Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 4 của truyện Hầu Môn Kiêu Nữ. chương 46, đính Ước, Khương nhị ra nói những lời này, khiến Khương lộ dao giờ khóc giờ cười, hùng hăng liếc phụ thân một cái. Phụ thân có thể biết, ta nhìn người rất chuẩn, người xem ta ở bên ngoài lăn lộn lâu như vậy, cũng chưa từng ăn mệt, người nào tốt người nào xấu, ta dùng cái mũi vừa người liền biết. Khương nhị ra tiếc núi buông tay, cái này ta không có cách gì truyền cho ngươi là trời sinh. Khương lộ dao đấm phụ thân một quyền, há miệng nói. Ai muốn học, phụ thân là cầu sao. Còn dùng mũi, được rồi, được rồi. Khương nhị ra xoa đầu nữ nhi. Cuối cùng cũng nín khóc nếu tiếp tục khóc đâu có giống thiếu nữ chuẩn bị đính ước. Phụ thân, người còn không phải là hầu phủ thế tử. Ta ở thiên lao vài ngày, hoàng thượng cũng nói cảm kích ta binh vực lẽ phải. Đại minh vô đích lập hiền, ai hiền hơn ta. Trước kia hắn không muốn làm thế tử, lúc này có hy vọng, càng nghĩ càng cảm thấy làm thế tử rất có tiền đồ, bạc sẽ nhiều, địa vị sẽ cao, lúc đánh nhau sẽ giúp được nhiều lắm. Trước kia ta dưỡng trùng, rất nhiều người ta nói ta không danh không nghiệp, hiện giờ ta dưỡng trùng, đó là phẩm vị, hiểu không? Khương lộ dao đầy đầy Khương nhị ra. Được rồi, người có phẩm vị, mau đi rửa mặt trải đầu đi cửa của nữ nhi xem như người đã qua còn cửa của nương. Hừ hừ, phụ thân muốn dễ dàng thông qua cũng không được nha. Hắc hắc ta có tuyệt chiêu. Khương nhị ra từ trong vạc áo lấy ra vài tấm ngân phiếu, vùng vẫy về phía Khương lộ dao. Nhìn xem, là phụ thân ngươi kiếm ra, nương ngươi nhìn thấy ngân phiếu nhất định sẽ cao hứng. Đúng rồi, còn có một phần ruộng đất mà tần vương thế tử bại bởi ta ở Giang Nam Nha, là nơi mà nương ngươi muốn xây thôn trang nhất, ta không phải đi thiên lao, mà là đi kiếm bạc. Khương lộ dao lại có cảm giác như bị lôi điện đánh chúng, ngân phiếu có giá trị rất lớn, lầm bẩm hỏi. Người lấy ở đâu Là tần vương thế tử thua ta, hắn căn bản không biết bài bạc lúc đánh bài ta còn nhường hắn, còn nhường rất nhiều lần, nhưng hắn vẫn thua, hay, giao giao a sau này ngươi cùng hắn thành thân, phải quản bạc nha, hắn đánh bài chính là cho người ta bạc. Điểm này ngươi phải học nương của ngươi. Đúng rồi, ngươi phải quản hắn ác liệt hơn quản ta, nếu không, lòng ta không phục. Khương nhị ra vui sướng đi rồi, Khương lộ giao ngớ người một lúc lâu, phụ thân rất ít khi đánh cuộc nói là không có kỹ thuật. Chủ yếu là bởi vì phụ thân có vận khí thật sự rất bảo. Người khác 10 người đánh bạc 9 người thua, mà phụ thân nàng là người đánh 9 thắng, thua kia là lung tung đánh bừa. Có lẽ vì đánh bạc luôn thắng, cho nên trước giờ Khương Nghị ra không cảm thấy đánh bạc thú vị, có lẽ Tần Vương Thế Tử vừa mới bắt đầu sẽ nghĩ nhường Khương Nghị ra cuối cùng. Khương Lộ Giao có thể nghĩ đến khuôn mặt bị đả kích của triệu đạc trạch thật thảm, cùng đám người thua bạc giống nhau như đúc. Đánh bài thắng được bà có lai lịch bất chính sẽ mang lại nhiều phiền toái cho nên Khương Lộ Giao chưa từng nghĩ sẽ lợi dụng thiên phú của phụ thân Cũng không giảng giải cùng phụ thân cho nên lúc ấy Khương Nghị Gia chỉ thấy mình đánh bạc rất cao siêu là đồ thần trên đời Khương Lộ Giao đồng tình với Tần Vương Thế Tử khi bị nhốt cùng phụ thân tinh thần của hắn đã bị tàn phá nghiêm trọng Có người cao hứng đương nhiên sẽ có người khổ sở Khương Nghị Gia hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang trở lại vĩnh ninh hầu phủ Các phòng còn lại vừa hâm mộ lại vừa ghen hận, mà kệ là ai cũng biết dù trời có sập xuống cũng không ngăn được Khương nhị ra bước lên vị trí thế tử. Khương đại gia tam gia, tứ gia biểu tình như nuốt phải hoàng liên, lục phủ ngũ tạng đều ngâm trong nước đắng, bọn họ chỉ có thể chơ mắt nhìn Khương nhị ra đắc ý cái gì cũng không làm được. Sau khi Khương nhị ra hồi phủ, hôm sau Hoàng thượng hạ lệnh thái giám đi truyền ý chỉ tuyên triệu phu thê vĩnh ninh hầu cùng Khương nhị ra tiến cung diện thánh. Khương lộ dao từ trên xuống dưới trưng diện cho phụ thân, nhắc nhở hắn ở trước mặt hoàng đế ngàn vạn lần đừng phạm nhị. Khương nhị ra gật đầu đáp ứng, nói thầm trường hợp như vậy sao hắn có thể phạm nhị. Vốn định phó thác tổ mẫu chăm sóc khương nhị ra, ai ngờ khương lộ dao đợi nửa ngày chỉ chờ được lão hầu ra. Thấy sắc mặt của lão hầu ra không tốt trong lòng khương lộ dao rất buồn bực tổ mẫu bị bệnh. Hoàng thượng triệu kiến cũng không đi tổ mẫu muốn quậy kiểu gì. Lão hầu ra mặc triều phục vĩnh ninh hầu, nhìn Khương nghị ra trang điểm đổi mới, nói. Đi thôi, không cần chờ mẫu thân ngươi, nàng sẽ không đi. Sẽ không đi, Khương lộ dao càng tò mò, hai vị này nháo ở riêng, liền náo loạn mười mấy năm. Trong đó nhất định có hiểu lầm trước kia Khương lộ giao cho rằng bởi vì tổ mẫu không thể sinh tổ phụ mới lãnh đạm với tổ mẫu. Hiện giờ xem ra tổ phụ căn bản không thèm để ý có hay không có đích từ, như vậy giữa bọn bọn họ rốt cuộc là vì cái gì đã khiến cho quan hệ lãnh đạm như vậy. Đã một đống tuổi còn giận dỗi, Khương Lộ Giao nhìn có chút đau lòng, tiễn phụ thân cùng tổ phụ, nàng suy nghĩ một hồi, chủ động đi tìm tổ ngẫu. Lão phu nhân ở Phật đường niệm kinh, Khương Lộ Giao đứng ở cửa nhìn vào bên trong một lúc lâu, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Tổ ngẫu. Nàng có thể nghe ra lão phu nhân tâm không tĩnh cũng không giống ngày xưa trầm ồn, lão phu nhân lại dám giả bệnh không vào cung Khương lộ giao không khỏi hướng đến tình tiết cầu huyết, không chừng bọn họ hiểu lầm lẫn nhau chính là do hoàng thượng tạo ra tổ phụ cũng không mặn nhạt với hoàng thượng Nhị nha đầu, ngươi đi về trước đi, hôm nay ta không rảnh gặp ngươi giả. Khương Lộ Giao không dám nói nữa, rốt cuộc hết thầy chỉ là nàng suy đoán, có lẽ nàng nghĩ sai rồi, có lẽ không có liên quan đến Hoàng thượng cuối cùng nói một câu. Trước kia đếm từng năm, hiện giờ người cùng tổ phụ là đếm ngày, không chừng ngày nào đó liền. Toán hận gì đó quá trầm trọng, tôn nữ cùng phụ mẫu ngóng trông người thật sự vui vẻ trôi qua ngày tháng. Lão phu nhân rừng vân về Phật Châu, chậm rãi nhắm mắt lại, môi hé mở, không có cách gì nói ra lời trong lòng. Lúc quay đầu lại, Khương Lộ dao đã sớm đi rồi, Lão Phu Nhân lắc đầu Xú nha đầu chọc người liền chạy Hôm nay Khương Lộ dao có thể nhiều lời nói mấy câu đó Đã rất khó được rốt cuộc nàng vẫn luôn trốn tránh phiền toái Trong lòng Lão Phu Nhân cũng vì Khương Lộ dao quan tâm mà buông lỏng một chút Nhưng lúc này nàng vẫn không có cách gì tha thứ cho Lão Hồ Đồ kia Phụ tử bọn họ tiến cung chỉ nửa nén nhang Khương nhị ra ôm thánh chỉ phong hắn làm vĩnh ninh hầu thế tử Lão Hầu Gia nhẫn nại tính tình ứng phó vài câu với đám nhi từ còn lại, phân phó phu thê Khương nhị ra. Sau này các ngươi chính là thế tử cùng thế tử phu nhân, chuyện trong phủ giao cho các ngươi. Sai người thu thập võ hoa đường các ngươi dọn vào đi, còn ruộng đất khế đất của Hầu Phủ, mẫu thân ngươi sẽ giao cho ngươi, sản nghiệp của Khương Gia cứ giao cho các ngươi xử lý. Các phòng còn lại trong Khương Gia sắc mặt càng khó coi, Lão Hầu Gia một chút cơ hội cũng không lưu cho bọn họ. Lão Hầu Gia nói xong lời này. Liền xoay người trở về sân viện. Chuyện xã giao tìm mẫu thân ngươi đi, đừng làm phiền ta. Khương Nghị ra suy nghĩ luôn đơn giản, chắp tay nói với các huynh đệ. Phụ thân mệt mỏi, về sau có việc gì các ngươi cứ tìm ta là được. Tìm ngươi, ngươi có thể giải quyết vấn đề gì. Trong lòng đám huynh đệ khinh thường Khương Nghị ra, lúc này cũng phải duy trì vẻ mặt. Bọn họ luôn ngóng trông lão hầu ra có thể sống lâu mấy năm, nếu không, lão hầu ra vừa đi, không chừng khương lão nhị sẽ đuổi bọn họ ra khỏi hầu phủ. Lão hầu ra còn sống, khương lão nhị chỉ là thế tử, bọn họ còn có cơ hội chờ đợi khương nhị ra phạm sai lầm. Dựa theo bản lĩnh thích gây hòa của khương nhị ra, bọn họ không tin khương nhị ra sẽ không phạm sai lầm. Khương nhị ra đem thánh chỉ đến từ đường cung phụng, người khác vì tâm tình không tốt, không mở tiệc chúc mừng, Khương nhị ra cũng không thèm để ý người khác có cao hứng hay không, hắn chỉ nghĩ cùng thê nữ, nhì nữ chúc mừng náo nhiệt một phen. Lão tử là thế tử tương lai tức vị sẽ truyền cho ngươi, tiểu tử, phụ thân ngươi rất có bản lĩnh. Hắc hắc, Khương mân cần cùng Khương nhị ra đều uống say mềm, hai người kề vai sát cánh, giống như huynh đệ. Khương mân cần mắt lờ đờ mông lung, cười ngây ngô. Phụ thân, hôn sự của Nhi tử cùng tiêu biểu muội Ngày mai ta sẽ tìm người đi tiêu ra cầu thân, không đúng, phải chọn ngày lành, làm chuyện của ngươi còn phải làm chuyện của Giao Giao. Khương nhị ra nghĩ tới chuyện nữ nhi sắp gả đi, đáy mắt nổi lên lệ quang, thừa dịp say rượu bắt lấy cánh tay của Khương lộ giao. Tần Vương Thế tử chính là tên hỗn đản, sao hắn có thể thú ngươi? Giao Giao ta không gả, phụ thân dưỡng ngươi cả đời. Nhị phu nhân nhéo lỗ tai của trưởng phu, lạnh lùng nói. Nói bậy gì đó, ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi khiến giao giao hỏng hôn sự, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Còn không phải là ta luyến tiếc khuê nữ sao. Khương nhị ra lên án nhìn nhị phu nhân, ta cũng không tin, ngươi bỏ được giao giao đi gả phu. Nàng đi rồi, ai giúp ngươi đào góc tường hầu phủ. Hiện giờ ta là thế tử phu nhân, vĩnh ninh hầu là của ta, ta còn cần đào góc tường sao. Do ta thường xuyên đào góc tường, ta so với ai khác biết rõ nên làm như thế nào để ngăn chặn người khác đào góc tường của ta, về sau ai dám đào góc tường hầu phủ, thì người đó chính là địch nhân của ta. Hắc hắc, Khương nhị ra ngây ngô cười, Khương lộ dao đỡ chán, thật là cực phẩm, có thân nhân như thế sao lại không cảm động đến rơi nước mắt. Hôm sau vốn định thuyền ngày đi tiêu ra cầu thân, chỉ là đêm qua Khương nhị ra uống quá nhiều, lại thừa dịp say rượu cùng nhị phu nhân ở trên giường đại chiến yêu tinh. Hắn ngủ đến hoàng hôn mới dậy, canh giờ này, hắn nghĩ cầu thân đã quá muộn, liền ôm thê tử tiếp tục ngủ. Hạ nhân trong hầu phủ chờ thấy chủ tử tương lai đến chiều tối, có chủ tử không đứng đắn như vậy sao? Bọn họ còn đỡ một chút dù sao cũng là hạ nhân không dám nói chủ tử thị phi, nhưng thân thích của Vĩnh Ninh Hầu, bằng hữu đều đang chờ hầu phụ yến khách. Ai ngờ, đợi cả ngày. Cũng không chờ được thiếp mời, người thân cận sai thủ hạ đến hầu phủ hỏi thăm tin thức suy nghĩ xem có phải mình bị vĩnh ninh hầu thế tử ghét bỏ. Rốt cuộc Khương nhị ra dám ở trước mặt hoàng thượng tố giác từng nhiễm lợi tư thế hoai hùng có vẻ rất có tiền đồ. Khương lộ rào cũng muốn mời khách nhưng phu thế thế tử đang ngủ, mời khách nhân vào biết nói cái gì. Nàng chỉ là vãn bối có lợi hại hơn nữa cũng không thể thay thế phụ mẫu, nhẫn nại tính tình gửi cho mỗi môn quan thân ra một chương tiếp. Hiện giờ thế tử đang ở trước giường tận hiếu với lão phụ nhân, chờ lão phụ nhân khang phục sẽ tới cửa bái phòng. Cái lý do này rất dễ thủ tín với người. Đáng tiếc qua ngày thứ ba, Khương nhị ra đã tung tăng nhảy nhót đem theo lễ vật đi đến phủ của quốc tử giám thế tiểu thỉnh hắn giúp nhi tử của mình tới tiêu gia cầu thân. Quốc tử giám thế tử hẳn không thể bóp chết vĩnh ninh hầu thế tử, bọn họ có thủ án tìm ai không tìm lại đi tìm mình. Nhưng ta chỉ biết có mình ngươi, không quen biết văn thần. Tiêu ra dòng dõi thi hương, công huân võ tướng đi cầu thân không được tốt lắm. Người giúp đỡ ta đi, người xem lễ vật cho người ta cũng đưa tới rồi, nếu người không hỗ trợ, lễ vật này không phải mua không công sao. Người bán nói không cho trả hàng. Quốc tử giám thế tiểu rất muốn hỏi, người nhận thức mấy vị công huân võ tướng. Người quen thuộc với Khương nhị ra người nào không phải giá áo túi cơm. Người bán không cho trả hàng, vậy người tự dùng đi, người cầm đi đi. Người cũng quá đạo đức rồi, không thu lễ vật liền hỗ trợ thật sự là. Dù sao lễ vật cũng không nhiều lắm, người miễn cưỡng nhận lấy đi, nếu không ta không đành lòng. Khương Nghị Gia bắt được cánh tay của quốc tử giám tế tiểu. Ta đã tìm người tính qua, hôm nay là ngày lành, nhanh chút, xính lễ ta đã đặt ở cửa phủ chỉ chờ người. Lúc này quốc tử giám tế tiểu không nói nên câu ta không đi, ớ ớ, ớ bị Khương Nghị Gia kéo ra cửa, bất đắc sĩ đi theo Khương Nghị Gia đến tiêu gia. Khương Nghị ra xưa đâu bằng nay, chọn Thế Tử cho Nhi Tử lại là muội muội duy nhất của Tiêu Giải Nguyên. Quốc Tử Giám Thế Tiểu nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là không nên đắc tội với Khương Nghị ra mới thỏa đáng. Huống chi đến Tiêu Gia cầu thân, chuyện này cũng không tổn hại mặt mũi, hiện giờ ai chẳng biết Tiêu Giải Nguyên sẽ là Kim Khoa Trạng Nguyên, con đường làm quan rộng mở. Sau khi Quốc Tử Giám Thế Tiểu nhìn thấy Tiêu Giải Nguyên, liền tiếc núi khuê nữ của mình gà quá sớm cừ tử trầm ổn, có tài hoa, có tâm cơ như thế này cũng không nhiều lắm thấy, trạng nguyên ba năm một lần, nhưng tiêu ruệ hoa như vậy vài thập niên cũng không tìm ra. Quốc tử dám thẩm tế tử nhìn Khương Nghị ra có vài phần kính nể, nữ nhi là tần vương thế tử phi, nhi từ thú nữ nhi tiêu ra, ai còn dám nói Khương Nghị ra ngóc. Trên đời nhiều người thông minh như vậy, lại không có người nào có bản lĩnh như Khương Nghị ra. Tiêu Duệ Hoa cũng không khó xử Khương Nghị Gia, thống khoái nhận lấy sính lễ thương định hôn ước, Khương Nghị Gia vỗ ngực cam đoan, bọn họ nhất định sẽ xem Nhi thức như thân sinh khuê nữ. Tiêu Trước Hoa ở bên cạnh nghe lén gò má ửng đỏ, ngượng ngùng cực kỳ, cũng vừa lòng cực kỳ, huynh trưởng từng nói, Khương Nghị Gia là phụ thân tốt, có công công bà bà như vậy là phúc khí của Nhi Thức. Tiêu Duệ Hoa có thể nói với muội muội như vậy, nhưng đối với tình huống của một nhà Khương Nghị Gia, khóe miệng hắn hơi hơi co giật. Gả một nữ nhi, liền thú một nhi thức có khả năng vào phủ, phu thê khương nhị ra trời sinh đã không có mệnh làm lụng vất vả. Tiểu muội ở khương gia phải chịu khổ lâu dài. Bất quá đối với tiêu trước hoa mà nói, loại này gánh nặng là ngọt ngào, thê thiếp tranh sùng mới là bi ai lớn nhất của nữ nhân. Tiêu trước hoa không hề tiếc nuối khi không làm chắc phi của thái tử tương lai nàng sẽ là vĩnh ninh hầu phu nhân, thái tử có thể chờ đến lúc đăng cơ hay không cũng khó nói, nghe nói thái tử lại vì án tử của từ nghiễm lợi mà học máu. Vì tiêu trước hoa không có xem mạch cho thái tử, nhưng nhìn tướng mạo thái tử tinh huyết không thịnh, muốn có nhi tử nối dõi thực không dễ dàng. Thái tử không thể trông cậy còn không có nhi tử, lâm vào hậu trẻ của thái tử là chuyện rất đáng buồn. Nàng may mắn gặp Khương Mân Cần, một phần ngọt ngào hạnh phúc gần trong gang tức nàng cũng sẽ dùng chính đôi tay này bảo vệ Khương gia, duy trì phần hạnh phúc này. Chuyện tiêu trước hoa cùng Khương Mân Cẩn đính thân khiến Khương Lộ Kỳ chấn động Khương Mân Cẩn không có bản lĩnh lại thú được hoàng hậu tương lai Trời cao, Khương Lộ Kỳ cũng không biết nên nói cái gì Tiêu trước hoa không vào phủ thái tử làm chắc phi từ nhiễm lợi bị rơi đài Tiêu duệ hoa còn có thể giống kiếp trước làm quan đại thần Nếu tiêu duệ hoa không thể làm quan đại thần nàng vì cái gì phải gà cho hắn Hơn nữa lại là lấy phương thức khuất nhục như vậy Cho dù lúc này có nhiều thay đổi, nhưng tính tình của Tiêu Duệ Hoa không có khả năng thay đổi quá nhiều, Khương Lộ Kỳ từng nghe nói, hắn là người rất hẹp hỏi, hay mang thù. Chuyện phát sinh ở trà lâu, sẽ là chuyện rèm pha mà cả đời hắn khó có thể quên. Vốn dĩ trong lòng còn có vài phần mừng thầm, lúc này Khương Lộ Kỳ đối với hôn sự của mình có một chút không xác định, nàng có thể trôi qua rất tốt sao. Gần đây Khương Tứ Gia luôn ra ngoài uống rượu dài sầu vì chuyện không thể trở thành thế tử. Cho rằng Khương Lộ Kỳ hố hắn mất vị trí thế tử, nếu lúc trước Khương tứ gia không nghe lời Khương Lộ Kỳ nói mà chủ động đi tranh thủ, có lẽ hiện giờ hắn đã là thế tử. Bởi vì Từ Nghiễm Lợi bị định tội, kế hoạch tiếp cận Từ Nghiễm Lợi cũng phá sản, đồng thời hắn còn phải lo lắng vây cánh của Từ Nghiễm Lợi. Có thể nói mấy ngày này, hắn cực kỳ tức giận với Khương Lộ Kỳ, hận không thể giết chết nữ nhi này. Tuy Tiêu Duệ Hoa đã đáp ứng hôn sự, nhưng Khương tứ gia không muốn vì nữ nhi định hôn. Hắn đã nói với tứ phu nhân coi như không sinh ra Khương Lộ Kỳ. Không phải tứ phu nhân không oán trách nữ nhi, nhưng nàng không có tâm tàn nhẫn như tứ gia. Nhìn Khương Nghị ra vì hôn sự của nhi tử mà bận trước bận sau, nàng càng lo lắng cho nữ nhi, nếu chẳng may tiêu ruệ hoa đậu cao trung trạng nguyên, hoàng thượng tứ hôn cho hắn thì làm sao bây giờ? dù tiêu duệ hoa đã đáp ứng hôn ước nhưng chưa đính ước, tiêu duệ hoa chỉ cần nói với hoàng thượng là chưa đính ước, một khi hoàng thượng tư hôn khương gia còn có thể tìm tới cửa tứ phu nhân thật sự rất sốt ruột, trưởng phu trông cậy không được nàng chỉ có thể tìm thế tử phu nhân để nàng ra mặt thỉnh lão hầu gia đi tiêu gia cầu thân, dù gì lúc trước cũng là tiêu duệ hoa cam đoan với lão hầu gia. Gần đây nhị phu nhân làm thế tử phu nhân rất thuận buồn xuôi gió, khương lộ giao giúp nàng chọn lựa hạ nhân có tài, những lúc nhàn dỗi đều dùng để tính toán thử xem hầu phủ có bao nhiêu của cải. Tính đến tính lui, nàng vừa lòng vô cùng, có nhiều bạc như vậy, tâm tình của nàng rất tốt nha. Nghe nữ nhi nói nhi thức tương lai rất có tài năng, nàng có thể tiếp tục cả ngày lấy chuyện đếm ngân phiếu làm vui nị phu nhân càng có hảo cảm với tiêu gia, biết phụ mẫu của tiêu duệ hoa sớm thể cho nên có tâm muốn hỗ trợ lo liệu hôn sự cho hắn. Tứ phu nhân vừa mới mở miệng, nàng liền đáp ứng. Nhị gia mới vừa đi tiêu gia cầu thân quen cửa quen nẻo ta sẽ nói nhị gia giúp ngươi, lão hầu gia đang tĩnh dưỡng, ta thấy lão hầu gia sẽ không xử lý hôn sự của tôn nữ. Tứ phu nhân vừa nghe cũng thấy vì chuyện của Khương Lộ Kỳ mà phiền toái lão hầu gia không chừng sẽ chọc hắn tức giận sinh ra cái gì tốt xấu. Rốt cuộc Khương Lộ Kỳ cùng tiêu giải nguyên nháo ra chuyện rất mất mặt. Nàng cũng muốn lão hầu ra có thể sống lâu một chút, để bá phụ lo liệu hôn sự của Khương Lộ Kỳ nhìn có vẻ đáng thương, nhưng hiện giờ lại là biện pháp tốt nhất. Vậy phiền thoái nhị ra, không phiền toái vừa lúc cùng nhau làm, các nàng đang nói chuyện, ma ma trong cửa đi vào bẩm báo. Thế tử phu nhân tần vương phủ phái người tới, chuyện gì, cùng người thương lượng chuyện đính ước, tứ phu nhân nhịn chua xót cười nói. Nếu người của tần vương phủ đã tới thì ta không quấy giày nhị tẩu nữa, nhị tẩu cứ lo chuyện hôn sự của nhị nha đầu trước đi. Được rồi, người đi thong thả. Nhị phu nhân chưa bao giờ biết khách khí cũng không hiểu lòng tứ phu nhân, cho dù có đau lòng khương lộ kỳ cùng tiêu ruệ hoa cũng không thể lướt qua nữ nhi của nàng. Tình người ở tần vương phủ tiến vào. Tứ phu nhân ra cửa, vừa lúc nhìn thấy vị quản sự mama trang điểm như phu nhân, trong lòng chua xót càng đậm vốn dĩ hết thảy này nọ đều là của mình, nhưng hôm nay bị nhị phòng đoạt đi rồi. Tần Vương phủ phái mama tới, tất công tất kính với nhị phu nhân, há mồm ngậm miệng là nói lão thái phi như thế nào có trọng việc hôn sự này, Tần Vương phi như thế nào để ý tóm lại Tần Vương phủ cho Khương Lộ Dao cũng đủ tôn trọng. Nhị phu nhân tâm hoa nộ phóng, cũng không phải vì tần vương phủ cho nhiều sính lễ, mà là nàng nhìn ra tần vương phủ rất coi trọng Khương lộ rao, này đó so với nhiều sính lễ càng quan trọng hơn. Hôm nay, vị mama này tới phủ chỉ là thương lượng chuyện đính hôn hạ sính, dò hỏi xem Khương gia còn có yêu cầu đặc biệt gì không, hơn nữa còn bày ra danh sách người được tần vương phủ chọn tới cầu hôn. Người xem vài vị này được không? không phải công chúa chính là quận chúa, không phải vương gia chính là đại nho. nhị phu nhân ngồi nhìn muốn ngốc. đều tới hầu phủ, đúng vậy thế từ điện hạ rất coi trọng lệnh thiên kim. nhất định chúng ta sẽ chiêu đãi tốt. nhị phu nhân đối với chuyện tần vương phụ an bài rất vừa lòng, cũng không tìm ra chỗ nào không ổn, có chút này nọ nàng nghĩ không tới. tần vương phi đều nghĩ tới, nhị phu nhân cảm thấy cao hứng, lại có chút tự đắc trước kia giao giao của nàng ở trong đám đường tỉ muội là hiện sơn bất lộ thủy. Chuyện liên quan đến hạnh phúc cả đời của nữ tử, Khương Lộ Giao phải có được những điều tốt nhất. Trong đám tiểu thư Khương gia ai cũng kém hơn Khương Lộ Giao. Từ trước đến giờ nhị phu nhân vẫn coi mình là tục nhân, dù không có tâm tư dẫm đạp người khác, nhưng nguyện ý để nữ nhi vững vàng áp trên đầu người khác tiểu tế là đệ nhất danh môn Tần Vương Thế Tử. Từng nghe nhị ra nói Tần Vương Thế Tử là tiểu tế không tồi, nhị phu nhân càng đắc ý. Giao giao, người nói xem ta có loại suy nghĩ này có hay không có phúc hậu. Ta hy vọng ngươi có thể vẻ vang xuất giá, tương lai có thể hạnh phúc phú quý. Nhị phu nhân nhỏ giọng nói với Khương Lộ Giao. Kỳ thật ta cũng không muốn quản chuyện của Khương Lộ Kỳ, thứ nhất tứ phu nhân luôn ngạo mặn lại đi cầu ta, ta đắc ý. Thứ hai ta thấy tiêu duệ hoa tương lai sau này sẽ lợi hại, lúc này so kém tần vương thế tử, hôn sự tam thức hai môn như vậy cũng tương đối, ngươi so với Khương Lộ Kỳ thì mạnh hơn nhiều, để nàng làm nền cho ngươi ta rất cao hứng nha. Bất quá, lời này ngươi đừng nói với người khác, ta cũng không có ý xấu, ta hy vọng Khương Lộ Kỳ có thể sống tốt. Khương Lộ Giao vừa bất đắc sĩ, lại vừa buồn cười, nhị phu nhân có ý tưởng này cũng là chuyện thường tình, ai mà không hy vọng nữ nhi của mình được điều tốt nhất. Người làm nương đều nghĩ như vậy. Khương nhị ra cũng xem hôn sự của Khương Lộ Giao là quan trọng nhất, lo xong chuyện đính hôn của nhi tử, mới đáp ứng lo liệu giúp chất nữ Khương Lộ Kỳ. Nhưng phải chờ tới lúc Khương lộ giao cùng Tần Vương Thế Tử đính ước xong, cho dù trong lòng tứ phu nhân hụt hẫng cũng chỉ có thể cảm kích Khương nhị ra. Dù gì như vậy cũng tốt đành để Khương lộ kỳ nửa vơi chờ đợi. Dù tứ phu nhân có đại thể diện cũng không thể khiến vĩnh ninh hầu đích nữ xếp sau Khương lộ kỳ. Trong lòng không thoải mái, Khương tứ ra lại sùng ái tiểu thiếp, sau khi Khương lộ kỳ từ Phật đường cười bỏ lệnh cấm trở về thường xuyên bị tứ phu nhân nhắc mãi. Tâm tình Khương Lộ Kỳ cũng không thể tốt trong lòng nàng cũng không hâm mộ Khương Lộ Giao. Vì mẫu thân không hiểu nàng cho nên tình cảm mẫu tử giữa các nàng cũng không thân cận. Thấy hầu phủ nơi nơi trang tô đổi mới hoàn toàn, Khương Lộ Kỳ nhớ tới kiếp trước lúc nàng cùng Tần Vương Thế Tử đính ước. Cũng náo nhiệt như thế, phú quý xa hoa Tần Vương Phi tuyệt đối không để người khác bắt được khuyết điểm, vô luận là lễ đính ước hay là lúc thành thân, đều chu cấp cho Tần Vương Thế Tử thứ tốt nhất. Đáng tiếc này đó phú quý có ích lợi gì. Khương Lộ Kỳ tỉnh ngộ tương lai trôi qua thật tốt đó mới là điều nàng cưỡng cầu, dù có đại phú quý cũng không thể so với thương tổn mà tần vương thế tử đã gây ra. Khương Lộ Kỳ nói với thứ phu nhân, cũng nói với chính mình. Phú quý vô dụng, ngày tháng trôi qua tốt đẹp mới đáng quý. Hai kiếp làm người, Khương Lộ Kỳ từng bị phú quý mê hoặc nhưng nàng không phải loại nữ tử nông cạn. Khương Lộ Kỳ sợ tứ phu nhân bị sự phú quý của Tần Vương phủ mê hoặc thấp giọng nói. Lúc Tần Vương Phi đính ước nhất định sẽ đưa cho nhị tỷ tỷ một bộ trang sức, bộ trang sức kia là của hồi môn của Tần Vương Đích Phi, nghe nói xảo đoạt thiên công, ngay cả Hoàng hậu nương nương cũng không có. Người nói thương Hải Minh Nguyệt, dạ, Khương Lộ Kỳ mang theo bộ trang sức kia xuất giá, vào cửa liền có được toàn bộ của hồi môn cùng sản nghiệp của Tần Vương Đích Phi lưu lại. Tần Vương Phi cũng đem hậu viện bếp núc giao cho nàng, đáng tiếc nàng gánh vác không nổi. Tần Vương Phi lại được mọi người khen ngợi, không tham ô của hồi môn của Đích Thê là kế Phi có phẩm hạnh cao khiết. Đến cuối cùng Khương Lộ Kỳ mới hiểu, cho ngươi, không nhất định là của ngươi. Sau đó ngập trời sóng biển, nàng không dám nhớ tới tóm lại cuối cùng bộ thương Hải Minh Nguyệt kia danh chính ngôn thuận thuộc về Tần Vương Phi. Khương Lộ Kỳ xoa chán đau xót, đưa mắt nhìn về phía tứ phu nhân vừa gõ chán nàng. Nương, đừng gọi ta, tứ phu nhân xoay người về phòng Chỉ cần ngươi không hối hận là được dù ta có nói gì ngươi cũng không nghe Về sau nếu ngươi bị ủy khuất không cần trở về khóc lóc kể lệ tổ phụ ngươi nói đúng Hôn sự này là ngươi cầu tốt hay xấu tự ngươi gánh vác Đừng nghĩ ngoại gia sẽ vì ngươi ra mặt Ngươi xem địa vị của phụ thân ngươi lúc này cũng giúp không được ngươi Sau khi Khương Lộ Kỳ trọng sinh, đối với phụ mẫu tình cảm không thâm Sau lại vì thước vị quan hệ giữa bọn họ càng xa cách Mẫu thân nói lời này, cùng ánh mắt oán giận lạnh nhạt của phụ thân đối với Khương Lộ Kỳ mà nói chính là thương tồn rất lớn. Động lực duy nhất khiến Khương Lộ lì kiên trì tiếp tục chính là sau này bọn họ sẽ hiểu, hiểu Tần Vương Thế Tử là trượng phu rất đáng hận. Cho dù hiện tại từng nhiễm lợi suy sụp, Tần Vương Thế Tử cũng trốn không thoát vận mệnh đã định tương lai. Tương lai sóng gió sẽ dìm chết hắn, thế nhân sẽ ghét bỏ hắn, hắn hoàn toàn trở thành trò cười. Khương Lộ Kỳ nghĩ cái gì, người khác không biết Khương Nghị gia thấy Tần Vương phủ coi trọng nữ nhi của mình nên rất sung sướng. Nghe nhị phu nhân nói người được chọn đến cầu thân ở phía bên Tần Vương phủ, Khương Nghị gia càng tỏ vẻ, hắn cũng muốn tuyển mấy người có trọng lượng làm chứng hôn. Cũng chỉ có nhị phu nhân mới tin tưởng Khương Nghị gia có thể tìm được người có phân lượng. Dù sao Khương Nghị gia đã vì nhi tử ngay cả quốc tử giám tế tiểu phủ đều dám vào. Khương Lộ Giao có chút hoài nghi, bất quá thấy phụ thân hưng phấn liền thôi, kết hôn là chuyện cao hứng, không cần cảm thấy mất mặt vì khách nhân mà phụ thân mời đến, cho dù là mời toàn bộ đội hình ăn chơi chắc táng, thì có sao. Chỉ cần phụ thân cao hứng, cảm thấy có mặt mũi là được còn Tần Vương Phi cảm thấy thế nào, đối với Khương Lộ Giao mà nói cũng không quan trọng. Tần Vương Phi hào phóng tiện lương, sao có thể vì chút chuyện thú sự mà trách tội nghi thức tương lai. Nếu vậy không phải Tần Vương Phi suy nghĩ quá nông cản. Trường 47 Cơn lốc trước ngày đưa sính lễ Tần Vương Phi đã chuẩn bị chu đáo, sai người kiểm tra lại, xem xem có để sót thứ gì không. Trừ của hồi môn của Tần Vương Đích Phi Dương Thị để lại, Tần Vương Phi còn đem kỳ chân do Thái Phi ban thưởng đặt vào trong phần sính lễ. Soạn tới soạn lui, thành 24 nâng sính lễ, phần sính lễ trầm trọng này Thái Tử Phi có thể nhận. Tần Vương Thế Tử cũng tới xem qua. Nhìn không ra bất ổn, bình đạm nói một câu, mẫu phi vất vả, sau đó liền bỏ đi không thấy bóng dáng. Tần vương phi cũng sai người hỏi thăm, gần đây thế tử vội cái gì, hỏi thăm lao lực tâm tư cũng không thám tính được tin tức. Ở chỗ thái phi tần vương nghe nói tần vương phi như thế nào vất vả chuẩn bị sính lễ cho thế tử trong lòng càng thêm cảm kích. Sau khi hắn thấy phần sính lễ này, liền ôm tần vương phi cảm động nói, vất vả cho nàng. Tần Vương Phi còn chuẩn bị sổ sách đợi Khương lộ giao vào cửa liền giao cho nàng, đem sổ sách lấy ra cho Tần Vương xem, dịu dàng cười. Về sau thiếp có thể chuyên tâm hầu hạ Vương ra rồi, giáo dưỡng thế tử đã thành, sau khi thế tử thành thân, chính là đại nhân, mấy nhi tử còn lại càng cần thiếp cùng Vương ra thương tiếc. Tần Vương liên tục gật đầu cho dù mấy nhi tử còn lại lúc đính ước kém hơn thế tử cũng không phải rất kém cỏi hắn sẽ dốc hết sức lực cho mấy nhi tử điều tốt nhất. Nguyên bộ thương hải minh nguyệt lẳng lặng nằm trong sính lễ tản ra quang mang bắt mắt tần vương cùng tần vương phi gắn bó bên nhau, tình thâm ý trọng Trước khi tần vương phủ hạ sính lễ, Khương nhị gia thỉnh khách nhân đại diện ra mẫu đã sớm tới cửa. Quả nhiên như Khương lộ giao suy nghĩ, phụ thân tụ tập đám ăn chơi chắc táng, nguyên đám hoàn khố ngồi cùng nhau tâm tình kinh nghiệm chơi bời, trong đó triệu vương điện hạ là bắt mắt nhất. Khương lộ giao tránh ở một bên trộm nhìn tình cảnh bên ngoài thấy trường hợp náo nhiệt, không những không sinh khí, ngược lại cảm thấy rất thú vị. So với lễ đính ước khô khan thì cường hơn nhiều, hy vọng lúc thành thân không khí cũng náo nhiệt như vậy. Thủ phụ đại nhân đến, lễ bộ thượng thư đến, quốc tử giám tế tiểu đến, hàn lâm viện trưởng viện đến. Đô sát viện tà đốc ngự sử đến. Mọi người vừa nghe thông báo, đồng thời cả kinh muốn rớt cầm, nhìn về phía Khương Nghị ra, mặc dù hắn là vĩnh ninh hầu thế tử cũng thỉnh không được đại nhân vật như vậy nha, này quả thực một lưới bắt hết văn thần sao. Khương lộ giao nhìn choáng váng, sao phụ thân lại làm được. Quốc tử giám thế tiểu chú trọng thanh danh. Ngại mất mặt mũi, dù bị phụ thân dùng tình cảm để tha thứ, nhưng thủ phụ các lão, lễ bộ thượng thư, đô sát viện trường viện văn thần cao cấp làm gì chịu cùng ăn chơi chắc táng với phụ thân nàng, sao phụ thân có thể thỉnh được bọn họ. Sau khi mấy người này xuất hiện, mọi người mới biết không phải ảo ảnh, đám ăn chơi chắc táng đều đứng dậy trước mặt các đại lão làng muốn ngoan bao nhiêu có bấy nhiêu. Cũng không dám thổi phồng lung tung, như thế nào cũng phải tranh thủ để lại cho đại lão làng một ấn tượng tốt về sau gặp rắc rối còn có khả năng được xử lý khoan dung. Phụ thân, người làm thế nào mà thỉnh được bọn họ? Hắc hắc, Khương Nghị ra kề tai Nhi Tử Khương Mân cần nói nhỏ. Người đi nói với giao giao, nói nàng đừng sợ, những người này đều tự nguyện tới, không phải ta cưỡng bách thu mua gì đâu. Sao tiểu muội có thể không sợ hãi? Nhi Tử nhìn còn quáng mắt. Ngu ngốc sao người không kế thừa một chút thông minh nào từ ta hết vậy, sợ gì? Bọn họ không phải là người. Bất quá chức quan cao một chút mà thôi. Kỳ thật bọn họ hận nhất tôn nhi không biết cố gắng, xem không vừa mắt đám ăn chơi chắc táng tỷ như Hàn Lâm Viện trưởng viện cùng quốc tử giám tế tiểu đại nhân. Bọn họ lấy mục tiêu khuyên đảo đám ăn chơi chắc táng hướng về phía trước vì trung thân, người nghĩ xem có thể đem tất cả mọi người tụ tập cùng nhau cũng không dễ dàng. Lúc bọn họ bắt đầu bài giảng kinh thư, đám bằng hữu của ta cũng ngoan ngoãn đến nghe, bọn họ ai dám chuồn êm, ai dám không để ý, về sau ta sẽ thu thập bọn họ. Khương Mân cần suy nghĩ nửa ngày cuối cùng cũng hiểu ý đồ của phụ thân, quả nhiên vài vị đại lão thích lên mặt dạy đời đã bắt đầu giáo dục đông đảo đám giá áo túi cơm không được lãng phí thời gian. Lão phụ thật sự là quá lợi hại. Khương Mân cần bội phục sát đất, đem tin tức truyền tới tai Khương Lộ Giao, Khương Lộ Giao chỉ có một cảm giác đây là nghi thức đích ước, hay là lớp học giáo dục. Kệ đi, náo nhiệt thật sự náo nhiệt, Khương Lộ Giao nghĩ đến điều tốt đẹp mà kệ như thế nào, đội hình xa hoa có thể khiến Tần Vương Phi kinh sợ. Cũng có thể cho triệu đạc chạy chút mặt mũi, đừng hỏi đội hình xa hoa như thế nào lại tới, dù sao Khương nhị ra lăng vào nhập bọn trong đó, ai dám không phục. Quả nhiên, sau khi Tần Vương Phi cùng người chứng hôn đi tới Vĩnh Ninh Hầu Phủ, nhìn cục diện trước mắt mà mắt như bị mù, Khương Gia. Có phần thể diện này, những người này sao có thể tới Khương Gia? Cho dù là Tần Vương cũng không làm được điều này. Tần Vương Phi tăng thêm vài phần kiên kỵ Khương Lộ dao nếu thực lực Khương Gia hùng hậu đối với Tần Vương Thế Tử sẽ trợ giúp quá lớn thế tộc mẫu tộc chính là chỗ dựa quan trọng tần vương phi hao hết tâm tư vì nhi từ lựa chọn thông ra, không có phủ nào lợi hại bằng khương nhị ra. Nhưng vẻ mặt nàng cũng không lộ ra chút ngoài ý muốn, lòng tràn đầy niềm vui sung sướng nói với nhị phu nhân. Thế từ thú được lệnh ái thật là vinh hạnh của tần vương phủ. Ừ, nữ nhi của ta rất tốt, rất lợi hại, ai cũng thích nàng. Khóe miệng tần vương phi khẽ động có người nào làm nương mà không khiêm tốn như vậy sao? Dựa theo lẽ thường nên khiêm tốn một chút chứ Nhị phu nhân sợ tần vương phi không tin Nhỏ giọng nói Nữ nhi của ta biết xem sổ sách Biết kinh doanh sinh ý Còn giúp ta quản nhị ra Hiện giờ nhi tử của ta một lòng cử nghiệp Chính là giao giao đốc xúc hơn nữa Hạ nhân do nàng lựa chọn cũng rất nghe lời Về sau chờ giao giao vào tần vương phủ Vương phi điện hà có thể sống thanh nhàn Muốn làm gì cũng được Không cần bị tục sự mà phiền muộn Chuyện gì vào trong tay nữ nhi của ta đều là điểm tâm sáng, nói thật nếu không phải vì hôn ước ta luyến tiếc đem nữ nhi gả ra ngoài. Tuy giao rào nói nhi thức tương lai cũng là người xuất sắc tài năng, nhưng ta cũng không tin lắm, rốt cuộc người giống như nữ nhi của ta quá ít. Nhị phu nhân nhìn tần vương phi chăm chú, giống như tần vương phi chiếm biết bao nhiêu tiện nghi tần vương phi cười có chút cứng đờ, này rốt cuộc là thân gia như thế nào. Tần Vương Thế Tử vẫn luôn chú ý Tần Vương Phi, vô cùng tán thưởng nhạc mẫu vô tâm cắm liễu. Khương Lộ Giao từng nói với Tần Vương Thế Tử, phụ mẫu của ta ngươi không hiểu, người có thể cảm thấy bọn họ không bình thường. Chính xác không bình thường. Triệu Đạc Trạch tươi cười sáng lạn, thấy Tần Vương Phi ăn mệt cũng rất cao hứng, cũng phải chuyện nội trạch phải giao cho nữ nhân giải quyết. Hắn là một nam tử Hán cả ngày ở Vương Phụ cùng Tần Vương Phi phân cao thấp thực không có tiền đồ. Tần vương phi nhìn triệu đạc trạch bị khương nhị ra dẫn đến bái kiến từng người chứng hôn bên da mẫu. Triệu đạc trạch phong độ nhẹ nhàng cử chỉ tiêu sái, đã kiêu ngạo lại có khí chất khiêm tốn, vừa lòng khách khứa đồng loạt khen ngợi ít nhất triệu đạc trạch để lại ấn tượng không tồi trong lòng đám lão làng. Triệu đạc trạch lớn lên cũng không kém, cũng là người thức thời, trường hợp này tự nhiên sẽ hiểu làm như thế nào mới có thể để lại ấn tượng sâu sắc. Tần Vương phi vò nhăn khăn trong tay áo, đám người này đều nói thế trừ tốt, ai dám nói bọn họ nhìn lầm thế tử. Kỳ thật đối với tiểu tế là Tần Vương thế tử, ta cùng nhị gia cũng rất vừa lòng, Vương phi điện hạ dưỡng ra hào nhi tử. Nhị phu nhân càng nhìn Tần Vương thế tử càng vừa lòng, đối với tiểu tế có bề ngoài anh tuấn, lại ăn nói làm việc khéo léo, vừa lòng vô cùng. Nhị tới nghĩ lui, Vẫn là nữ nhi hạnh phúc hơn nàng, tuy nhị ra cũng không tồi, nhưng tướng mạo cùng phẩm vị tuyệt đối không bằng Tần Vương Thế Tử, nhìn xem. Tần Vương Thế Tử ở trong xính lễ bỏ vào ngọc châm tự mình điêu khắc, ai nha, nhị phu nhân đỏ mặt thay nữ nhi. Đến nỗi Tần Vương Phi muốn chứng minh mình hiền huệ đem bộ trang sức thương hải minh nguyệt ra, lại bị nhị phu nhân làm lơ. Thậm chí ngay cả biểu hiện kinh ngạc vinh hạnh cũng không có, đối với nhị phu nhân mà nói của nữ như chính là của nàng, bộ trang sức thương hài minh nguyệt này khi nào nàng xem mà không được. Khương Lộ Giao từng dạy nàng, mặc dù trong lòng yêu bạc muốn chết vẻ mặt phải giả vờ miệt thị vàng bạc. Quan trọng là tần vương phi không biết tính tình của nhị phu nhân, nàng bày ra thương Hải Minh Châu không gây sát thương bằng ngân phiếu, chân bảo trang sức đối với nhị phu nhân mà nói chính là đổi ra bạc để dùng, phải rời tay mới có bạc, không giống như là ngân phiếu tùy thời đều có thể lấy ra. Nếu vội vã dùng bạc trang sức sẽ phải bán rẻ ít nhiều nha. Nhị phu nhân cho rằng vàng bạc mới là cơ sở quan niệm. Già mẫu tiếp nhận xính lễ, khương nhị ra sai người chuẩn bị đồ ăn, vĩnh ninh hầu phủ lão phu nhân ra mặt lắc lư một vòng. Thấy phu thê lão nhị làm cũng không tồi, nàng mừng vì được thanh nhàn, bàng quan nhìn tần vương phi bị nhị thức phụ kích thích. Luôn luôn được người khác khen ngợi, lúc này tần vương phi nhẫn rất vất vả. Lão phu nhân xem cũng đã ghiền, thì ra nhị thức phụ còn sử dụng được. Không phải người một nhà, không vào cùng một cửa, lão nhị cùng nhị thức phụ đúng là tuyệt phối. Vốn dĩ lão phu nhân có chút lo lắng tần vương phi sẽ ép nhị phu nhân đến nổi không còn tinh khí, không tự tin ai ngờ sự tình lại trái ngược. Phu thê Khương nhị ra một lòng bảo vệ Khương Lộ dao, nếu đối phó với Tần Vương Phi cũng không đến mức một hiệp cũng không đấu lại Khương Lộ dao, lão phu nhân rất vừa lòng với tôn nữ này, nàng tươi cười sung sướng chân thành rất nhiều, còn dặn Tần Vương Thế tử phải chiếu cố nhị nha đầu thật tốt Tần Vương Phi khẽ nâng mí mắt nhìn ra Khương Lộ dao rất được sủng ái, tôn nữ được ra mẫn quận chúa sủng ái, nhất định không phải là người dễ đối phó Triệu đặc trạch trịnh trọng đáp ứng, có thể có được tình thương yêu của các trưởng bối, đủ để chứng minh Khương Lộ Giao rất ưu tú thiện lương, bênh vực người của mình, đem hậu viện giao cho Khương Lộ Giao, hắn rất yên tâm, cũng rất an tâm. Khương Lộ Giao như thế nào cũng sẽ không bị Tần Vương Phi lừa gạt. Thân thể Hầu Gia không khỏe, không thể tới đây, lão nhị, người dẫn thế thử đi bái kiến Hầu Gia đi cũng nên để hắn nhìn xem tôn nữ tế. Dạ, mẫu thân, Khương nhị ra truyền lời với khách khứa xong. Liền dẫn Triệu Đạc Trạch đi bái kiến Vĩnh Ninh Hầu. Trên đường đi Khương Nghị ra dậy thế tử. Phụ thân ta tính tình không được tốt nếu hắn đánh ngươi, ngươi phải chạy nhanh lên, đừng đứng chịu đánh, ngươi biết leo cây không. Phụ thân ta không biết leo cây. Triệu Đạc Trạch không biết nên bày ra biểu tình gì mới tốt đối mặt với Khương Nghị ra, hắn cảm thấy hết sức gian nan. Vĩnh Ninh Hầu gặp Triệu Đạc Trạch hai người nhìn nhau một hồi, sau đó đuổi Khương Nghị ra ra ngoài. Hai người ở trong thư phòng đàm luận một lúc lâu Khương nhị ra buồn đầu sầu não Không thể nghe bọn họ đang nói cái gì Nhàm chán cầm nhánh liễu mồi sổm trên mặt đất vẽ hình xoắn ốc Qua hơn nửa canh giờ Vẻ mặt triệu đạc trạch ngưng trọng bước khỏi thư phòng Vành mắt phiếm hồng Khương nhị ra tiến lên hỏi Phụ thân ta khi dễ ngươi Không phải ta đã nói với ngươi là phải trốn sao Có đánh ngươi không Triệu đạc trạch lắc đầu Nhạc phụ không cần lo lắng ta Một lát nữa sẽ ổn nếu không ta bồi người uống hai ly ngày khác đi lúc này triệu đặc trạch không có hứng thú uống rượu hơn nữa còn có khách khứ hắn không muốn khương lộ giao cảm thấy hắn không có trọng nàng khương nhị ra nói có tâm sự nên nói cùng người khác buồn bực để trong lòng sẽ nghẹn rồi sinh bệnh bà gã thợ dài còn hơn một gia cát lượng một người dù thông minh mưu trí cũng hữu hạn nhưng nếu người gặp việc khó cũng đừng tìm ta tìm giao giao đi khương nhị ra cười hề hề nói hay là ta gọi giao giao ra đây Trong lòng triệu đạc trạch khẽ động, không được sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của nàng ta. Sớm muộn gì nàng cũng là người của ta, ta có thể xem cả đời. Hảo tiểu tử, ngày mai ta mời ngươi uống rượu, ngươi nhất định phải tới. Khương nhị ra đánh vào vai triệu đạc trạch, ta không nhìn lầm ngươi. Ngươi thử ta, có sao, Khương nhị ra thiên chân chớp chớp mắt. Nếu ngươi chịu ta thật sự sẽ gọi giao dao ra, là ngươi không biết nắm lấy cơ hội nha. Ngươi nói thế nào cũng đúng. Triệu đạc trạch đã từ bỏ ý định tranh luận cùng Khương nhị ra. Ngày mai ta ở tửu lâu chờ ngươi. Được, một hồi náo nhiệt sau khi lễ đính ước kết thúc đông đảo khách khứa rời khỏi vĩnh ninh hầu. Tần vương phi tinh thần bị đà kích sau khi ngồi vào cỗ kiệu thân thể nhũn ra, giống như không có xương cốt dựa vào người ma ma. Mệt nàng chỉ cảm thấy mệt nói chuyện với nhị phu nhân quá mệt mỏi, chưa bao giờ có quá cảm giác vô lực như lúc này. Hiện giờ ta chỉ hy vọng thế tử phi ngàn vạn lần đừng giống mẫu thân nàng. Sẽ không, người giống như thế tử phu nhân không nhiều lắm. Thật ra hôm nay Khương lộ giao rất đắc ý với biểu hiện của phụ mẫu, huống chi hôn lễ của nàng sau hôn lễ của huynh trường cùng tàu tử. Nàng có thể đem toàn bộ ra sự phó thác cho tàu tử, phu thê Khương nhị ra không cần nhọc lòng, một người chuyên tâm chơi, một người chuyên tâm đếm ngân phiếu là được. Nàng so với nhị phu nhân thì biết nhìn hàng hơn, Phần xính lễ này khiến nàng có mặt mũi, bộ trang sức thương hải minh châu không hổ là hy thế chân bảo, mang lên thật xinh đẹp. Khương lộ giao ngắm gương nửa ngày, di sản của Tần Vương Đích Phi đều là của nàng, ai cũng không được đoạt. Cho dù Tần Vương Phi không đủ hào phóng, nàng cũng sẽ nghĩ cách lấy lại. thứ thuộc về thân mẫu của triệu đặc trạch nếu để Tần Vương Phi lấy cho nhi tử, dương thì có lẽ là sẽ đội mồ sống lại. Bởi vì hôn sự của nhi nữ sắp đến, nhị phu nhân bận rộn vô cùng, rốt cuộc nữ nhi vẫn phải gà cho Tần Vương Thế Tử. Nếu xính lễ của Tần Vương Phủ rất có thành ý, nhị phu nhân không thể bùn xỉn, huống chi tương lai sau này Khương Mân cần có thể kế thừa Vĩnh Ninh Hầu Phủ. Nhị phu nhân vì bồi thường cho Khương lộ giao, đem toàn bộ ngân phiếu mấy năm nay tích góp đổi thành vàng tính đặt vào của hồi môn Cái gì cũng không lóa mắt bằng vàng bạc. Khương lộ giao không khuyên nhị phu nhân được khoe của thì khoe của đi, dù gì khoe của so với nghèo kết hủ lộ thì cường hơn nhiều. Chỉ là phần của hồi môn này nhất định sẽ trọt mù mắt bá tánh kinh thành tuy của hồi môn không phải là vật quý trọng nhất, nhưng tuyệt đối là khoe của giữ nhất, lóa mắt nhất. Sắc trời tối đen tinh nguyệt treo cao trên đường rất ít người đi lại quán rượu trà lâu đều đóng cửa nghỉ ngơi. Là thời điểm kinh thành cấm đi lại, trừ phi xuất thân huân quý, còn người bình thường rất ít ra cửa. Khương nhị ra loạn chọn bị triệu đặc trạch nâng ra tiểu lâu tuy tiểu lượng của triệu đặc trạch cũng không tồi, nhưng bồi nhạc phụ uống từ chưa đến giờ, đầu hắn cũng có chút choáng váng. Đặc biệt nhạc phụ còn ôm hắn khóc nói là luyến tiếc nữ nhi. Khiến triệu đặc trạch vừa buồn cười, lại vừa chua sót, liên tục cam đoan sẽ để giao giao thường về ngoại mẫu. Cũng cam đoan với Khương nhị ra lúc nào cũng có thể tới tần vương phủ. Như thế, mới dỗ được Khương nhị ra nín khóc. Triệu Đạc Trạch xoa xoa Nguyệt Thái Dương, giống như hôm nay đi uống rượu, là hắn phải đáp ứng Khương Nghị ra vô số điều kiện. Tuy điều kiện không ảnh hưởng đến toàn cục nhưng Triệu Đạc Trạch không nghĩ ra, sao hắn lại không thể nhẫn tâm với Khương Nghị ra. Vòng tới vòng lui, hắn đã thống khoái đáp ứng rồi. Hoàn toàn không giống ngày thường, hay là Khương Nghị ra có vô thuật. Không yên tâm để Thùy Tùng đưa Khương Nghị ra trở về Triệu Đạc Trạch đích thân hộ tống Khương Nghị ra hồi Vĩnh Ninh Hầu Phủ. Mới vừa đi tới đi lui có vài bước, bỗng nhiên nghe thấy phía trước có tiếng đánh nhau, Khương nhị ra vừa nghe đánh nhau liền hưng phấn, vội nhìn về hướng đánh nhau. Triệu đạc chạch nhíu chặt mày, là hai nhi tử của hoàng trưởng tử thích khách một thân hắc y, chiêu thức chí mệnh nhi tử của hoàng trưởng tử trên cánh tay, đầu vai, ngực đều bị trọng thương, đang nằm trên mặt đất. Không biết có còn hô hấp hay không? mấy ngày gần đây nhi tử của hoàng trưởng tử không ít lần nhảy nhót lung tung mấy đại tổng binh cũng là bọn họ báo tin nếu nói đám người triệu đặc trạch mở màn đạp đồ từ nhiễm lợi nhấc lên sóng gió tuyệt đối không thể thiếu một phần lực của hoàng trưởng tử hoàng trưởng tử định dựa vào việc này tâm tư đạp ngã thái tử rõ như ban ngày đám thích khách này chẳng lẽ là thái tử phái tới khương nhị ra đầy triệu đặc trạch, hình như hoàng trưởng tử còn trong kiệu người mau đi cứu hoàng trưởng tử đi cơ hội tốt như vậy người còn thất thần làm cái gì Ngươi không đi, ta là hầu phủ thế tử, có ăn có uống, nếu cứu hoàng trưởng tử, hoàng thượng có thể thưởng cho ta cái gì? Ta sợ thích khách do các hoàng tử khác phái tới. Là ngươi chưa từng làm phụ thân, có người phụ thân nào lại muốn nhìn cốt nhục tương tàn? Hoàng thượng nhiều lắm chính là chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có thừa dịch thảm kịch còn chưa xảy ra, hoàng thượng sẽ giả bộ hồ đồ, nếu chẳng may hoàng trưởng tử có cái gì tốt xấu, hoàng thượng muốn làm bộ xem như không thấy cũng không được, lúc này ai ngăn chờ cốt nhục hoàng tộc tương tàn chính là ân nhân của hoàng thượng, hoàng thượng không hy vọng các hoàng tử vì ngôi vị hoàng đế mà mất hết nhân tính, làm phụ thân rất khó a Khương Nghị ra lại đầy triệu đạc trạch một cái mau đi, về sau ta sẽ dạy ngươi nên làm phụ thân như thế nào chương 48, hôn tiền Nếu là chuyện tầm thường, đầu óc Khương Nghị ra sẽ không linh quang như vậy Nhưng trước mắt đề cập đến vấn đề làm phụ thân như thế nào Khương Nghị ra là phụ thân, hơn nữa vẫn luôn nỗ lực làm phụ thân tốt Bình thường hắn cũng nhìn ra một chút thủ đoạn của huynh đệ hầu phù vì muốn thừa thước Hắn không nói, không phải là hắn không cảm giác được thiện ý cùng ác ý Lão hầu ra tránh ở sân viện hẻo lánh để tĩnh dưỡng, đối với Khương Nghị ra mà nói chính là không muốn nhìn cốt nhục tương tàn, suy bụng ta ra bụng người, nếu hắn ở vị trí của lão hầu ra cũng vui không nổi. Bởi vậy hắn không ngại thế từ chỉ sinh cho hắn một mình Khương Mân Cần, nếu sinh nhiều, hắn lại không biết dưỡng như từ, đến lúc đó gia nghiệp nhiều ít cũng không đủ lăn lộn vẫn là một đứa là đủ. Để tần vương thế tử Khương Nghị ra tìm nơi an toàn vì tiểu tế mà lưu trận. Hàng năm ở kinh thành chơi bời, Khương Nghị ra quen thuộc mọi ngõ ngách trong kinh thành, chọn lựa địa phương vừa an toàn, vừa xem được rõ Triệu Đạc Trạch công phu không tồi, rất nhanh đã đánh bại hai tên thích khách, hắn không để ý đến hai nhi tử của Hoàng trưởng Tử đang nằm trên mặt đất Nhào vào cỗ kiệu của Hoàng Trường Tử, một thích khách đâm đao vào cỗ kiệu, biết rõ hành động của thích khách dù Triệu Đạc Trạch không có nhạc phụ tương lai chỉ điểm cũng là người thông minh Hơi lệch thân mình, để đao của thích khách xẹt qua vai, đầu vai nhiễm huyết triệu đặc trạch hét lớn một tiếng. Điện hạ ta tới cứu ngươi. Chờ đến lúc đem hoàng trưởng tử ra khỏi cỗ kiệu hoàng trưởng tử nhìn thấy triệu đặc trạch cả người đầy máu, trong lòng cảm động vô cùng. Triệu đặc trạch một câu cũng không nói, trực tiếp cõng hoàng trưởng tử, múa may kiếm trong tay, hướng ra bên ngoài. Cố gắng kiên trì thêm chút nữa thị vệ trong kinh thành sẽ đến đây, cố kiên trì thêm chút nữa. Nguy rồi. Khương nhị ra nhịn không được hô to một tiếng, từ nơi xa lại tới hơn mười mấy hắc y nhân, triệu đặc trạch đã rơi vào vòng. Khương nhị ra xoay ba vòng, là hắn đợi tiểu tế ra, nếu chẳng may tiểu tế có cái gì tốt xấu, hắn biết giải thích thế nào với Giao Giao. Ai có thể ngờ thích khách còn phân hai đợt. Giao Giao nói không sai, trường tử đều là quái vật giỏi kéo cừu hận, làm lão nhị mới có hạnh phúc. Khương nhị ra thấy con rể gặp nguy, vội chạy ngược lại hướng đánh nhau muốn đào tẩu. Lúc này Triệu Đạc Trạch không cần giả vờ, trên người cũng bị thích khách chém thương và chỗ thấy Khương Nghị ra bỏ chạy. Hắn mặc kệ mình sao? Trong mắt Triệu Đạc Trạch chứa đựng tàn khốc cùng tuyệt vọng, phun ra một ngụm máu, ổn định hoàng trưởng tử đang ở trên lưng. Mẹ nó ta liều mạng, cuối cùng vẫn chỉ có một mình hắn, không ai giúp hắn. Đang lúc Triệu Đạc Trạch định liều mạng, trên nóc nhà truyền đến một tiếng la. "Tiểu tế tương lai, lắc mình bên trái." Nghe thanh âm là Khương Nghị ra, trong lòng triệu đặc chạy ấm áp nghe lời né qua bên trái, cho dù Khương Nghị ra lưu lại vì nhặt xác cho hắn, cũng tốt hơn để hắn một mình. Tào ảo, nước trà nóng giống như thiên nữ tán hoa xà xuống, Khương Nghị ra đứng trên vách tường đầu đường hẹp dài, cười to. Ra mời các người uống trà, đừng khách khí uống nhiều chút. Nước nóng so với phi tiêu thì uy lực lớn hơn, thích khách xoa mặt ôm bả vai, dậm chân kêu nóng. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không rảnh đuổi theo triệu đặc trạch cùng hoàng trường tử. Đệ nhị chiêu, phóng liệt mã. Năm sáu con tuấn mã trên đuôi ngựa cột giảng pháo đã châm ngòi, tuấn mã trực tiếp xông tới, thích khách bị phòng thật vất vả mới thở được một hơi, lại bị kinh mã tách ra trận hình, tên cầm đầu thích khách mắng. bỉ ồi, hạ lưu, đúng vậy, Khương nhị ra làm này nọ đều là thủ đoạn của đám du côn lưu manh khi đánh nhau. Khương nhị ra đứng ở trên vách thường, cười to. Ta thích có bản lĩnh ngươi cũng chơi trò hạ lưu đi." Thủ lĩnh dương tay lên, một ám tiễn bắn về phía Khương Nghị Gia, triệu đặc trạch hô. "Cẩn thận, nhạc phụ, Khương Nghị Gia chỉ có bản lĩnh kéo bè kéo lũ đi đánh nhau, năng lực tác chiến một mình không giỏi, võ nghệ lơ lỏng tầm thường." Luống cuốn tay chân muốn trốn tránh, nhưng ám tiễn vẫn bắn trúng hắn, Khương Nghị Gia không đứng được từ đầu tường rơi xuống, triệu đặc trạch vội tiến lên, kéo Khương Nghị Gia bảo hộ ở phía sau. Thậm chí hắn còn ném hoàng trường tử xuống đất cõng Khương Nghị ra lên công lao có thể không cần, nhạc phụ không thể chết được. Tiểu tử ta không nhìn lầm ngươi. Khương Nghị ra là ó kêu đau, há mồm chế tục, mắng chửi người bằng từ ngữ các loại phố phường, mắng bọn thích khách đến choáng váng. Bọn họ đều là tinh anh được bí mật bồi dưỡng, thật sự chưa thấy ai chơi trò lưu manh như Khương Nghị ra. Triệu đặc trạch thấy Khương Nghị ra mắng chửi người tự tin 10 phần, trong lòng yên ổn một ít xem ra ám tiễn không có độc. Chỉ là Khương nhị ra mắng chửi người ngay bên tai, tuy không phải mắng hắn, nhưng hắn cảm thấy không thế nào dễ chịu. Giọng quá to quá vang rồi, mắng chửi người quá tàn nhẫn. Thủ lĩnh đám thích khách giận tím mặt tự mình sông lên, Khương nhị ra từ trong vạc áo, ném vào mắt tên thủ lĩnh thích khách. Chết này, vèo một tiếng, bột được bao trong giấy trắng tản ra không chung, trước mắt bọn thích khách là một mảnh trắng xóa ôm mắt kêu rên, Khương nhị ra vỗ vai tiểu tế cười to. Về sau ai dám nói ta mang vôi là vô dụng, ta sẽ đem vôi nhét vào miệng hắn Còn bà nó, vôi này chính tay khuê nữ của ta chuẩn bị, lúc nào cũng dặn ta mang bên người Chỉ có ta có, như thử của ta không có đâu, giao giao nói ca ca nàng quá xúc động, không dùng được Là, giao giao chuẩn bị cho ngươi, đúng vậy, nếu không sao ta có được Mới vừa rồi mấy chiêu kia cũng là giao giao dạy cho ta, chỉ cho ta biết ở kinh thành nơi nào có nước nóng tuấn mã, pháo Nếu không tìm được có thể phóng hỏa thiêu đuôi ngựa, giao giao thật lợi hại có phải không? Triệu đặc trải cảm giác sau lưng rét run, là thê thử mình sắp thú sao? Toàn bộ đều là tiểu nhân vô lại quỷ kế đa đoan, đã vậy Khương nhị ra còn rất nghe lời. Khương nhị ra chấp hành mưu kế của Khương lộ giao, nếu đổi lại là hậu duệ quý tộc khác nào ai dám không biết xấu hổ dùng loại thủ đoạn bị ổi này thích khách bị Khương Nghị ra chơi chiêu, sức chiến đấu yếu bớt, Khương Nghị ra thấy binh mã kinh thành sắp tới, từ trên người Triệu Đạc Trạch nhảy xuống, mắng. Quả thực đúng như giao giao nói, quan sai luôn đến cuối cùng, trông cậy vào quan sai đều là người chết, kéo bè kéo lũ đánh nhau còn phải tự lực cánh sinh. Triệu Đạc Trạch không biết nên mở miệng nói gì. Ngươi đi xem hoàng trưởng tử đi, chúng ta đổ máu, đổ mồ hôi, phải để hoàng thượng biết ngươi nhất định phải hộ tống hoàng trưởng tử đến gặp hoàng thượng. Tuy người khác sẽ đem việc này nói cho hoàng thượng biết, nhưng hoàng thượng phải tận mắt nhìn thấy, mới có vẻ chân thật. Thương thế của ngươi, không chết được ám tiễn không có độc, dưỡng hai ngày là khỏe. Triệu đặc trạch thấy cục diện đã khống chế được lo lắng nói. Ta đưa ngươi trở về. Một đại nam nhân lằng nhằng cái gì? Nên tranh thủ liền tranh thủ có cơ hội phải nắm lấy, người không giống ta chỉ nghĩ ăn no chờ chết mau đi, mau đi ta nhìn ngươi phiền lòng, huyết lưu thông không đều. Ta lo lắng giao giao sẽ hiểu lầm ta không màng đến ngươi. Triệu đặc trạch thật sự sợ Khương Lộ Giao hiểu lầm hắn vì công lao không màng nhạc phụ chết hay sống, dựa theo thủ đoạn mà nhạc phụ vừa thi triển triệu đặc trạch có vài phần sợ Khương Lộ Giao. Là ta để ngươi đi còn giao giao ta sẽ giải thích ngươi nha quá coi thường giao giao nàng hiểu rõ hơn bất cứ ai sẽ không trách ngươi mau đi ta choáng váng rồi khương nhị gia nói xong câu này đôi mắt trợn lên té xỉu trên mặt đất triệu đặc trạch lặng một hồi đem khương nhị gia giao cho quan sai lặp lại dặn dò đưa nhị gia hồi vĩnh ninh hầu phủ nếu xảy ra một chút sai lầm ta muốn mạng của toàn tộc ngươi giả quan sai vội vàng đáp ứng tần vương thế tử có hung danh cũng không ít đâu khương nhị gia nhỏ giọng nói thầm Ngu ngốc uy hiếp người, không phải là người tốt. Sắc mặt triệu đặc trạch đỏ lên, xoay người đi đến bên người hoàng trưởng tử đang gào khóc. Hai nhi tử của hoàng trưởng tử mất máu quá nhiều. Không có khả năng cứu sống. Điện hạ ta đưa ngươi vào cung diện thánh, việc này phải đến tìm hoàng thượng. Ta muốn gặp phụ hoàng. Hoàng trưởng tử vừa đau vừa hối, hai nhi tử chỉ sợ không còn, hắn chỉ có hai tử. Lúc này hắn hối hận vô cùng, vì địa vị thái tử, hy sinh hai nhi tử đáng giá sao. Nhất định phải vì Nhi Tử mà báo thù, không thể để Nhi Tử chết không minh bạch. Triệu đạc chạy cả người bị thương, chật vật bất kham đỡ Hoàng Trường Tử đi Hoàng Cung. Khương Nghị ra chờ bọn họ đi rồi, mới mở mắt buồn dầu nhìn vết thương trên vai trở về biết ăn nói thế nào với giao giao đây. Có khi còn bị nữ Nhi niệm đến chết không ngừng. Hai Nhi Tử của Hoàng Trường Tử bị ám sát bỏ mình, Hoàng Trường Tử bị đà kích ở trước mặt Hoàng đế phun huyết hôn mê bất tỉnh. Hoàng thượng nghiêm lệnh tra rõ chuyện này, các hoàng tử đều cảm thấy bất an, bất quá tốt xấu gì cũng là hoàng tôn, không phải hoàng trường tử, hoàng thượng còn có thể giả vờ không biết dạ tâm của mấy vị hoàng tử chỉ vì đế vị. Ngày lúc nguy cơ tần vương thế tử cứu hoàng trường tử được hoàng thượng khen ngợi trong chiều có lời đồn đãi, là tần vương thế tử nói những câu khiến hoàng thượng cảnh tình. Vì vậy hoàng thượng mới lưu tần vương thế tử ở lại trong cung dưỡng thương, hoàng đế cho tần vương thế tử được đãi ngộ giống như hoàng trường tử. Bởi vì tang tử yêu thương quá độ hoàng trưởng tử cùng triệu đặc trạch cùng nhau ở trong cung dưỡng bệnh, hai người kết hạ rất sâu tình nghĩa. Sự kiện bị ám sát trôi qua nửa tháng, hoàng thượng cầm kết quả thuyên triệu hoàng trường tử, liền hỏi một câu. Vì cái gì ngươi lại muốn tranh? Lúc này tâm hoàng trường tử như cho tàn, nhi tử đã chết cho dù tương lai sau này hắn làm hoàng đế cũng sinh không ra nhi tử. Nhìn ý tứ của phụ hoàng, là chuẩn bị từ bỏ hắn, hoàng trường tử chua xót cười. Nhi thần có thể nào không tranh? Nếu mẫu phi không phải vì người mà chết, hiện giờ nàng chính là hoàng hậu, nhi tử mới là thái tử. Người trách nhi thần tranh, người có từng nghĩ, nhi thần có thể nào cam tâm? Thái tử điện hạ niên thiếu ốm yếu, hắn có tư cách gì để áp nhi thần phải cúi đầu xương thần? Phụ hoàng người từ bỏ Nhi thần, Nhi thần không trách ngươi, đời này Nhi thần chỉ sợ không có người vinh dưỡng Nhi thần lúc về già, đây là báo ứng của Nhi thần, Nhi thần nhận mệnh, nhưng Nhi thần không biết người còn có thể hồ đồ bao lâu, Nhi thần hy vọng người không giống Nhi thần, ngay cả một Nhi tử cũng không còn. Lão đại, hoàng đế còn vì trường tử trung niên tang tử mà thương cảm, nhưng nghe hắn nói như vậy, hoàng đế có chút bất mãn, cầm tấu trương lên. Nếu không phải Nhi Tử của ngươi sâu chuỗi bắt đại tổng binh, như thế nào sẽ bị bè phái của từ nghiễm lợi ám sát? Ngươi càng ngày càng hồ đồ, lại cho rằng huynh đệ của ngươi cũng giống như ngươi. Ha ha, khuôn mặt hoàng trường tử không còn huyết sắc trắng như giấy, hai mắt hãm sâu, đứng trước mặt hoàng đế. Nhi thần đã trả giá đại giới, người muốn trừng phạt Nhi Thần như thế nào cũng được, người ngàn vạn lần đừng để Nhi Thần nói chúng. Ha ha, phụ hoàng, nhi thần sống cũng không có ý nghĩa gì, nhi thần đem mạng này trả lại cho ngươi. Hoàng đế sai người túm chặt hoàng trưởng tử, thở dài một tiếng. Ngươi rời cung dưỡng thương, chấm sẽ phong ngươi là Yến vương, nếu hai nhi tử của ngươi có tâm trưởng binh, chấm sẽ đem Liêu Bắc phong cho bọn chúng, lão đại, ngươi không biết quốc chiến với Man di rất tàn khốc, các ngươi đều không biết. Nghĩ chấm không dám cho các ngươi binh quyền, tha tín nhiệm thần tử cũng không tin Nhi Tử chấm không phải không tín nhiệm các ngươi, mà là sợ các ngươi chết trên chiến trường. Hoàng trưởng tử được phong làm Yến Vương, người này có ngẫu thân bị truy phong làm hoàng hậu. Hoàng thượng niệm tình và đau xót Yến Vương tang tử, đặc biệt ra phong Yến Vương, là thân vương. Yến thân vương lửa nóng ra lò. Sau khi Yến thân vương rời cung, an táng hai Nhi Tử đóng chặt đại môn không bao giờ hỏi đến thế sự. Tuy hoàng thượng đối với Yến thân vương là ân sủng có thêm, hắn lại là đương triều duy nhất thân vương. Nhưng trong triều truyền lưu Yến thân vương đã mất đi thánh tâm cùng tín nhiệm của hoàng thượng Yến thân vương hữu danh vô thực chỉ là cái vỏ rỗng mà thôi. Giống như vì xác minh suy đoán trong triều đình, lúc hoàng thượng triệu kiến thái tử cùng các hoàng tử thương nghị triều chính chưa từng truyền triệu Yến thân vương, thậm chí ngay cả triệu vương cũng gọi tới với cánh của yến thân vương lập tức sụp đổ trước kia những người hướng về hắn nguyện trung thành đều quay đầu đầu quân về phía các hoàng tử khác trước đại môn yến thân vương phủ vô cùng lạnh lẽo vương phủ mộ khí trầm trầm giống như một tòa phủ chết giếng nước khô triệu đặc chạy ở trong cung dưỡng thương nhiều ngày sau khi thương thế chuyển biến tốt hắn đi một chuyến đến yến thân vương phủ tục truyền yến thân vương cùng hắn nói chuyện rất lâu hơn nữa yến thân vương còn đích thân đưa triệu đặc trạch ra cửa Ai cũng không rõ vì sao Tần Vương Thế Tử lại kính trọng Yến Thân Vương, hay là vì Tần Vương Thế Tử cùng Yến Thân Vương từng cùng nhau trải qua hoạn nạn. Trận ám sát này, đã chết hai hoàng tôn, phế đi hoàng trường tử, các hoàng tử còn lại đều bị chèn ép, thái tử cũng bị hoàng thượng ngầm cảnh cáo một phen. Về cánh của thường nhiễm lợi bị hoàng đế nhổ tận gốc, hạ lệnh cho Tần Vương Thế Tử giam tràm thường nhiễm lợi và thân thích. Có thể nói một năm này, trên dưới triều đình dung truyền, ở trong dung truyền, cuột khởi hai người, một người là Tần Vương Thế Tử, một vị khác chính là Kim Khoa Chính Quy Trạng Nguyên, tài tử mà thiên hạ người đọc sách đều ngưỡng mộ. Tiêu Duệ Hoa, Tiêu Duệ Hoa từ hàn xá nhảy long môn, được Hoàng thượng coi trọng, càng dễ hấp dẫn ánh mắt của thế nhân. Tuy Tần Vương Thế Tử được sủng ái, nhưng tiền đồ tốt nhất của hắn cũng chỉ là kế thừa vị trí của Tần Vương, trở thành huân quý đứng đầu. Tiêu Duệ Hoa lại không như vậy hắn có tiềm chất trở thành quan đại thần. Bởi vậy trên dưới triều đình càng xem trọng Tiêu Duệ Hoa. Biết được tin Tiêu Duệ Hoa đã đính ước không ít đại thần đấm ngực rậm chân, vô cùng hối hận. Cả oán hận vĩnh ninh hầu phủ, hai nhân tài xuất sắc đều là tiểu tế của Khương gia. Khương gia phúc phận cũng quá lớn. Thái tử cũng có vài phần hối hận, nếu không phải bận rộn án từ của từ nghiễm lợi, hắn không đến mức đánh mất tiêu trước hoa. Đáng tiếc thái tử có hảo cảm với tiêu trước hoa, nhưng phần hảo cảm này không đủ để hắn làm ra chuyện cường đoạt thần thê. Thái tử nghĩ mọi cách mượn sức Khương Nghị Gia cùng tiêu duệ hoa, phía bên Khương Nghị Gia thái tử đã thử vài lần, phát hiện Khương Nghị Gia là người rất đần, nên từ bỏ. Nhưng đối với tiêu duệ hoa thái tử nhất định phải có, vì muốn tiêu duệ hoa động dung, hắn xử trí biểu đệ, hiện tại thái tử rất cân nhân tài xuất sắc. Tiêu Duệ Hoa đối với thái tử cùng rất nhiều hoàng tử khác cũng không dư thừa tỏ vẻ, bày ra bộ dạng nguyện trung thành với hoàng đế. Kỳ thật ai cũng biết hắn đang treo giá chỉ là lúc này Tiêu Duệ Hoa đã không phải là cử tử lần đầu vào kinh. Hắn ở trong giới sĩ lâm rất có địa vị, mỗi người đọc sách đều xem qua trang đầu khuyên học sách. Hắn vì án tử của từ nghiễm lợi trở thành người không sợ cường quyền, chỉ cầu chân tướng tiêu biểu văn thần, rất nhiều người trẻ tuổi vây quanh chung quanh hắn hơn nữa hoàng thượng rất coi trọng tiêu duệ hoa hắn một ngày thăng ba cấp bởi vậy cho dù các hoàng tử bất mãn với tiêu duệ hoa cũng không dám tỏ thái độ cũng không dám hạ độc thù với hắn gần đây hoàng thượng thường xuyên truyền triệu tiêu duệ hoa hầu giá người có thể thường xuyên nhìn thấy hoàng đế ai dám coi khinh hôn kỳ của tần vương thế tử cùng khương lộ giao vì trận ám sát mà chậm trễ triệu đặc trạch dưỡng thương chuyện hôn lễ toàn bộ giao cho tần vương phi lo liệu Tần Vương Phi trong ngoài bận rộn, vì thế tử chuẩn bị hôn lễ cố gắng vì thế tử tạo ra một hôn lễ hoàn mỹ nhất, long trọng nhất. Nghe nói Tần Vương Phi vì chuẩn bị hôn lễ mà mệt mỏi sinh bệnh thế nhân nhiều người khen ngợi Tần Vương Phi hiền huệ. Nhị phu nhân nghe người ta nói Tần Vương Phi vì hôn lễ mà mệt mỏi sinh bệnh, mang theo các loại vật phẩm dinh dưỡng đi một chuyến đến Tần Vương Phủ, vừa gặp Tần Vương Phi liền nói. Như thế nào lại bị bệnh? Hạ nhân trong vương phủ đúng là không dùng được có phải bọn họ lười biếng không chịu làm việc Hay là vương phi điện hạ bị hạ nhân lừa gạt qua mặt Tuy chuẩn bị hôn lễ có chút dườm già nhưng phân phó hạ nhân là được không phải sao Cũng không cần người dọn hay năng hay vương phi điện hạ thân thể người quá yếu Sắc mặt tần vương phi rất khó coi ít có ai dám cổ trách nàng như vậy nhưng vẫn ôn hòa cười Không đáng ngại có chút đau đầu mà thôi người bên ngoài lưu truyền đều là phóng đại không sao cuối cùng ta cũng hiểu miệng người đáng sợ bộ dạng nhị phu nhân như tìm được chi kỷ ngồi ở trên kháng sàng tán gỗ cùng tần vương phi nhị gia nhà ta chỉ bị xây sát chóc miếng da đã bị người bên ngoài truyền như sắp chết lời này khiến ta tức điên này còn không phải chù nhị gia sao còn có người nói nhị gia dùng thủ đoạn lưu manh du côn hừ đám người này nếu ngày đó cũng ở đấy bọn họ sẽ thành xác chết sử dụng thủ đoạn lưu manh du côn thì sao Nhị ra sống bình an, so với bất luận cái gì đều cường hơn, khuê nữ ta nói, đừng quan tâm là hắc miêu hay bạch miêu, bắt được chuột chính là miêu giỏi, miêu không bắt được chuột yếu đuối mong manh, có chút việc liền bệnh trước ốm sau, nuôi nó có ích gì. Đây là đang ẩn dụ tần vương phi không bắt được chuột. Tần vương phi thả đối mặt với gia mẫn quận chúa tâm cơ thâm trầm, nàng thật sự là không biết nên làm như thế nào ở cùng nhị phu nhân. Vương phi điện hạ, người không tán đồng. Không phải. Khương nhị ra rất khó có, Hoàng thượng cũng nói hắn tốt. Nhị phu nhân tuét miệng cười. Người là người tốt ta rất thích người có cùng sở thích tâm địa thiện lương, người thân thể không tốt lại quản không được hạ nhân, ra sẽ dặn khuê nữ của ta hỗ trợ, người cố gắng kiên trì, chờ khuê nữ của ta vào cửa, người liền hiểu chỗ tốt của nàng. Ta cũng ngóng trông thế tử phi sớm ngày vào vương phủ. Trong lòng tần vương phi thức hận vô cùng, ngoài mặt mang theo tươi cười ấm áp, rất kiên nhẫn cùng nhị phu nhân nói chuyện. Đúng rồi còn có một việc ta phải nói với Vương Phi điện hạ một tiếng. Khuê nữ của ta của hồi môn rất nhiều vàng bạc nhà kho của Vương Phủ dọn ra một chút đi. Tần Vương Phi rất muốn hỏi một câu, đưa vàng bạc. Có cần như phú gia mới nổi không? Thân gia tương lai ai cũng là cực phẩm. Khương gia thuyền nhị gia làm thế tử, hay là cố ý mang tay họa tới Tần Vương Phủ? Thấy ánh mắt nhị phu nhân chân thành nhìn nàng, Tần Vương Phi nói. Ta sẽ tận lực an bài, nhưng người có phải nên? Người có thể an bài là được. Nhị phu nhân từ trước đến nay chỉ nghe cái mình cần nghe, nếu tần ương phi đã đáp ứng cần gì phải nghe nàng nói này nọ dài dòng. Nếu không đáp ứng, liền nói thẳng, không cần vòng vo. Vương Phi là người tốt, cũng là bà bà tốt, người xem bên ngoài đều nói người vì hôn sự miệt mỏi sinh bệnh, giống như chúng ta yêu cầu này nọ rất nhiều Ta biết thân thể người không tốt quản không được hạ nhân, nhưng những người không biết nhất định sẽ cho rằng Vĩnh Ninh Hầu phủ không đúng Nghĩ khuê nữ của ta không tốt, người xem có phải người nên giúp khuê nữ của ta chứng minh một chút Còn chưa xuất giá đã cõng trên lưng sai lầm của bà bà thật sự không dễ nghe Ta bệnh cũng không quan trọng qua hai ngày nữa là ổn, bên ngoài ngôn luận không thể tin ta hiểu lệnh ái là người như thế nào. Đúng không thể tin ta cũng không cầu người làm cái gì, người chỉ cần khỏe mạnh ra cửa truyền động một vòng, nếu vậy lời đồn đãi không phải sẽ không còn. Ta chỉ có một khuê nữ, đương nhiên ngóng trông nàng thuận lợi xuất giá thế nhân đồn người bị bệnh, cũng không phải chuyện tốt đẹp gì có khác gì chù người bệnh chết. Người nói xem đúng không? Nhị phu nhân cầm tay Tần Vương Phi, mang theo vài phần cầu xin người đã vất vả nhiều rồi, chuyện hôn lễ đều chuẩn bị xong, lại xảy ra chuyện này, người một mảnh khổ tâm vì thế tử an bài không phải sẽ uổng phí. Ta biết người là từ mẫu, xem thế tử như thân sinh nhi tử. Tần Vương Phi nhẫn rất vất vả cố gắng kéo tinh thần chậm rãi cười. Được ta sẽ an bài, người đúng là người tốt. Nhị phu nhân đem thể người tốt chia Tần Vương Phi, rồi để lại đồ bổ tung ta tung tăng rời phủ. Tần Vương phi đợi nàng rời đi, mất khống chế đập vỡ tách trà, bên môi nở một nụ cười lạnh. Ta bệnh sẽ tốt nhưng buổi hôn lễ này ta sẽ khiến các ngươi khổ mà không nói nên lời. Chủ tử, từ, từ anh thích Giật Nhi, nàng đã vô dụng không xứng với Giật Nhi. Nô tỳ đã hiểu, từ gia có rất nhiều người chết cũng không thiếu phần nàng, nhưng mà nàng nên chết trong tân phòng của thế tử. Ta muốn khương thị cả đời này có một vướng mắc không thể gỡ. Gần đây tần vương phi luôn nghe nói triệu đặc trách như thế nào được hoàng thượng coi trọng, nàng vẫn luôn chuẩn bị quân cờ cuối cùng này, nhị phu nhân tới tố khổ càng khiến tần vương phi chán ghét khương lộ giao. Nếu phu thê không có tín nhiệm có hiểu lầm khó giải, bọn họ sẽ mâu thuẫn không hòa thuận. Trước hai ngày đại hôn của tần vương thế tử chất nữ duy nhất của từ nghiễm lợi, được từ nghiễm lợi sủng ái nhất đã treo cổ trong tân phòng của tần vương thế tử. Việc này chấn động kinh thành, tất cả mọi người đều suy nghĩ, rốt cuộc thiếu nữ từ anh vì sao lại dùng thủ đoạn thảm thiết như vậy? Là Tần Vương Thế Tử phi lễ nàng? Hay là nàng muốn dùng cái chết trả thù Tần Vương Thế Tử hủy hoại từ gia? Hay còn khả năng nào khác? chương 49, thành thân. Thiếu nữ thanh xuân tươi đẹp đang yên lành lại thảm thiết tìm chết, nếu không phải có hoan tình thì là có nổi khổ bất đắc dĩ. Thấy thế nào Tần Vương Thế Tử cũng không thoát khỏi liên can. Từ anh là chất nữ của Từ nghiễm lợi, nhưng trước khi Từ nghiễm lợi bị vấn tội tần vương phi đã từng vào cung tình chỉ. Tuyết phục hoàng hậu nương nương tha cho từ anh một mạng, bởi vậy từ anh vẫn luôn ở tần vương phủ chờ mẫu thân từ Giang Nam tới đón. Mẫu thân của nàng từng được triều đình khen ngợi là tiết phụ, đột nhiên từ anh treo cổ ở tân phòng của triệu đạc trạch cũng đủ hoanh động khắp kinh thành. Bè cánh còn sót lại của Từ nhiễm lợi thừa cờ uốn lưỡi, cổ động bá tánh, dâng tấu chương tình hoàng thượng nghiêm trị hung thủ chuyện này càng nháo càng lớn. thiếu nữ thanh xuân tươi đẹp đang yên lành lại thảm thiết tìm chết, nếu không phải có hoan tình thì là có nỗi khổ bất đắc dĩ, thấy thế nào tần vương thế tử cũng không thoát khỏi liên can. Từ anh là chất nữ của Từ nhiễm lợi, nhưng trước khi từng nhiễm lợi bị vấn tội tần vương phi đã từng vào cung tình chỉ.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 Khương Lộ Kỳ nhếch môi cười tuy quá trình thay đổi, kết quả lại tương đồng từ anh treo cổ bôi đen triệu đặc trạch lần này dù không có thử nhiễm lợi, triệu đặc trạch cũng không có chỗ tốt. Nàng vô cùng đồng tình với Khương Lộ Giao bị hãm sâu dèm pha. Tiêu chức hoa mới vừa vào cửa, nàng là tiểu cô tương lai, vì vậy Khương Lộ Kỳ cảm thấy mình cần đi nhị phòng Vân an người sắp làm tân nương từ Khương Lộ Giao. Nếu Khương Lộ Giao khóc quá thảm, nàng sẽ trần an nhị tỷ tỷ cũng ám chỉ nhị tỷ tỷ về sau cái loại như Triệu Đạc Trạch sẽ phạm rất nhiều tai họa Khương Lộ Kỳ hy vọng Khương Lộ Giao đừng bị Triệu Đạc Trạch thức chết là được. Triệu Đạc Trạch vẫn luôn tìm đường chết phá huy tất cả những thứ thuộc về hắn, những người đi theo hắn, đều không có kết quả tốt. Khương Lộ Giao tốt nhất nên sớm cùng cách với Triệu Đạc Trạch. Nữ nhân bị hưu đừng nghĩ tìm được hạnh phúc chỉ có thể trở lại ngoại gia dựa vào phụ huynh nuôi dưỡng. Nương, chúng ta đi thăm nhị thì thì đi, đừng để nàng khóc hỏng người Cuối cùng Khương Lộ Kỳ cũng có cảm giác hãnh diện khi đứng trước mặt Tứ Phu Nhân, lôi kéo Tứ Phu Nhân cùng đi Một là dễ nói chuyện, hai là làm Tứ Phu Nhân nhìn cho rõ Triệu Đạc Trạch là tên phế vật như thế nào, gả cho Triệu Đạc Trạch đừng mong được sống tốt Tứ Phu Nhân suy nghĩ một hồi, cảm thấy đi nhị phòng hỏi thăm tin tức cũng thỏa đáng Nếu việc này nháo quá lợi hại, không biết có ảnh hưởng đến hôn sự của Khương Lộ Kỳ hay không, nữ nhi của thế tử phải xuất giá, Khương Lộ Kỳ mới có thể gà cho tiêu ruệ hoa. Dù tiêu ruệ hoa kém hơn triệu đặc trạch nhưng tứ phu nhân suy nghĩ địa vị chi thứ tư hiện giờ, Khương Lộ Kỳ có thể gà cho tiêu đại nhân đã là trèo cao. Tứ phu nhân gật đầu đáp ứng, mang theo một ít đồ bổ cùng Khương Lộ Kỳ đi đến nhị phòng, vừa vào cửa liền nghe giọng Khương nhị ra hoanh vọng. Đồ vô dụng. Sao ngươi lại vô dụng như thế? Khương Lộ Kỳ ngứa người, nhị phòng hoàn toàn không giống trong tưởng tượng đang trong tình cảnh bi thảm. Vào phòng, nàng thấy Triệu Đạc Trạch xấu hổ đứng chịu trận, lúc này thương thế của Triệu Đạc Trạch vẫn chưa khỏi hẳn Mà Triệu Đạc Trạch trước khi đến đây còn trang điểm một lần nữa, đem thương thế nhìn nghiêm trọng một ít tranh thủ giành được đồng tình. Triệu Đạc Trạch tới cửa nhận lỗi. Khương Lộ Kỳ cắn cắn môi, sao có thể? Sao Triệu Đạc Trạch có thể bận tâm người khác nghĩ cái gì? Cho dù là thê tử của hắn, hắn cũng khinh thường chiếu cố. Mới vừa rồi Khương Nghị ra mắng chửi triệu đạc trạch là đồ vô dụng. Sao hắn lại không thức giận, còn mặt dày cười lấy lòng Khương Nghị ra, bị Khương Nghị ra mắng cho một đốn, nhìn hắn lại thoải mái vui vẻ. Khương lộ kỳ nghĩ thầm, người này có phải là đồ giả mạo? Còn Khương lộ dao? Một giọt nước mắt cũng không có, đang cùng tàu tử tiêu thị ngồi trên kháng sàng sát cửa sổ, vừa cắn hạt dưa, vừa xem náo nhiệt ở dưới chân Khương lộ giao tích lũy một đống vỏ hạt dưa. Nhị phu nhân đoạt trồi lông gà trong tay Khương nhị ra kêu lên. Người làm phản à, còn dám đánh tiểu tế. Không thấy hắn bị thương còn chưa khỏi sao. Người đánh thêm một cái nữa xem. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Phụ thân bất giận, Khương mân cẩn đã đậu thú tài, đang mặc nho sam vây quanh phụ mẫu. Mụi phu vô tội, nhìn thân thể hắn thế này còn có thể làm cái gì? Ngươi để hắn nói, vì cái gì mà ta đánh hắn? Khương Nghị ra thức giận dậm chân, chỉ vào triệu đạc trạch cả giận nói. Ngươi còn dám cười, ta ta ở bên ngoài lăn lộn lâu như vậy, cũng chưa từng ăn mệt. Ta đã dạy ngươi thế nào? Bị ngươi hắt nước bẩn còn tới tìm giao giao làm chi? Ngươi đến Vĩnh Ninh Hầu, người bên ngoài đều biết chẳng phải sẽ nghĩ ngươi đến nhận tội. Tóc chư, sao giao giao có thể không tin ngươi? Nhạc phụ, nghe ta giải thích, tuy triệu đặc trạch bị mắng, nhưng ánh mắt hàm chứa ý cười ấm áp Một chút ấm áp này xua tan sự ngưng tụ tàn bạo giữa mi khuôn mặt thuấn Mỹ thể hiện tự tin kiêu ngạo Khương lộ kỳ nhìn ngây người, ngực nhảy bang bang Triệu đặc trạch rất giống khí chất của lão Tần Vương Kiếp trước, hắn chỉ có dung mạo giống lão Tần Vương Trên người hắn tuyệt đối không có khí thế cùng sự tự tin có thể phá tan tất cả khốn cảnh khương lộ kỳ cũng từng suy nghĩ triệu đặc trạch có kết cục như vậy trừ tính tình tàn bạo nội tâm tối tăm hành sự cực đoan tàn nhẫn ra thì triệu đặc trạch không có sự tự tin không tín nhiệm nàng liều mạng muốn giữ vị trí tần vương thế tử cuối cùng cái gì hắn cũng không có lúc này triệu đặc trạch có vài phần thần thái của lão tần vương khương lộ kỳ có cảm xúc sâu sắc nhất bởi vì chỉ có nàng gặp triệu đặc trạch hai kiếp, cũng từng thấy nhung trang xuất trinh đồ của lão tần vương được cung phụng ở tần vương phủ tứ muội muội người đã đến rồi Khương Lộ Giao thấy Khương Lộ Kỳ cũng không cảm thấy có gì ngoài ý muốn, đợi tứ phu nhân cùng Khương Lộ Kỳ ngồi xuống, liền cười nói. Xảy ra chút việc nhỏ, lại làm thứ muội muội nhớ thương. Việc này là việc nhỏ. Khương Lộ Kỳ không biết chuyện gì mới khiến Khương Lộ Giao xem là đại sự. Nhị thì thì không lo lắng sao? Không phải hắn làm ta lo lắng cái gì? Giao giao anh Minh, triệu đặc trạch vội vã khen. Ta biết nàng tin tưởng ta, lúc này không phải ta tới đây để thỉnh nhạc phụ ra chủ ý sao. Triệu đặc trạch lấy lòng nhìn thoáng qua khương lộ dao, tình ý miên man, ánh mắt ái mộ có thể dìm chết người, khương lộ dao liếc hắn một cái, gương mặt cũng có chút hồng. Hừ, tiêu trước hoa che miệng cười nói. Ta thấy tình cảm của muội muội cùng thế tử rất tốt, phụ thân, người không cần vì thế tử mà lo lắng. Ta không rảnh lo lắng cho hắn. Khương nhị ra ném trổi lông gà, ngồi trên ghế uống trà từng ngụm, Khương Mân cần thấy tình huống đã ổn, không tự chủ chạy đến bên người tân nương tử, lôi kéo tay tiêu chức hoa, hàm hậu cười. Chức hoa, tiêu chức hoa đưa cho hắn vài khối điểm tâm, Khương Mân cần ngây ngô cười, lại là một đôi hạnh phúc. Khương lộ kỳ nhìn mà thương cảm vô cùng, kiếp trước tiêu chức hoa làm hoàng hậu, nàng chưa bao giờ lộ ra tươi cười hạnh phúc như thế đối với nữ nhân mà nói quyền lợi địa vị đều là ngoại vật tìm một phu quân toàn tâm toàn ý đối với mình đó mới là hạnh phúc cả đời tiêu duệ hoa sẽ toàn tâm toàn ý với nàng sao tứ phu nhân bị nhị phu nhân túm đi nói chuyện căn bản không màng nữ nhi đang suy tư triệu đặc trạch ân cần rót trà cho khương nhị gia nhạc phụ người mặc kệ tiểu tế sao tiểu tử thúi khương nhị gia giơ tay chọn nơi thịt nhiều tát cho một cái nhỏ giọng nói Ta đã nói với ngươi rồi, gặp chuyện đại sự phiền toái đừng tìm ta. Nhưng giao giao không để ý tới ta. Triệu đạc trạch buông tay. Người xem, Khương nhị ra sờ dâu, lớn tiếng nói. Giao giao, hoa còn chưa có tưới nước, điều cũng chưa được ăn. Ngươi đi xem xem, nương ngươi bồi tứ đệ muội nói chuyện phiến. Giao giao càng ngày càng lười, này đúng là không tốt. Khương lộ giao chừng mắt nhìn phụ thân một cái, quay người ra cửa. Nữ nhi sẽ cho quắc quắc ăn no căng chết. Không cần nha. Khương nhị ra kêu to, đẩy triệu đặc trạch. Màu đi, giúp ta cứu quắc quắc đáng thương, dao dao lăn lộn đã chết một con, ta sống không nổi nữa. Triệu đặc trạch thấp giọng thì thầm hai câu, Khương nhị ra giản mi cười cười. Xem ra còn có chút lương tâm, đồ vô dụng. Tiêu trước hoa nhìn Khương lộ kỳ đang sừng sờ. Tứ muội muội gần đây vội cái gì? Nếu đã vào Khương ra tiêu trước hoa sẽ dựa theo quy củ của Khương gia mà xưng hô với Khương lộ kỳ. Chỉ khi nào hồi tiêu ra, Mới có thể kêu Khương Lộ Kỳ là tàu tử tiêu trước hoa cũng hy vọng ca ca có được hạnh phúc. Chủ động bắt chuyện cùng Khương Lộ Kỳ, trong lời nói có ý ám chỉ Khương Lộ Kỳ tiêu ruệ hoa thích cái gì, không thích cái gì, như thế nào ở cùng với tiêu ruệ hoa. Nàng là một mảnh hảo tâm, ai ngờ Khương Lộ Kỳ không nghe vào thần sắc hoảng hốt mờ mịt còn thường thường nhìn ra bên ngoài. Tuy tiêu trước hoa biết triệu đặc trạch không tồi, nhưng không có nghĩa là nàng sẽ chấp nhận tàu tử tương lai chân trong chân ngoài. Trung tình với người khác. Chẳng lẽ ca ca rất kém cỏi sao? Khương Lộ Kỳ muốn làm cái gì? Chẳng lẽ tiêu duệ hoa không thú nàng không được? Bộ dạng Khương Lộ Kỳ thất hồn lạc phách có thể giấu diêm ai? Tiêu trước hoa vốn là người cẩn thận càng nghĩ càng sinh khí càng lãnh đạm với Khương Lộ Kỳ. Khương Mân Cần chỉ biết thê từ mất hứng, gãi gãi đầu. Ta đến thư phòng có chút việc trước hoa, nàng cùng ta đi thư phòng đi. Khương Mân cần trực tiếp túm tay tân nương tử, hắn rất hâm mộ triệu đạc trạch có thể thân cận với Khương Lộ Giao, đến lúc tân hôn, hắn nhất định sẽ dù người khác đi quấy giày. Vì thế, Khương Lộ Kỳ có thể chuyên tâm suy nghĩ về kiếp trước cùng kiếp này, không có ai quấy giày nàng suy nghĩ sâu xa. Hoa viên hầu phủ, triệu đạc trạch cầm tay Khương Lộ Giao đang vung về phía hắn, duỗi cánh tay ôm nàng vào trong lòng, vừa ngọt ngào vừa vô lại xin tha. Đừng đánh, đừng đánh, đánh đau tay, đánh đau tay. Hừ. Giao giao, không để ý tới ngươi. Giao giao, triệu đặc trạch thân mật hôn má nàng trong lòng phình to hạnh phúc. Làm sao bây giờ, tân phòng bị làm bẩn ta vẫn luôn ngóng trông có thể sớm thú nàng ai ngờ lại xảy ra chuyện này. Chỗ tốt có thể để ngươi chiếm hết. Ta không tin nháo ra động tĩnh lớn như vậy lại không có ai ở sau lưng quạt gió thêm cùi tuy thường nhiễm lợi không tốt nhưng hắn cũng là một thế hệ không thần cũng từng ban ân huệ cho người khác nếu là lúc bình thường bọn họ không dám nhảy ra chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay bọn họ nhất định sẽ giúp ân nhân xà giận đạp hỏng ngươi cũng sẽ ghê tởm ngươi đem thanh danh của ngươi đi quét rác khương lộ giao đẩy triệu đạc trạch ra để cho hôn má một chút lại đòi hôn môi được một tức lại muốn tiến một thước ta ta đang nói chuyện với ngươi ngươi có thể đứng đắn một chút được không Triệu Đạc Trạch khom lưng bế Khương Lộ Dao, ngồi lên ghế dài. Nàng nói: "Ta nghe." Cây cổ thụ che thân ảnh của bọn họ cách đó không xa là một mảnh đóa hoa nở rộ kiều diễm, gió nhẹ thổi hương hoa, mỹ nhân trong ngực say lòng người. Triệu Đạc Trạch chỉ muốn ôm Khương Lộ Dao, chuyện phiền lòng không cần để ý, càng nguyện ý nghe nàng dùng giọng nói mê người vì hắn an bài chiến lược phản kích. Thật ra hắn đã sớm tính toán, nhưng không nói với bất cứ ai, hắn hy vọng Khương Lộ Dao có thể tâm linh tương thông cùng hắn. Thân như thải phượng song phi dực tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Triệu đặc trạch nghe khương lộ dao lầm bẩm hai câu thơ, nâng cầm nàng lên, hung hăng hôn lên nàng. Dao dao, dao dao của ta. Có một người hiểu ngươi, tin tưởng ngươi, duy trì ngươi, mà kệ như thế nào cũng sẽ giúp ngươi. Triệu đặc trạch không cần sợ hãi ai. Người xấu, bị hắn hôn đến hít thở không thông, khương lộ dao đẩy triệu đặc trạch môi sưng đỏ thở hồn hền. Đồ xấu xa. Lúc nên cường Khương Lộ dao sẽ không thoái nhượng, nhưng phu thê ở chung thủ đoạn kiều mị khả nhân cũng không thiếu. Nàng cũng có hảo cảm với Triệu Đạc Trạch có thương tiếc, cũng muốn cùng hắn cả đời cho nên làm nũng rất tự nhiên. Triệu Đạc Trạch hận không thể đem bảo bối cột vào người, cắn cắn ngón tay của Khương Lộ dao bảo bối của hắn thật đáng yêu. Vừa ngọt ngào, lại vừa kiêu ngạo còn biết làm nũng, nam nhân nào chịu được. Triệu Đạc Trạch có chút cảm kích từ anh, nếu không có chuyện này. Hắn cũng không biết Khương Lộ dao sẽ đáng yêu như vậy. Nắm thật chặt bàn tay, Triệu Đạc Trạch lầm bầm bên tai Khương Lộ dao nói lời âu yếm. Tuy hắn đọc sách không bằng Triệu Đạc giật, nhưng hắn đã từng là hoàn khố phong lưu, rất am hiểu cách tán tình nữ nhân, đặc biệt là người hắn yêu thơ tình gì đó thuận miệng liền bay ra. Cổ nhân là vậy, tình yêu sẽ ẩn giấu trong ngôn từ thi ca, nghe rất hàm xúc. Khương Lộ dao hơi nhắm mắt, hưởng thụ Triệu Đạc Trạch thâm tình sùng nịch ở bên cạnh người nam nhân này, cũng không tệ lắm ở một góc tường, Khương Lộ Kỳ thấy hai người ôm nhau, trong lòng vừa hâm mộ lại vừa ghen ghét. Tiếp trước Triệu Đạc Trạch đã từng đối xử tốt với nàng, nhưng không giống lúc này sùng nịch Khương Lộ dao Sau khi Triệu Đạc Trạch rời khỏi Vĩnh Ninh Hầu phủ trời cũng chập tối thị vệ đi theo Tần Vương Thế Tử có thể cảm nhận tâm tình của Thế Tử rất tốt. Trong lòng bọn họ cảm thấy may mắn, không cần lo lắng bị Thế Tử mắng mua xuẩn. Sau khi chuyện từ anh tự sát xảy ra, thế tử vẫn luôn cuồng bảo, bọn họ rất sợ hãi, sợ thế tử làm thịt bọn họ. Tần Vương Phù, triệu đặc giật thiêu di thư trong chậu than, sắc mặt có vài phần tiếc hận tần Vương Phi ở bên cạnh lao lao khóe mắt. Giật nhi thế tử là huynh trưởng của ngươi, đừng vì anh nhi mà xa lạ với thế tử, là anh nhi không có phúc khí, không thể gà cho ngươi. Nàng vẫn luôn muốn ở cùng ngươi sau khi Từ Niệm Lợi bị xử chảm thân phận của Từ Anh bị hạ thấp nàng biết mình không xứng với Triệu Đạc Giật dù phải làm thiếp nàng cũng nguyện ý mẫu phi ta chưa từng nghĩ sẽ nạp nàng làm thiếp Triệu Đạc Giật thở dài một tiếng nếu nàng nói cùng ta ta sẽ không đến mức không đến mức trơ mắt nhìn nàng chịu khổ như thế nào cũng sẽ nói đại ca nạp nàng Tần Vương phi chậm rãi nói. Thế tử vẫn luôn hận người, từ ra, nàng cũng hiểu cho nên mới không chịu nhận mệnh, anh nhi luyến tiếc ngươi, lại biết mình không khiết, nàng không muốn hại ngươi. Từ anh lưu lại di thư trên đó viết nàng bị mất trinh tiết, tùy không nói người hủy hoại nàng là ai, nhưng lại thắt cổ trong tân phòng của thế tử, đáp án không cần nói cũng biết. Triệu đạt giật nói, ta sẽ nói chuyện với đại ca, như thế không ổn, ngươi rất dễ mềm lòng. Tần vương phi lau nước mắt, đau lòng cầm tay triệu đạt giật. Đừng vì anh Nhi mà chọc giận thế tử, Vĩnh Ninh Hầu Phụ cũng không phải là người dễ chọc, là anh Nhi không có phúc khí, nếu ngươi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ngươi nói xem ta phải làm sao bây giờ. Khương gia Khương nhị ra chính là người không ra gì, người ở bên ngoài phải cẩn thận thân ra rất đau thế tử phi tương lai ta nghe nói. Ánh mắt tần vương phi hiện lên lo lắng, ai thôi thôi ta không muốn nói xấu người khác như vậy là không tốt, nhưng mà có thế tử phi như vậy, sau này chỉ sợ nương tử của ngươi sẽ chịu nhiều ủy khuất. Khương nhị ra không học vấn nhưng có chừng mực, không phải là người vụng về lỗ mãng. Triệu đặc giật bình thản khuyên tần vương phi. Người đừng nghe người bên người nói bậy đại ca có thể có Khương nhị ra làm nhạc phụ. Đối với đại ca mà nói chính là chuyện tốt, tính tình đại ca có vẻ cực đoan táo bạo hiểu lầm phụ vương cùng người. Chỉ có Khương nhị ra tính tình tùy tiện phóng khoáng mới có thể đả động đại ca, bài trừ tầng tầng lớp lớp cảnh giác quanh người của hắn. Tần Vương Phi sớm biết thứ tử này tài trí vô song, tâm địa lại thuần hậu chú trọng thân tình, nhưng nàng không ngờ thứ tử lại có thể vì triệu đạc trạch mà nói những lời này. Không hề có đố kỷ, lại còn thật sự quan tâm triệu đạc trạch. Tần Vương Phi cảm thán nói, thế tử ra có đệ đệ như người mới là phúc khí lớn nhất. Vương Phi điện hạ, Vương Phi điện hạ, chuyện gì? hồi bẩm vương phi thế tử điện hạ quỳ trước cửa cung thỉnh bệ hạ tra rõ vụ án từ anh tiểu thư tự sát thế tử điện hạ thỉnh cầu hoàng thượng khai quan nghiệm thi người của hình bộ đã tới vương phủ muốn mang quan tài đi tần vương phi vừa nghe xong sắc mặt lập tức trắng bệch mang quan tài đi khai quan nghiệm thi mẫu phi triệu đặc giật đỡ tần vương phi người làm sao vậy giật nhi vì sao thế tử không để cho người chết được yên giấc ngàn thu Lại muốn khai quan niệm thì cái này làm sao anh Nhi có thể an bình. Tần Vương Phi thương cảm nước nở, vừa bi thương, lại vừa tự trách. Anh Nhi xảy ra chuyện ta đã không có cách gì giải thích không tỷ tỷ thế tử làm như vậy, sao ta còn mặt mũi gặp tỷ tỷ. Là đại ca không muốn từ tiểu thư ra đi mà không minh bạch. Anh Nhi để lại cho người di thư, không phải đã viết rõ ràng rồi sao. Giật Nhi, người không tin anh Nhi. Không phải, không phải ta không tin từ tiểu thư. Triệu Đạc giật nhíu mày, nhìn chằm chằm cho tàn trong chậu than, cảm thấy nơi nào đó có chút quái dị không nói nên lời. Thấy Tần Vương phi khóc lóc thương tâm, tâm Triệu Đạc giật mềm nhũn, bỏ qua ý niệm trong đầu. Đại ca đi gặp hoàng thượng, tuy ta cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng ngẫm lại cũng là chuyện đương nhiên, người bên ngoài nghị luận rất nhiều, chỉ cần hoàng thượng có thể chứng minh đại ca không sai, người khác nói gì cũng không được. Đại ca vẫn còn bị thương, vết thương này là vì yến thân vương, hoàng thượng luôn thấy đại ca chịu thua thiệt lúc này càng không đành lòng nhìn hôn sự của hắn lù ám. Người không tin anh Nhi, nàng là tiểu thư từ gia, đại ca là huynh trưởng của ta, mẫu phi, người cảm thấy ta nên tin tưởng ai. Tần vương phi ô ô khóc thút thít, người chờ mắt nhìn anh Nhi không được yên giấc ngàn thu. Triệu đặc giật chậm rãi nói, ta không thể khuyên đại ca, nhưng nếu để chuyện nháo lớn hơn nữa cũng phải chuyện không tốt. Tần Vương Phi thở dài một hơi, di thư của tử anh là nàng giả tạo dựa theo bút tích trước kia của tử anh dùng luyện tử mà sao chép. Tử anh vẫn là xử nữ, sao có thể vì bất trinh mà tự sát. Tần Vương Phi không thể ngờ triệu đạc trạch dám vào cung yêu cầu Hoàng thượng tra rõ án này. Nàng cũng không ngờ Hoàng thượng sẽ xử lý theo lẽ công bằng, không lẽ Hoàng thượng thật sự ái náy với triệu đạc trạch. Như thế, sau này nàng hành sự phải thật cẩn thận. Triệu đạc giật cùng huynh trưởng nói chuyện, sắc mặt triệu đạc trạch không tốt nhưng vẫn bị thứ xuất đệ để thuyết phục. Ra trạch không yên, người cuối cùng chịu khổ vẫn là Khương Lộ Giao, những lời này hoàn toàn đà động triệu đạc trạch chỉ cần Hoàng thượng chứng minh hắn vô tội cũng không cần tra kỹ vụ từ anh. Nhưng ai biết bên này đang hành quân lặng lẽ còn bên Khương Lộ Giao lại làm không được. Khương Lộ Giao trực tiếp túm vĩnh ninh hầu thế tử vào Hoàng cung, Khương nhị ra là thế tử, đương nhiên có tư cách nhìn thấy Hoàng thượng. Khương lộ giao một câu cũng chưa nói, liền quỳ trước cửa kim loan điện thỉnh hoàng thượng hạ chỉ giải trừ hôn ước của nàng cùng tần vương thế tử. Trên dưới chiều thần khiếp sợ, Khương nhị tiểu thư không hổ là khuê nữ của Khương nhị ra, thật sự to gan lớn mật. Ẩn ý trong lời nói của Khương lộ giao, nếu từ anh vô tội đáng thương, vậy thế tử trong sạch lại cõng tội danh bẩn thiểu thì không đáng thương sao. Nàng là thế tử phi còn chưa vào cửa, lại bị mang tiếng xấu, không lẽ cũng không đáng thương sao. Bị người tính kế như vậy, người đầu đá cũng chịu không nổi, nếu Hoàng thượng không thể tra rõ mọi việc nàng thà cắt tóc xuất ra cũng không chịu ủy khuất. Hoàng thượng bị đôi tiểu phu thê này nháo đến đau đầu Thái hậu ra mặt Trần An Khương lộ giao, tiếp tục hạ ý chỉ tra rõ vụ án từ anh tự sát. Sau khi nghiệm thi chân tướng bại lộ, từ anh vẫn là xử nữ. Lúc này không cần Hoàng thượng phải nói gì tất cả mọi người đều hiểu, là bọn họ hiểu lâm tần vương thế thử từ anh vì từ nhiễm lợi cố ý trả thù triệu đặc trạch. Lúc này mẫu thân của Tử Anh được Tần Vương Phi đón vào kinh thành, cũng không có mặt mũi gặp người, sớm trốn đến Am ni cô cũng không dám kêu gào vì nữ Nhi đòi lại công đạo. Tần Vương Phi hận Khương Lộ dao gần chết mẫu thân của Tử Anh vào kinh nháo sự cũng là quân cờ mà nàng bố trí. Sau khi được chứng minh trong sạch triệu đặc trạch bị Khương nhị ra mắng cho máu chó phun đầy đầu. Khương Lộ dao cũng không để ý tới hắn, càng không để hắn chiếm tiện nghi. Tần Vương Thế Tử gấp đến độ ở Vĩnh Ninh Hầu phủ xoay vài vòng, vỗ đầu nói. Sao ta lại quên trong mắt giao giao không dung được một hạt cát? Dù hậu viện phức tạp nàng cũng có thể xử lý tốt. Từ trước đến nay Khương Lộ Giao chưa từng sợ Tần Vương Phi, người muốn chiến, vậy liền chiến. Nàng cũng không sợ đem trời thọc một lỗ, lá gan lớn, xuống tay mạnh tâm tính có đôi khi so với triệu đạc Trạch còn ác liệt hơn. Thái hậu mỉm cười thở dài, trạch nhi thú được nương tử tốt. Hôn lễ diễn ra đúng dự tính, đã náo nhiệt lại còn trang trọng, khương lộ giao mang theo của hồi môn là núi vàng núi bạc chồng chất nối đuôi không đứt, vàng chiếu trọc mù mắt bá thánh kinh thành. Đồng thời chấn kinh toàn bộ văn thần võ tướng tới Tần Vương phủ xem lễ. Hoàng thượng cùng hoàng hậu vì Tần Vương thế tử đích thân tới Tần Vương phủ chứng hôn. Hai vị phu thê tôn quý nhất cũng bị của hồi môn của khương gia làm cho đôi mắt đau đớn, đây là kiểu khí phách phú gia mới nổi gì đây? Chương 50, động phòng Khách quý đến Tần Vương Phủ xem lễ, phần lớn có của cải so với Khương Nghị Gia còn phong phú hơn nhiều. Nhưng bọn họ không như phu thê Khương Nghị Gia thổ hào, nhà giàu mới nổi, như vậy bọn họ chuẩn bị của hồi môn cho nữ nhi có giá trị so với phần của hồi môn của Khương Lộ gia còn phân lượng hơn nhiều. Phần lớn đều là kỳ chân dị bảo châu hoàn trang sức càng chân quý càng có vẻ thượng cấp. Đây cũng là thế nhân công nhận cách phơi bày khoe của. Ai cũng không ngờ sẽ có người đem thổ hào khoe đến cực hẳn, có lực rung động đến như vậy. Của hồi môn của Khương Lộ dao tiêu chuẩn là 120 năng, chỉ có 2 năng đầu dùng ngọc như ý đè lên khi ước ruộng đất hơn 100 năng còn lại đều là kim nguyên bảo, ngân nguyên bảo chất đầy vung như núi nhỏ. Mấy tên đại hán năng của hồi môn miệt muốn hộp máu. Màu vàng rực rỡ, từng lượng từng cục Khương ra lấy phương thức thổ hào chứng minh Khương Lộ dao là quý nữ. Hoàng thượng bình ổn kinh ngạc quay đầu cười nói với Hoàng hậu cùng phu thê Tần Vương. Hôm nay chẳng đi một chuyến đến đây cũng không tệ, được mở mang kiến thức thật sự mở mang kiến thức. Hoàng thượng, Tần Vương vừa sầu vừa bất đắc dĩ, có thân gia là thổ hào cho dù là đại minh đệ nhất danh môn cũng có chút không chịu nổi. Ha ha ha, Hoàng thượng thân thiết vỗ vai Tần Vương, chẳng thấy vĩnh ninh hầu thế tử cũng không tồi. Thân gia cực phẩm thổ hào như vậy toàn bộ đại minh trừ Khương Nghị ra, không còn người khác. Hoàng đệ đi sớm, không thể nhìn trạch nhi thành thân, hai. Hoàng thượng cảm thán, tần vương cùng hoàng hậu mở miệng trấn an một lúc lâu, sắc mặt hoàng đế mới hòa hoãn một ít gọi triệu đạc trạch đến. Thế tử phi là tổ phụ của người định ra trạch nhi, người không thể bạc đãi nàng. Hoàng thượng yên tâm, thần nhất định sẽ rất đau tiếc nàng. Vẻ mặt triệu đạc trạch rào rạt hạnh phúc, thần đã đáp ứng với nhạc phụ đại nhân, sẽ không cô phụ nàng. Tần vương phi vui mừng liên tiếp gật đầu cùng hoàng hậu nhỏ giọng nói. Cuối cùng thế tử cũng trưởng thành, thần phụ đối với phần của hồi môn mà mẫu thân của thế tử lưu lại, đã chọn mấy thứ làm xính lễ, đáng tiếc Khương gia không có đưa của hồi môn trở lại, tỷ tỷ rất hy vọng thế tử phi đeo thương hải minh châu. Theo thông lệ phu gia đem xính lễ qua nhạc gia, nhà gái, nhạc gia có thể nhận lấy, xính lễ này là đưa cho nhạc gia, nhưng nếu phụ mẫu đau tiếc nữ nhi sẽ để xính lễ này thêm vào của hồi môn đem trở lại phu gia. Hoàng hậu sớm biết thương hải minh châu được coi như xính lễ cầm tay tần vương phi Tiên Vương Phi sẽ hiểu, người nhà chính là quá thành thật, chờ sau khi Khương Thị vào cửa, người đem của hồi môn mà Dương Thị lưu lại, giao cho nàng là được. Cố tình hào phóng đưa Thương Hải Minh Châu, lúc này lại cảm thấy có lỗi với Tiên Vương Phi. Khương nhị ra tính nết thế nào, người không phải không biết, chỉ cần nhìn cách hắn đơn thuần đưa núi vàng núi bạc làm của hồi môn. Thương Hải Minh Châu rơi vào tay Khương gia chính là Minh Châu phụ bụi trần, nếu lúc trước người đưa vàng bạc là tốt rồi. Thần phụ đâu biết Khương gia sẽ đưa phần của hồi môn như thế. Tần vương phi nhẹ giọng oán giận. Tùy Khương nhị phu nhân cũng nói thần phụ dọn sạch nhà kho ai có thể ngờ của hồi môn đem đến sẽ là núi vàng núi bạc. Nào còn xứng danh môn phong phạm. Nương nương thần phụ có chút sợ hãi thế tử phi. Người nhu nhược lương thiện không giống tính tình của thế tử phi. Hoàng hậu đối với tần vương phi lại yêu ái có thêm tần vương phi thường xuyên vào cung hàn huyên cùng hoàng hậu. Thái tử cũng cần tần vương phủ duy trì, Khương Lộ Giao tiến cung kêu oan tình chỉ giải trừ hôn ước, khiến Hoàng hậu có ấn tượng không tốt một chút việc nhỏ liền nháo đến Hoàng cung, vừa nhìn liền biết không phải là người tốt đẹp gì. Huống chi từ anh đã chết, Hoàng thượng cũng nói không liên quan đến triệu đặc trạch. Vậy mà Khương Lộ Giao cố tình không thuận theo, không buông tha, buộc Hoàng thượng hạ chỉ khai quan niệm thi, lăn lộn một người đã chết, khiến từ anh không được yên bình. Hoàng hậu cũng định có ý kiến, chỉ là từ gia hiện giờ xưa đâu bằng nay Thái hậu lại luôn sủng ái triệu đặc trạch Hoàng hậu không dám tỏ vẻ. Tần Vương phi ông ánh nước mắt tiếc hận than nhẹ. Anh nhi chỉ là nghĩ luận quẩn trong lòng. Cọc án này đã có định luận Tần Vương thế tử vô tội từ anh âm hiểm ác độc ý đồ dùng cái chết hãm hại Tần Vương thế tử để báo thù cho Từ nhiễm lợi. Tần Vương phi không dám nói những lời này với ai. Chỉ có ở trước mặt Hoàng hậu nương nương, nàng mới biểu lộ đau lòng đối với từ anh, Hoàng hậu đã từng rất xem trọng từ anh. Hoàng hậu yên lặng thở dài một tiếng, thấy Hoàng thượng cùng Tần Vương Thế Tử ở chung cực kỳ hòa hợp nhíu mày áp xuống tâm tư muốn vì từ anh nói tốt một hai câu. Người phải quản giáo Thế Tử Phi thật tốt, nàng hành sự quá mức lỗ mãng, không chỉ nàng mất mặt Tần Vương phủ cũng sẽ mất mặt theo. thần Phụ nào dám quản giáo Thế Tử Phi, Tần Vương Phi lắc đầu. Thế tử cực kỳ thương tiếc nàng, vì nàng chuyện gì cũng dám làm, đáng lẽ tân phòng thu thập một chút là có thể dùng, nhưng thế tử ghét bỏ niềm xấu, không trụ lại, hôn kỳ cận kề như vậy, làm sao có thời gian thu sửa lần nữa. Thế tử nhìn chúng sân viện mà tiên tần vương yêu thích nhất. Quan sư các, ừ, hoàng hậu vô cùng kinh ngạc, ở tần vương phủ, nơi phú quý đường hoàng nhất đương nhiên là sân viện mà phu thê tần vương phu thê cư trú Nhưng nơi độc đáo nhất, mọi người đều muốn trụ lại chính là quan sư các nghe nói lão Tần Vương đã từng thỉnh cao tăng đến quan sư các chúc phúc. Chỉ cần phu thế nào ở lại quan sư các sẽ được Phật tổ Bồ Tát phù hộ. Sau khi lão Tần Vương qua đời, quan sư các bị niêm phong, trừ định kỳ quét thước tu sửa ra Thái Phi từng hạ lệnh mặc kệ là ai cũng không được trụ lại hay tiến vào quan sư các. Hoàng hậu hỏi, Thái Phi đồng ý, ừ, Tần Vương Phi cảm khái cười khổ. Thái Phi rất đau tôn từ thế tử lại quỳ, lại cầu Thái Phi đã đáp ứng rồi. Người cũng không dễ dàng. Hoàng hậu đối với Tần Vương Phi tăng thêm vài phần thương hại, cảm thấy Tần Vương Phi làm kế mẫu của triệu đặc trạch cũng rất khó xử. Có tư sinh tử được sủng ái thật sự xem nhẹ cũng không được cho dù trong lòng vì thân sinh nhi tử mà sốt ruột cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Hoàng hậu nghĩ tới đám huynh đệ của Thái tử, liền cười khổ nói. Người khó xử chỉ có ta mới hiểu được, người hãy yên tâm, Chờ nhi tử của ngươi thành thân, bồn cung cũng sẽ không để hắn quá khó coi Nương nương, thần phụ không xem người là người ngoài, mới nói nhiều vài câu Thần phụ cũng không phải một hai bắt bọn họ áp chế thế tử Bọn chúng đều là nhi tử của vương gia, thần phụ biết thân biết phận Ngươi không cần phải nói, chỉ cần tiếp nhận bồn cung ban thưởng là được ngươi quen biết bồn cung nhiều năm như vậy Chẳng lẽ bồn cung còn không hiểu tính tình của ngươi như thế nào sao? Hoàng hậu nhìn thoáng qua Tần Vương Thế tử, đừng thấy hiện giờ hoàng thượng đối với Triệu Đạc Trạch là ân sủng có thêm. Hoàng thượng thật sự quan tâm ai cũng khó có thể nói, nhìn Tần Vương Thế tử có phẩm mạo giống lão Tần Vương, hoàng thượng sẽ không sợ hãi sao? Nếu không phải Triệu Đạc Trạch vừa cứu hoàng trưởng tử, giúp hoàng thượng tránh được xung đột cùng các hoàng tử, thì hoàng thượng tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Triệu Đạc Trạch dám hủy hoại phụ chính đại thần của thái tử. Hoàng hậu cân nhắc hoàng thượng cả đời, nếu nàng không hiểu tính tình của hoàng thượng, sẽ không thể ở trong rất nhiều phi tần mà bước lên hậu vị. Từ nghiễm lợi là người mà hoàng thượng dụng tâm bồi dưỡng, cũng là phụ chính đại thần mà thái tử có thể khống chế. Mười mấy năm bồi dưỡng tạo hình, bị triệu đặc trạch hủy hoại, trong lòng hoàng thượng không hận. Nếu muốn tìm một đại thần giống như từ nghiễm lợi, thật sự quá khó khăn, hoàng hậu cũng hận triệu đặc trạch nếu không phải vì hắn, sao thái tử có thể ngã bệnh. Bởi vậy, Hoàng hậu càng ngóng trông Tần Vương Phi có thể cho phu thê Triệu Đạc Trạch đẹp mặt. Tốt nhất là Tần Vương Phi có thể nâng thân sinh Nhi Tử đoạt lấy vị trí thế tử của Triệu Đạc Trạch. Tuy rất khó, nhưng chỉ sợ Hoàng thượng cũng đang chờ ngày nay. Có huyết thống của Dương soái Triệu Đạc Trạch là người quá trói mắt, hắn sinh động ở trên triều đình một ngày, sẽ có rất nhiều người ngủ không yên. Đừng nói làm kế mẫu sẽ vì tư sinh tử mà phụng hiến tuy Tần Vương Phi biểu hiện rất khá, nhưng nàng là mẫu thân của ba Nhi Tử. Hoàng hậu không tin nàng không có tiểu tâm tư, không phải kế mẫu nào cũng là thánh nhân. Hoàng hậu cũng không muốn ở cùng thánh nhân, đối với năng lực chiến đấu của Tần Vương Phi, Hoàng hậu vẫn luôn coi trọng. Tần Vương Phi thiện lương rộng lượng cũng chỉ có thể lừa gạt người không biết chuyện, mỗi người đều hướng tới phẩm tính công chính thiện lương tốt đẹp nhưng ở trong thế tục hồng trần ai có thể làm người không có tư tâm. Có lẽ Tần Vương Phi cũng không định làm như thế nào với triệu đạc trạch nhưng nàng nhất định sẽ vì thân sinh nhi tử mà suy nghĩ suy bụng ta ra bụng người, hoàng hậu thực sự lý giải tình thương nhi tử của tần vương phi đều làm mẫu thân, chẳng lẽ chơ mắt nhìn nhi tử bị huynh trưởng áp chế cả đời? Nương nương, tần vương phi còn định giải thích hoàng hậu nhẹ giọng nói, bổn cung hiểu ngươi trôi qua cũng không dễ dàng, ta khuyên ngươi một câu, cho dù ngươi có thanh danh tốt đối với thế tử lại yêu thương hết lòng tương lai vì vinh dưỡng mà cố sống chung nhưng người hiếu thuận với ngươi chỉ có thể là thân sinh nhi tử người có thể trơ mắt nhìn bọn chúng bị áp chế cả đời tần vương phi cúi đầu nương nương nói đúng nhưng thần phụ nghĩ dù bọn chúng không có thức vị thì bọn chúng cũng không dám có tư tâm dù sao ở văn võ bọn chúng khổ tâm rèn luyện từ nhỏ bọn chúng đã biết hiểu bọn chúng không giống thế từ trời sinh đã có được hết thảy nếu đã như thế bổn cung sẽ nhắc tới bọn chúng trước mặt hoàng thượng cùng thái tử đa tạ hoàng hậu nương nương Thân sinh nhi tử có thể lọt vào mắt của hoàng thượng cùng thái tử mục đích của tần vương phi cũng đạt hơn phân nửa còn lại phải xem tân thế tử phi có phải là người thông minh hay không hoàng thượng đợi triệu đặc trạch vào động phòng mới phân phó công nhân khởi giá hồi cung khách khứa quỳ gối cung tiễn đế hậu hồi cung tiệc rượu lại náo nhiệt lên vì có hoàng thượng ở đây không ai dám lớn tiếng ồn nào triệu đặc trạch huy thác triệu đặc giật hỗ trợ kính rượu khách nhân còn hắn thì đi động phòng triệu đặc giật ôn nhuận tươi cười đến từng bàn kính rượu Lúc mọi người chiêu đùa, hắn sẽ nghiêm trang nói với bọn họ. Đổi lại nếu ai thú nàng, cũng sẽ sốt suốt muốn động phòng, bù đắp nổi tư thương, đại huynh chờ hôn lễ này đã rất lâu. Cũng đúng, năm nay Vĩnh Ninh Hầu Thế tử mới định ra tần vương Thế tử tính theo tuổi mụ đã là 20, đổi là người khác, ai mà không nóng này. tiểu lượng của triệu đạc giật cũng không tồi, nhưng không chịu nổi mọi người ồn ào, nếu thay Thế tử kính rượu, khách khứa sẽ không dám quá phận, nhưng bọn hắn cũng sẽ không buông tha triệu đạc giật. Người thay tân lang kính rượu vốn bị đối lý, cho nên bọn họ dùng sức rót rượu cho triệu đạc giật. Sau đó, vì tần vương phi đau lòng triệu đạc giật còn để Nhi Tử của mình đi hỗ trợ, nàng đích thân đưa triệu đạc giật về phòng, phân phó hạ nhân nấu canh giải rượu. Lúc tần vương phi đắp chăn cho triệu đạc giật nghe thấy hắn lầm bầm tự nói. Nương, Nhi Tử rất khó chịu, rất khó chịu. Tuy triệu đạc giật xem tần vương phi như thân mẫu mà hiếu thuận nhưng từ trước đến nay hắn chưa từng gọi nàng là Nương. Tần Vương Phi dừng bước tiến đến bên người triệu đạc giật lỗ tai gần sát bờ môi của hắn, chỉ nghe. Nàng không quen biết ta, không quen biết ta, đáy mắt Tần Vương Phi hiện lên hứng thú ai không quen biết hắn. Chẳng lẽ là vị tân nương từ trong tân phòng kia, khóe miệng Tần Vương Phi cong lên, này đúng là quá thú vị, nhẹ nhàng sơ sơ chán của triệu đạc giật hài tử đáng thương, thật sự là hài tử đáng thương sau khi nàng xoay người rời đi, trong chốc lát nha hoàn hầu hạ bên người tần vương phi mang theo điểm tâm, rượu và thức ăn lén đi gặp tình lang. Lưu an vẫn luôn hầu hạ bên người triệu đạt giật, hắn cùng nha hoàn bích nhi là lưỡng tình tương duyệt chỉ là chưa cầu chủ tử ân điển ruấn hôn mà thôi. Lưu an rất trung thành và tận tâm với triệu đạt giật, nhưng đối với thê tử tương lai cũng không quá kín miệng. Huống chi hắn lại bị Bích Nhi rót một bụng rượu, Bích Nhi nói bóng nói gió, lúc Lưu An say rượu đứt quãng nói một ít chuyện của triệu đạc giật. Chuyện gì cũng có, nhưng Bích Nhi rất thông tuệ từ trong câu chuyện nghe được tin tức mà Vương Phi muốn nghe nhất. Tần Vương Phi giữa sạch tay cười nói với Bích Nhi. Vất vả cho ngươi, đi tìm triệu ma ma lĩnh thưởng đi, về sau ngươi hãy ở bên cạnh ta hầu hạ Bích Nhi ta thật sự không thể thiếu ngươi. Nô tỳ nguyện ý vì chủ tử cống hiến sức lực. Bích Nhi hưng phấn cảm tạ Tần Vương phi, vui sướng rời khỏi phòng, Tần Vương phi nheo mắt. Quả nhiên Triệu Đạc giật có hảo cảm với Thế tử phi, chỉ là Bích Nhi này, không thể để lại tin tức này không thể tiết lộ ra ngoài. Tần hôn động phòng, Triệu Đạc Trạch đẩy khan Loan, Khương Lộ giao cúi đầu nhu thuận, đám ma ma cùng nha hoàn sôi nổi tán thưởng, nhan sắc của Thế tử phi thật đẹp. Triệu Đạc Trạch phất tay để đám hạ nhân vướng tay vướng chân này lui ra ngoài, hắn bưng ly rượu, đặt vào tay Khương Lộ giao. Hôm nay khương lộ dao vô cùng ngượng ngùng, triệu đặc trạch có buồn bực. Làm sao vậy? Không giống tính tình thường ngày của khương lộ dao. Khương lộ dao nhăn mặt thở dài. Làm nữ nhi thổ hào áp lực rất lớn. Của hồi môn là núi vàng núi bạc, dù da mặt khương lộ dao có dày cũng sẽ nóng lên. Triệu Đạc trạch ha ha cười. Nhạc phụ nhạc mẫu khiến hoàng thượng mở rộng tầm mắt. Thôi kệ, mất mặt cũng đã mất mặt trước mặt hoàng thượng. Khương lộ dao ngẩn đầu, mỉm cười nhìn triệu đặc trạch. Nếu thể diện đã vứt về sau ta làm ra chuyện gì cũng không có gì kỳ quái, đúng không? Người có từng nghe qua một câu, câu gì, triệu đặc trạch cảm giác đầu hắn không đủ dùng, như vẹt lặp lại. Nàng nói đi, người không biết xấu hổ chính là thiên hạ vô địch. Khương lộ dao dơ chén rượu lên, nhẹ nhàng cua quơ đem rượu ngon rót vào trong miệng triệu đặc trạch há mồm. Không phải như vậy, rượu dao bôi không phải uống như vậy. giao dao. dao cổ hắn bị khương lộ dao ôm lấy khuôn mặt nàng tiến đến gần triệu đặc trạch giống như bị điểm nguyệt không thể nhúc nhích môi chạm vào nhau một dòng rượu rót vào trong miệng hắn rượu ngon chưa từng uống qua rượu ngon có mang theo hơi thở thơm ngọt của nữ nhân khương lộ dao cọ chán nàng nào chán hắn nhẹ giọng nói ngươi biết không rượu dao bôi phải uống như vậy mới đúng có thích không còn hỏi sao triệu đặc trạch đã vui mừng đến choáng váng hắn vội vàng nâng ly rượu trong tay rót vào trong miệng đang định tìm cánh môi mềm mại khương lộ giao đẩy hắn ra đứng dậy nói đi rửa mặt trải đầu khụ khụ khụ khụ khụ triệu đặc chạch ngã xuống giường giọng nói bị sặc rượu ho khan liên tục giao dao, người không muốn động phòng khương lộ giao xoay người vũ mị mê người nhìn hắn nếu thế tử chỉ muốn uống rượu ta liền phụng bồi nàng đi mau đi mau về Triệu Đạc Trạch gấp đến độ không thèm truy cứu Khương Lộ Giao trêu chọc hắn, động phòng so với uống rượu càng tốt đẹp. Tuy Triệu Đạc Trạch từng có kinh nghiệm cũng bị Khương Lộ Giao làm cho khó nhịn tiểu yêu tinh. Đây là danh hiệu cả đời ngọt ngào mà Triệu Đạc Trạch đặt cho Khương Lộ Giao. Vĩnh viễn khiến hắn ngoài ý muốn, vĩnh viễn khiến hắn cảm giác được mới mẻ, mà kệ Khương Lộ Giao làm cái gì Triệu Đạc Trạch cũng không thể cự tuyệt. Đặc biệt là lúc phu thê thân mật, đừng nói lúc này, cho dù tương lai phú cuối cùng quyền lực, hắn vĩnh viễn là ca ca ngốc bị Khương Lộ dao dắt mũi. Sắc trời dần sáng, triệu đặc trạch chưa đã thèm buông tha ái thê ở bên tai nàng ước hẹn lần sau tái chiến. Khương Lộ dao đá hắn một cái, vùi đầu vào ngực hắn an ổn ngủ. Hưởng thụ tiêu khoái triệu đặc trạch ngủ không được bàn tay dao động trên người Khương Lộ dao lúc cá nước thân mật là đời này vui sướng nhất, hắn cũng không biết có thể khoái lạc như vậy, thoải mái như thế. Là Tân Nương Tử, lại là Thế Tử Phi, cho dù Khương Lộ Giao không muốn rời giường, cũng phải bỏ dậy. Cũng may nàng từng có kinh nghiệm thức đêm, biết như thế nào điều tiết buồn ngủ. Dù nàng đang dùng son phấn che giấu quầng thâm mắt, vẫn không quên hung hăng chừng mắt Triệu Đạc Trạch đang tô mi cho nàng, nổi giận nói. Không có lần sau, đừng a Giao Giao. Triệu Đạc Trạch ôm Thế Tử vào lòng, cười xấu xa nói. Không phải Giao Giao cũng rất thích sao. Là ai bảo ta đừng có ngừng. Khương lộ giao dùng khủyểu tay húc vào bụng hắn, gương mặt ửng đỏ, hư lạnh nói. Nếu ngay cả cái này mà ngươi cũng không làm được, ngươi nghĩ ta sẽ gả cho ngươi. Triệu đặc trạch bị đà kích cắn răng tỏ vẻ, hắn nhất định không ngừng cố gắng, thể sống chết bảo vệ tôn nghiêm. Hắn cúi đầu hôn môi của ái thê, vui vẻ gọi. Giao giao, lúc này hắn mới rõ thì ra hắn đã sớm đem khương lộ dao đặt trong lòng, đừng bỏ rơi ta cũng đừng phản bội ta. Triệu đặc trạch có thể tha thứ bất luận kẻ nào, nhưng tuyệt đối sẽ không tha thứ cho Khương Lộ Giao nếu nàng phản bội hắn. Mặc kệ lý do là gì, lời này hắn không dám nói cùng Khương Lộ Giao, bởi vì nhạc phụ từng nói, Giao Giao không thích nam nhân quá bá đạo. Nhưng tính tình của hắn là như vậy, không cho phép người khác động chạm đến người mà hắn để ý nhất vị trí thế thử cũng vậy, Khương Lộ Giao cũng thế. Cánh tay gắt gao giam cầm khương lộ dao, triệu đặc trạch hô hấp trầm trọng, đã rơi vào tay hắn, khương lộ dao đừng hòng đổi ý, cho dù xuống địa ngục, hắn cũng sẽ lôi kéo nàng đi cùng. Khương lộ dao đã từng nói triệu đặc trạch có khuynh hướng tự hủy, nàng nói không sai, bàn tay nhẹ nhàng vốt ve sau lưng hắn. Khương lộ dao thuận theo thủy ý hắn hôn, dính sát vào người hắn, người này không có cảm giác an toàn, còn phải từ từ dậy dỗ. Nếu gặp phải nguy cơ, phải nghĩ biện pháp nhẹ nhàng kiềm chế hắn. Tương lai có lẽ rất khiêu chiến, nhưng nếu Khương Lộ Giao đã gả cho hắn, đương nhiên sẽ không muốn phú quý hôm nay giống như mây khói thoảng qua. Nàng là nữ nhi thổ hào ái mộ phú quý, khoe giàu không phải rất bình thường sao. Tài sản của nàng người khác đừng mơ cướp được, Khương Lộ Giao còn phải vì nhi nữ tương lai mà thích góp của cải. Ừ trong khi đang hôn môi, Khương Lộ Giao vừa suy nghĩ kế hoạch cho tương lai. Giao giao, nàng không chuyên tâm, ta đói. Khương lộ giao chỉ chỉ môi sưng đỏ, rỗi nói. Không chuyên tâm mà thành như vậy, nếu quá chuyên tâm, người định ăn luôn ta. Nhà hoàn đỏ mặt trốn ra ngoài, yến ma ma cũng trợn mắt há hốc mồm, chưa từng thấy ai tự nhiên hào phóng như thế tử phi, hay là thế tử phi không biết thẹn thùng. Đối với khương lộ giao mà nói, tình cảm phu thê, dù cuồng dã như thế nào cũng không được phạm sai lầm, vì không muốn kích thích yến ma ma cho nên mở miệng đổi đề tài. Tới lấy bạch lụa, giả. Ở trên giường, người đi lấy đi Triệu đặc trạch giật mình nhìn thoáng qua khương lộ dao đang an tĩnh trang điểm Dựa vào tính tình kiêu ngạo của nàng, sao có thể không hề phản ứng Không phải nữ từ có chút kiêu ngạo, nhất định sẽ không thích dùng lạc hồng định trinh tiết Dao dao, hừ, khương lộ dao chớp chớp mắt Làm sao vậy, nàng không ngại là tốt rồi Triệu đặc trạch đứng sau lưng nàng, nhìn tiểu phụ nhân Mỹ miều trong gương Sau này ta sẽ không để nàng chịu ủy khuất Đối với chuyện kiểm tra Lạc Hồng, không phải Khương Lộ Giao không thèm để ý. Nàng vẫn phải tôn trọng tư tưởng phong kiến không có cách gì thay đổi, sẽ phải nghĩ đến chiều hướng tốt đẹp. Nếu không có khăn lụa nghiệm Lạc Hồng, sau này cãi nhau sẽ bị đối lý, huống chi nàng bảo tồn mười mấy năm chinh tiết cũng phải để tổ tông triệu ra biết. Cho nên dù đối với nàng Lạc Hồng ở chỉ là lớp màn phong kiến, ở xã hội phong kiến nam tôn nữ thi cái này cũng là ô dù bảo đảm quyền lợi địa vị của người làm thê tử. Hủy bỏ hồng bạch chù nếu tương lai sau này Trượng phu thay lòng đổi dạ cắn ngược lại một cái, nói là thê tử bất trinh, chẳng phải người làm thê tử sẽ khổ không thể tố. Hơn nữa ở đây nghiêm khắc phân chia thê cùng tiếp cho dù thị thiếp muốn nhiệm lạc hồng cũng không có ai để ý. Nhưng nếu triệu đặc trạch đã tỏ thái độ, Khương Lộ dao cũng không tiếc cho hắn chút mỹ nhãn, nam nhân, lúc nên khen ngợi phải khen ngợi. Quả nhiên, triệu đặc trạch săn sóc Khương Lộ Giao một đường từ quan sư các nâng đến cửa phòng Thái Phi. Hết lòng thương tiếc yêu thương khương lộ dao, hạ nhân nào nhìn thấy cũng nhận ra được toàn bộ vương phủ người người đều kết luận thế tử phi chính là đầu quả tim của thế tử. Thế tử được trượng phu quan trọng yêu thương cùng thế tử nhận hết vắng vẻ tuy đều là nguyên phối, nhưng ở vương phủ đãi ngộ có thể giống nhau sao? Nữ nhân lại hiếu thắng, nếu là cao thủ trong trạch đấu, muốn thể diện cũng phải dựa vào trượng phu, đây là điều bi ai nhất của nữ nhân phong kiến. Khương lộ giao áp xuống ý thức muốn phản bác phong kiến, theo triệu đạc chạy quỷ gối trước mặt Thái Phi, dập đầu nói. Thỉnh an tổ mẫu khóe mắt khương lộ giao liếc nhìn tần vương Phi đã đến từ lâu, đang an tỏa trên ghế, khương lộ rào tươi cười thêm vài phần thẹn thùng ngượng ngùng. chương 51, nhân tâm, nàng cùng triệu đạc chạy thức dậy hơi muộn, nếu ở phủ khác tuân theo quy củ sẽ có bà bà điêu ngoa ra hoai phủ đầu tân thức phụ Nhưng tần vương Phi không phải là bà bà điêu ngoa. Khương Lộ Giao thẻn thùng tươi cười, thêm một phần khẩn cầu ám chỉ từ ái Tần Vương Phi hỗ trợ cầu tình Thái Phi có chút bất mãn tôn tức lần đầu tiên tình an đã đến trễ Tần Vương Phi định giả vờ không thấy ánh mắt xin giúp của Khương Lộ Giao nhưng giả bộ nhìn không thấy cũng không được thật sự quá rõ ràng Người liên tiếp nhìn bà bà của ngươi làm chi Thái Phi nhẹ nhàng mở miệng cũng vì đau lòng tôn tử triệu đặc trạch cho nên Thái Phi mới muốn ra hoai phủ đầu tôn tức Chuyện Khương Lộ Giao tiến cung, vẫn khiến Thái Phi canh cánh trong lòng Tần Vương Phủ có thể có ngày hôm nay, trừ chiến công của lão Tần Vương ra quan trọng nhất là chung với bệ hạ. Mặc kệ Hoàng thượng ra ý chỉ gì Tần Vương Phủ đều tiếp. Lần này triệu đạc chạy cùng Khương Lộ Giao trước sau vào cung, khiến Thái Phi cảm giác được một cổ nguy hiểm. Tần Vương Phủ quá mức khiêu ngạo không thể lâu dài. Hơn nữa phu thê Khương Nghị ra đưa của hồi môn thổ hào Thái Phi có tâm mượn cơ hội này gõ tỉnh Khương Lộ Giao. Khiến nàng hiểu tần vương phủ không giống vĩnh ninh hầu phủ, không được thổ hào hồ nháo. Tần vương phủ là đại minh đệ nhất danh môn, vương phi tương lai phải thong dong bình tĩnh cơ chí khiêm tốn, ổn trọng khí độ. Khương lộ giao so với tần vương phi luôn điệu thấp nội liễm, nghe lời thiện lương, thì thái phi càng coi trọng tần vương phi. Ít nhất từ lúc tần vương phi nhập môn đã mấy năm nay, chưa từng làm ra chuyện khiến thái phi bất mãn triệu đặc trạch muốn mở miệng bị khương lộ dao kéo cổ tay áo nếu triệu đặc trạch mở miệng chỉ khiến thái phi càng bất mãn với khương lộ dao không chừng thái phi còn sẽ tức giận có tức phụ đã quên trưởng bối rốt cuộc triệu đặc trạch trên danh nghĩa cũng là thái phi cùng tần vương cùng nhau nuôi nấng lớn lên khương lộ dao tươi cười càng thêm ngượng ngùng đôi mắt thiên chân vô tà vô cùng tín nhiệm ngày đó mẫu phi từng nói Nếu tôn tức có chỗ nào không ổn, nàng sẽ hỗ trợ tôn tức, tôn tức thật sự không ngờ canh giờ thình an ở vương phủ lại sớm như vậy. Mẫu phi cũng chưa nói với tôn tức, tần vương phi mạnh mẽ ngẩng đầu, có cần trói lọi hãm hại người như vậy không? Khương lộ giao nhìn không giống là người hồ đồ, như thế nào lại nghe không hiểu trường hợp. Có bà bà nào sẽ nói với nghi thức như vậy, có bà bà nào lại không thức giận. Mẫu thân, niệm tình bọn họ đang tân hôn, muộn một chút cũng thôi đi. Trong lòng Tần Vương Phi dù không cam lòng, cũng phải đứng dậy Trấn An Thái Phi, Khương Lộ dao đã nói như vậy, nếu nàng không hỗ trợ, sẽ bị nói là dối trá. Người là đại nhân đại lượng, lần này tha thứ cho nàng đi, nếu có lần sau. Đối mặt với Thái Phi, Tần Vương Phi luôn khiêm tốn, lúc đối mặt với Khương Lộ dao vẻ mặt tử ái mang theo vài phần nghiêm khắc. Không cần mẫu thân nói, ta cũng sẽ giáo huấn ngươi. Thái Phi vẫn luôn cho Tần Vương Phi mặt mũi các nàng đã ở chung mười mấy năm, không phải Khương Lộ Giao có thể so sánh. Nói thật lòng thì Thái Phi cũng thích Tần Vương Phi đã xem thứ tử như thân sinh nhi tử mà nuôi nắng. Nàng so với Dương Thị còn sinh dưỡng nhiều, cũng không giống Dương Thị luôn bộc lộ mũi nhọn. Khương Lộ Giao cười ngọt ngào, vẫn là mẫu phi hiểu cho nhi thức cùng thế tử. Nàng ngây thơ thiên chân mười phần, nói ra ngôn ngữ thiên chân khiến Tần Vương Phi nghẹt đến mức nội thương. Người nói đêm qua, nhi thức cùng thế tử gắn bó keo sơn, như thế nào cũng chưa rời khỏi, nhi thức sớm nghe nói vương ra đối với người gần như độc sủng cho nên người cũng sẽ hiểu trong lúc tình nùm ý mật. Khó bỏ khó rời, thái phi ho khan hai tiếng, đã thủ tiết nhiều năm như vậy, nàng đã sớm không có nam nhân làm dễ chịu. Nhi thức vì tôn tức cầu tình là vì các nàng có trượng phu yêu thương. Chuyện tần vương độc sủng tần vương phi đã lan truyền ra ngoài. Làm mẫu thân Thái Phi không vui khi Nhi Tử chỉ vây quanh chuyển động quanh một nữ tử cho dù người này là Vương Phi cũng không được. Lúc Thái Phi thủ tiết còn chưa 30 ở trong lòng chỉ có mình Nhi Tử Tần Vương, nàng tuyệt đối không chấp thuận Nhi Tử bị Tần Vương Phi mượn sức Tần Vương Phi hiếu thuận thì thế nào. Nhi Tử là của nàng. Tần Vương Phi cảm thấy ánh mắt Thái Phi rất lạnh lùng, lại nhìn Khương Lộ Giao tràn đầy hạnh phúc. Nàng cảm thấy rất khó chịu, không được tự nhiên, nàng tự nhận mình là đánh thái cực cao thủ phá cục. Hôm nay vừa thấy Khương Lộ Giao cũng không phải hạng người hời hợt. Khương Lộ Giao giống nàng, giỏi về khoản nhìn thấu nhân tâm, nhân tâm có sơ hở hoặc là mượn sức, hoặc là lợi dụng đều cực kỳ dễ dàng. Nhưng ta không so được với người cùng thế tử, thế tử đối với người mới là như châu như bảo ta cùng vương gia chỉ có thể xem như lão phu lão thê, sớm đã qua thời kỳ mặn nồng, hai năm đó ngẫu phi cùng lão vương gia mới là cầm sắt cùng minh chúng ta không bằng mẫu phi. Lời này, như thức không dám gật bừa, lúc này khương lộ giao rút đi thiên chân, đặt tay lên tay triệu đạc trạch hàm hậu thành thật nói. thảo hắn đối với ta kém một chút cũng ngóng trông hắn có thể tốt đẹp tổ ngẫu chắc cũng nghĩ như vậy có phải không? Tổ mẫu, Thái Phi gật gật đầu, liếc xéo Tần Vương Phi, người có ý thứ gì? Là nói ta chỉ có mấy năm cầm sắt cùng minh, sau đó vẫn luôn thù tiết. Tần Vương Phi khó xử, như thế nào đều sai. Triệu đặc trải cảm động khi Khương Lộ Giao không muốn xa rời hắn, lại vui vẻ xem Tần Vương Phi ăn mệt. Tuy chỉ là lời nói, chưa thật sự tạo thương tổn cho Tần Vương Phi, nhưng chỉ cần Tổ mẫu không bị Tần Vương Phi nói mấy câu đã bị lừa gạt, hắn liền cao hứng. Quả nhiên, hậu trạch là thiên hà của nữ nhân, cho dù hắn thận trọng, cũng không bằng khương lộ dao, thánh nhân có nói, nam chủ ngoại, nữ chủ nội là chân lý. Thôi, về sau ngươi chú ý nhiều một chút, cuối cùng Thái Phi cũng hòa hoãn sắc mặt, coi như cho tần vương Phi một cái bậc thang. Kêu các tôn tử còn lại tới bái kiến tầu tử đi, bọn họ cũng đợi nửa ngày rồi. Trạch nhi, sau này ngươi cũng không thể quá tùy hứng, hôm qua đã đem giật nhi miệt đến quá sức nào có tân lang nào lại không ra mặt kính rượu. Thái phi từ ái gian dậy triệu đặc trạch. Một lát nữa giật nhi tiến vào, người phải cùng giật nhi nói lời cảm tạ. Đừng giống như trước kia, luôn làm khó dễ giật nhi. Tổ mẫu nói gì cũng đúng. Khương lộ giao chủ động ra mặt thay triệu đặc trạch mở miệng. Từ khi thế tử cùng phụ thân của tôn tức từ thiên lao ra ngoài, thế tử liền xem nhị đệ như đệ đệ thân cận nhất mà đối đãi. Hôm qua đương nhiên thế tử làm việc không được ổn, nhưng nhiều công việc phó thác nhị đệ đủ để chứng minh thế tử cực kỳ coi trọng nhị đệ. Khương Lộ Giao thoáng nhắc đến công lao của Khương Nghị Gia. Hắc hắc này còn không phải ở thiên lao nhạc phụ đã giáo dục triệu đặc trạch sao. Tần Vương Phi nhìn Khương Lộ Giao Hầu Hạ Thái Phi rất thoải mái dễ chịu, nghĩ thầm, nói một câu là phải vỗ mông ngựa, nói như vậy. Nàng cũng thấy mệt thay Khương Lộ Giao, nhưng vẻ mặt Khương Lộ Giao chỉ thấy hưng phấn, giống như đấy mới là thái độ thường ngày của nàng. Hầu Hạ Xu Nịnh Thái Phi, lấy lòng thúc ngựa, hoàn toàn không cảm thấy thật mất mặt, cũng không cảm thấy hủy khuất. Tần Vương Phi có bảo dưỡng cũng không bằng Khương Lộ Giao lúc này còn trẻ tuổi xinh đẹp, biết nói ngọt trên người tràn đầy thanh xuân, Thái Phi cảm nhận tuổi trẻ tươi mát trên người tôn thức. Rốt cuộc Khương ra dạy dỗ nữ như kiểu gì, như thế nào lại là tân nương từ không biết ngượng ngùng, câu nệ Nhìn Khương Lộ Giao giống như có nhiều năm giao tình cùng Thái Phi, giống như không phải lần đầu tiên đến Tần Vương Phủ, nàng so với nữ chủ nhân danh chính ngôn thuận còn tự nhiên hơn. Mẫu Phi tổ mẫu thích ăn bánh hoa quế. Khương Lộ dao từ trong tay nha hoàn rảnh lấy mâm điểm tâm, đưa cho Tần Vương Phi, nhỏ giọng nói. Người đưa cho tổ mẫu đi. Thanh âm rất nhỏ, nên mọi người có thể nghe thấy. Tần Vương Phi cầm mâm điểm tâm nhìn Khương Lộ dao bầy ra vẻ mặt vì muốn tốt cho nàng. Nàng lại cần dùng hào tâm khiêm nhượng của nhi thức. Trong lòng triệu đặc trạch rất thống khoái, hắn rất muốn ôm Giao Giao vào trong lòng, trước khi hắn cảm thấy không ổn, nhưng lại không nói được chỗ nào không ổn. Hôm nay, hắn mới hiểu vài phần trước kia tần vương phi không ít lần mượn hắn lấy danh nghĩa tốt chính là châm ngòi ly rán. Tuy triệu đạc chạy cùng thái phi càng lúc càng xa cũng có nguyên nhân khác nhưng tần vương phi này không thể không có công. bà nhi tử của tần vương phi đi đầu triệu đạc giật vì là thứ tử dựa theo quy củ đi cuối cùng. Sau khi vào cửa triệu đạc giật vẫn ôn nhuận tươi cười bình thản, không ai có thể nhìn ra hắn cùng thế tử phi có nhận thức. Tuy hắn dựa theo lệ thường sẽ nhìn Khương Lộ dao một cái, nhưng người khác chỉ biết cái liếc mắt này là kính trọng thầu tử. Tần Vương Phi truyền động trong mắt, Khương Lộ dao có thể như thế nào. Chỉ cần triệu đặc giật còn trong tay nàng, tương lai sẽ tới lượt Khương Lộ Giao chịu tội. Lúc này thế tử đối với nàng tốt bao nhiêu, thì tương lai sẽ hận nàng bấy nhiêu. Tần Vương Phi quá rõ triệu đặc trạch rất cực đoan, tàn nhẫn ương ngạnh là như thế nào dưỡng thành. Trừ chuyện triệu đạc trạch tuổi còn nhỏ trải qua chuyện trong quá trình trưởng thành cái gì cũng không thiếu. Nhưng thật sự cái gì cũng thiếu, không có bằng hữu không có thân nhân, chỉ có áp lực triệu đạc giật xuất sắc là áp lực. Cho dù triệu đạc giật niệm tình huynh đệ vẫn luôn giấu rốt, không tranh phong cùng thế tử. Nhưng nếu triệu đạc trạch là người hồ đồ, ngược lại sẽ không sao, vấn đề là cái gì triệu đạc trạch cũng biết rõ, dù hắn có nỗ lực hơn nữa cũng không đuổi kịp triệu đạc giật thiên túng chi tài. Tần Vương Phi nhìn thấy rõ ràng. Nhưng nàng chưa từng nói nhiều một câu, nhìn triệu đặc trạch đi vào lối rẽ. Không phải nàng mặc kệ, mà làm kế mẫu không dễ dàng, nàng lại không quản thế tử ăn mặc làm gì phải vì tư sinh tử mà nhọc lòng. Còn có thể khiến vương gia nghi ngờ. Nàng có ba nhi tử còn lo liệu không hết việc. Gặp qua tẩu tử, khương lộ giao uốn gối đáp lễ, thoải mái hào phóng nhìn các vị tiểu thúc một lần. Càng xem càng cảm thấy Triệu Đạc Giật rất giống Tần Vương, còn ba người còn lại dung mạo giống Tần Vương Phi, nhưng vẫn có thể nhìn ra vài nét giống Tần Vương. Nếu Triệu Đạc Giật là Tần Vương Phi sở sinh, như vậy Triệu Đạc Trạch mới phải cẩn thận, đáng tiếc hắn là thứ tử. Nàng có chút nghĩ không ra, vì sao lúc trước Triệu Đạc Trạch lại có ác ý với Triệu Đạc Giật? Hay là hắn không hiểu đã có đích tử dù Triệu Đạc Giật tài hoa hơn nữa cũng không thể kế thừa tước vỉ? Đại Minh Triều có quy củ, vô đích mới lập hiền nam nữ trung quy có khác, đặc biệt là giữa thúc tàu, sau khi qua lễ gặp mặt, Khương Lộ Giao thấy Thái Phi có chuyện muốn nói cùng mấy người tôn tử. Nàng tự động trốn vào đông thứ gian, nhà hoàn thượng trà cho nàng, Khương Lộ Giao thưởng thức bài trí trong phòng, phẩm trà chậm rãi chờ. Đối với tình huống bên ngoài tuy nàng để ý, nhưng cũng không quá lo lắng, nếu lúc này triệu đặc trạch còn không tiến bộ, nàng sẽ nghĩ cách cùng triệu đặc trạch hòa ly. Cho dù nam nhân này đối với nàng rất tốt, nhưng không cậy nổi cạnh cửa chỉ có thể dựa vào thê tử trưởng phu như vậy nàng cũng không muốn. Khương lộ giao không sợ hoàn cảnh hiểm ác cũng không sợ một nghèo hai trắng tay, hai người ở bên nhau cùng phấn đấu mới tốt. Nếu trong ngoài toàn dựa vào nàng, nàng ở một mình cho rồi, nàng cũng không phải là nữ nhân háo sắc yêu cầu nam nhân an ủi. Nhàn rỗi đến nhàm chán, Khương lộ giao nhẹ giọng hỏi nha hoàn hầu hạ bên người tuy chỉ hỏi một ít vấn đề dâu ria. Nhưng Khương Lộ Giao vẫn tìm được tin tức hữu dụng giống như các quản sự ma ma tên là gì Trong vương phủ hạ nhân nào tương đối có thể diện Chuyện hậu trạch tương đối vụn vặt tin tức cũng tương đối vụn vặt Cần lấy giả đổi thật tìm ra tin tức trợ giúp Thế tử gia thỉnh thế tử phi cùng đi tế bái tiên vương phi Ừ Khương Lộ Giao đứng dậy tùy tay đưa mấy lượng bạc vụn cho nha hoàn đến báo tin Thật ra cũng không phải chấp nối ban ân cái gì Chỉ là nàng đã được công nhận là nữ nhi thổ hào thường bạc cũng không thể quá buồn xỉn, Nha hoàn rất thích tài lộc ngoài ý muốn mà có được lúc đưa khương lộ giao ra cửa tươi cười chân thành hơn rất nhiều. Về sau sẽ có nhiều cơ hội được thế tử phi ban thưởng, thế tử phi có được kim sơn bạc hải ai cũng nhìn thấy. Tất cả mọi người đều là tục nhân, ai mà không thích có nhiều vàng nhiều bạc, đặc biệt là bọn nô tài trong vương phủ. Đừng nghĩ hạ nhân trong vương phủ hơn dân chúng bình thường, cũng không phải ai cũng biết chữ. Tần vương phi cùng thái phi trị ra rất nghiêm, hạ nhân chính là hạ nhân, sao có thể nhàn nhã. Nếu nói là có kiến thức hơn bình dân bá tánh, bất quá là biết nhìn mặt đoán ý cùng hầu hạ người có kiến thức mà thôi. Đi gặp phụ vương trước, ừ, khương lộ giao trộm nhìn sắc mặt triệu đạc trạch triệu đạc trạch cười nhẹ nói. Giao giao rất lợi hại, sao ta lại không bằng nàng. Người vốn dĩ kém hơn ta, chỗ nào kém, triệu đạc trạch sừng sốt một chút, hàm chứa sùng nịch mỉm cười hỏi. Chỗ nào, ta có thể sinh hài tử, người có thể sao? Ta có ngực người có sao? Tạc, triệu đạc trạch liên tục chắp tay nhận thua, giao giao thật sự là kiểu thê, khiến người khác không thể không đau. Chỉ sợ nàng nhận ra hắn có chuyện không vui, có phải nàng đang dỗ hắn, mỗi người đều có sở trường, không cần lấy sở đoản so với sở trường của người khác. Mới vừa rồi tần vương phi nói đến triệu đạc giật, triệu đạc trạch nghe xong trong lòng rất hụt hẫng Nhị đệ so với hắn còn yêu tú hơn nhiều Ở binh doanh làm việc cực kỳ gọn ràng Triệu đặc trạch cẩn thận suy nghĩ Nếu đổi lại là hắn đi tuyệt đối không xử lý tốt bằng triệu đặc giật Khương lộ dao lặng lẽ nắm tay triệu đặc trạch Về sau người sẽ biết ta so với rất nhiều người còn cường hơn Người có một thứ mà người khác vĩnh viễn không thể có Là cái gì? Chính là ta Nghịch ngờm, triệu đặc trạch nắm chặt tay khương lộ dao Tay khác không tự chủ được nhéo nhéo mũi nàng Ánh mắt thâm trầm Nếu tương lai sau này nàng phát hiện ta không bằng rất nhiều người, phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Khương lộ dao chớp chớp mắt thực nghiêm trang nói. Ta sẽ đốc xúc ngươi tiến tới, đem đám người kia so kém ngươi, như thế cũng thể hiện ta là hiền thê, nếu ngươi cái gì cũng xuất sắc, vậy thú ta làm cái gì? Ngươi không cảm thấy, chỉ vì núi dõi tông đường mà thú một nữ nhân như ta có phải quá lãng phí tài trí của ta không? Nếu người muốn một thê tử sinh cho người thật nhiều nhi nữ Vậy thu ai mà không được Nhưng nếu muốn thú hiền thê Nhất định phải thu ta Khương lộ giao liếc triệu đạc trạch một cái Lúc nên kiêu ngạo phải kiêu ngạo Ở trước mặt trưởng phu mà có điệu thấp quá vô năng Sao có thể được trưởng phu để ở trong lòng Khương lộ giao yêu cầu triệu đạc trạch Nếu có chuyện gì triệu đạc trạch phải thương lượng cùng nàng trước Triệu đạc trạch mỉm cười lắc đầu Thật không biết giao giao tự tin như vậy là giống ai da mặt có phải quá dày Nhưng mà ta thích, hừ coi như người thức thời. Dọc theo đường đi, hai người chuyện trò vui vẻ, xem như một loại ve vãn đánh yêu tâm tình triệu đạc trạch đang bực bội cũng bình tĩnh hơn rất nhiều. Dù khi gặp Tần Vương, Khương lộ dao càng thêm chắc chắn Tần Vương cũng coi trọng triệu đạc trạch. Chỉ là Tần Vương không phải là một phụ thân tốt quá mức nghiêm khắc không hiểu biến báo. Có lẽ là hổ thẹn với Đích Phi, hoặc là tính tình Tần Vương cẩn thận chặt chẽ, hắn đối với triệu đạc trạch để lộ ra vài phần đề phòng. Chớ trách Triệu Đạc Trạch luôn nói, từ nhỏ hắn chỉ có một mình, Đích Phi chết để lại vết thương khó hàn gắn giữa phụ tử bọn họ. Triệu Đạc Trạch vì Tần Vương Đích Phi dương thị chết, sao có thể không oán hận Tần Vương? Triệu Đạc Trạch không biết lấy lòng phụ mẫu, đó là vết thương trí mạng, làm gì có người phụ thân nào lại thích Nhi Tử luôn lộ ra ánh mắt khinh miệt oán hận. Nhi Tử linh động đáng yêu mới chọc người thương tiếc, Tần Vương cũng không phải chỉ có một mình Triệu Đạc Trạch Tần Vương Phi sinh mấy vị Nhi Tử đều rất đáng yêu biết nhìn sắc mặt Tần Vương chủ động đi theo Triệu Đạc Trạch cùng Khương Lộ Giao đi từ đường Tế Bái Dương Thị. Giảo bước tiến đến từ đường của Triệu Gia, Khương Lộ Giao nghiêm trang quỳ gối cùng Triệu Đạc Trạch. dập đầu với bài vị đặt bên trên, bởi vì Lão Tần Vương là huynh đệ của Hoàng thượng, vì vậy từ đường của Tần Vương phủ chỉ cung phụng bài vị của Lão Tần Vương còn bài vị Tổ Tông đều cung phụng ở Thái Miếu. Ở phía sau bài vị của Lão Tần Vương là Linh vị Triệu Môn Dương Thị. Tần Vương dâng hương cho thê tử thấp giọng nói. Trạch Nhi thú đích nữ của Vĩnh Ninh Hầu Thế Tử làm thê quốc anh, nàng hãy yên tâm, Nhi Tức lớn lên rất tốt, rất hiểu chuyện làm việc đúng mực, nàng sẽ chiếu cố hầu hạ Trạch Nhi. Dù sao Trạch Nhi cũng là Nhi Tử mà nàng thương yêu nhất, nhìn thấy hắn hạnh phúc nàng sẽ rất cao hứng. Có lẽ muốn ở trước mặt Nhi Tử biểu hiện hắn đối với Thế Tử là tình thâm nghĩa trọng cũng rất thường niệm dương thị. Tần Vương lại nhảy nói rất nhiều chuyện cũ năm xưa, trong lời nói hắn cũng nhắc Dương quốc anh Nhi Tức mà là lão Tần Vương coi trọng nhất. Lão Tần Vương từng lấy Tần Vương phủ ra hứa hẹn. Đáng tiếc, Lão Tần Vương chết bất đắc kỳ từ, dương ra cũng đổ, nhi tức được ký thác kỳ vọng cao lại ôm nhi từ tự sát. Nương ta thú giao giao, người yên tâm đi. Triệu Đạc Trạch nói rất khẽ, nếu không phải Khương Lộ dao ở bên cạnh hắn, thì đã không nghe được lời hắn nói. Nàng biết Triệu Đạc Trạch rất khó chịu tưởng niệm dương thị Khương Lộ dao nâng lên cánh tay nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng hắn. Mẫu phi nhất định không thích nhìn ngươi như vậy. Lấy lại tinh thần, mới không hổ thẹn là nhi tử mà nàng thương yêu nhất, thà hy sinh thánh mạng cũng muốn bảo hộ nhi tử. Nghe nói năm đó dương thị khó sinh, triệu đạc trạch là nàng liều mạng sinh ra. Sau khi tế bái xong, từ biệt tần vương, triệu đạc trạch cùng Khương Lộ Giao trở về quan sư khác. Hắn vừa vào cửa liền ôm Khương Lộ Giao vào lòng, đổi hạ nhân lui xuống, hai người ngã xuống giường, hắn đem mặt trôn vào hõm vai của ái thê. Mẫu phi là rất thương ta, rất thương ta, ta biết. Khương lộ dao nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng triệu đạc trạch hai vừa làm thê tử còn phải trải nghiệm cảm giác làm mẫu thân. Nàng giống như dưỡng đại hài tử. Nam nhân có phải đều quyến luyến tình mẫu tử. Triệu đạc trạch không giống trọng sinh, hay là xuyên không, vừa mới sinh ra lại có ký ức mãnh liệt về mẫu thân như vậy sao? Hay triệu đạc trạch là thiên tài? Sinh ra đã có ký ức. Không đúng, nếu là thiên tài, sao có thể bị tần vương phi chơi đùa đến cực đoan? cho dù dương thì ôm hắn tự sát dù là lúc còn nhỏ nhưng hắn sẽ không sợ hãi sao? thân mẫu ôm hắn đi tìm chết dương gia lại thảm thiết như vậy gần như tuyệt tử rốt cuộc ấn tượng của hắn về mẫu thân là như thế nào? giao giao ta muốn nàng triệu đặc trạch nhẹ nhàng lôi kéo vạch áo của khương lộ giao vội vàng muốn có khương lộ giao định tâm sự cùng hắn thấy vậy khương lộ giao cũng không thể nhẫn tâm cự tuyệt triệu đặc trạch dù gì cũng là tân hôn phóng đãng thì cứ phóng đi. Khương lộ dao thả mệt chết cũng không muốn nhường trượng phu cho người khác. Sau khi thân mật xong, hai người lười biếng nằm trên giường, eo Khương lộ dao bùn rủn cưỡng bách triệu đặc trạch mát xa cho nàng. đương nhiên triệu đặc trạch rất thích làm việc này, xoa vuốt ve niết nhẹ giọng nói: lần sau thử vài động tác khác được không? Không được ta không muốn eo bị ngươi bẻ gãy, gãy không được gãy không được. triệu đặc trạch đắc ý cười, lòng bàn tay vuốt ve da thịt tinh tế. Thân thể giao giao rất tốt lại dẻo lại mềm, động tác gì cũng làm được. Bảo bối, lần sau nghe ta. Khương lộ giao nghiến răng, được một thức lại muốn tiến lên một thước bản lĩnh giả vờ yêu ớt đáng thương có phải đều dùng trước mặt nàng. Sao nàng lại nhất thời mềm lòng, tùy ý hắn hồ nháo. Nếu còn yêu cầu động tác khó, Khương lộ giao hần không thể cắn chết triệu đặc trạch. Thế tử phi, di nương thông phòng tới thỉnh an người triệu đặc chảy cảm giác thân thể khương lộ dao cứng đờ trong lòng dâng lên ái náy. cái gì di nương chỉ là hai nha hoàn thông phòng để các nàng chờ giả giao giao giao giao nàng nghe ta nói là hai người sao không phải có năm sáu người nhưng mà ta đối với bọn họ đều là tá đau triệu đặc trải cảm giác ngực đau xót khương lộ dao nhéo da ngực của hắn thật đau a này so với nhéo thịt còn đau hơn Nhưng hắn không dám trốn, cũng không dám né, chỉ cần nàng có thể nguôi giận, đau này chịu được. Giao Giao vì thông phòng ăn dấm, có phải điều này chứng tỏ Giao Giao thích hắn? Chương 52, phân phát. Trong tân phòng, Triệu Đạc trành mặt mày rối rắm, Giao Giao càng ngày càng quá phận, véo thật sự đau. Nhưng lúc hắn cúi đầu nhìn thấy hốc mắt khương lộ giao ửng hồng, trong lòng hắn còn đau xót hơn bị véo. Giao Giao, các nàng chỉ là nha đầu thông phòng. Triệu đặc trạch muốn hôn môi Khương lộ rao, đáng tiếc nàng né tránh, hắn chỉ hôn chúng má nàng, vội vàng ôm chặt lấy nàng. Nếu ta biết ta sẽ thú nàng, một thông phòng ta cũng không muốn. Thật sự, thật, Triệu đặc trạch gợt đầu. Ta thề với ánh trăng, rao rao ta chỉ muốn ở cùng một chỗ với nàng. Khương lộ rao buông lỏng đầu ngón tay, nhẹ nhàng xoa chỗ vừa nãy nàng véo đến tím ra tím thịt đầu lưỡi thương tiếc liếm một cái Triệu đặc trạch khàn khàn nói. Rao rao, tiểu yêu tinh. Rất đau đúng không, không đau, triệu đặc trạch vội phủ nhận, nếu nàng không hài lòng cứ véo tiếp đi, hắn thực sự khinh bị chính mình từ khi nào thì hắn lại thuận theo như thế. Chỉ là đối mặt với Khương Lộ dao hắn hận không thể đâm mình hai đau. Giao dao ta biết, ta rất đau, Khương Lộ dao rũ mi, ngón tay chọc chọc trước ngực triệu đặc trạch. Rất đau, ngươi biết không, phải làm như thế nào mới có thể khiến nàng không còn đau nữa. Triệu Đạc Trạch kéo ngón tay của Khương Lộ Giao đưa vào trong miệng. Khương Lộ Giao khẽ nhếch môi. Ngươi sẽ nghe ta, chỉ cần nàng cao hứng, như thế nào cũng được. Ta đang chờ ngươi nói những lời này đây. Hiện giờ đang tân hôn, Khương Lộ Giao tự tin nàng có lực hấp dẫn trí mạng với Triệu Đạc Trạch. Lúc này đừng nói là xử trí mấy cái thông phòng, cho dù đuổi mấy gì nương ra phủ Triệu Đạc Trạch cũng sẽ không trao mày mà gật đầu. Chống trọi đương nhiên không thích hợp cho nên bắt đầu từ bây giờ, Khương Lộ Giao đi từng bước khiến Triệu Đạc Trạch đáp ứng yêu cầu của nàng. Thật sự, ừ, Triệu Đạc Trạch gật đầu nói. Chỉ cần nàng cao hứng, giao giao, đừng tức giận nữa. Nếu ta bán các nàng đi thì sao? Người có mất hứng hay không? Triệu Đạc Trạch bị ý niệm của Khương Lộ Giao dọa rồi, hắn có thể bảo đảm không cần nha hoàn thông phòng hầu hạ. Nhưng vẫn vì thể diện của vương phủ, hôn ước của hắn cũng là lão tần vương định ra Vì vậy trước khi đích nữ của Vĩnh Ninh hầu thế tử gà vào cửa Người từng hầu hạ triệu đặc trạch đừng nói chắc phi Dù là di nương cũng chưa từng nâng Tùy năm sáu người là không ít nhưng cũng chỉ là nha hoàn thông phòng Cho dù lúc trước triệu đặc trạch dừng đáp ứng sẽ nâng ai đó làm di nương Chỉ cần khương lộ dao không nhận, không uống trà do các nàng kính Thì các nàng không có tư cách thăng làm di nương Người luyến tiếc các nàng Ta biết mà, ngươi chỉ dỗ ta. Không phải, không phải. Triệu đặc trạch bị Khương Lộ Giao khóc nháo làm cho tay chân luống cuống. Trong lòng hắn là kiều thê mới vừa rồi cùng Tần Vương Phi giao thủ. Như thế nào cũng không giống. Triệu đặc trạch dỗ Khương Lộ Giao một lúc lâu. Giao giao, nếu các nàng không được lưu lại, người khác sẽ nói thị phi. Nàng chỉ cần bài trí các nàng là được. Không được ta nhìn thấy các nàng liền phiền lòng, nhìn thấy các nàng liền mất hứng. Khương Lộ Giao nhìn Triệu đặc trạch thấp giọng nói. Ta không cần bài trí các nàng, nhưng người ngoài sẽ nghị luận. Nếu ta dám làm, sẽ không sợ người khác nói. Khương lộ dao hơi nhếch môi. Chỉ cần chúng ta càng ngày càng tốt, người khác chỉ biết nói chúng ta cầm sắt cùng minh tình so kim kiên, a chạch. Hừ, nếu người ở địa vị vạn người khó địch, ai dám nói ta là đố phụ. Thanh danh của chúng ta, không cần gì nương thông phòng điểm tô, chỉ cần thực lực đủ cường, người khác phải câm miệng huống chi chuyện trong phòng người còn cần người ngoài bình luận triệu đặc trạch suy nghĩ một hồi, hôn môi khương lộ dao. được nghe nàng, ngươi không miễn cưỡng, khương lộ dao chớp chớp mắt triệu đặc trạch ôm eo nàng, bất đắc dĩ nhận mệnh nói. nàng nói nhiều như vậy, nếu ta cảm thấy miễn cưỡng hoặc hối hận, nào có tư cách thú nàng. mặc kệ thế nào, khương lộ dao ghen tuông, khiến triệu đặc trạch tự đắc cọc hôn sự này, không phải hắn một bên tình nguyện hoặc đơn giản là hôn ước mà ký kết khương lộ dao cũng để ý hắn. Hắn chơi đã nhiều năm cũng nên ngừng, nếu hắn có địa vị cao quyền bính lừng lẫy, không ai dám nói Khương Lộ Giao là đố phụ này coi như là một lý do. Ta chỉ lo lắng bên phía Vương Phi, Giao cho ta giải quyết nàng có ý kiến hay không cũng không quan trọng. Khương Lộ Giao dựa vào người triệu đạc trạch chỉ cần chúng ta tín nhiệm lẫn nhau, nâng đỡ nhau, không ai có thể tính kê chúng ta, không phải sao. Ta trạch hừ, ta có từng nói với ngươi chưa? Ta đối với ngươi là nhất kiến trung tình. Thật sự, Triệu Đạc Trạch hưng phấn cực kỳ cuốn lấy Khương Lộ Giao hỏi. Giao Giao lặp lại lần nữa cho ta nghe. Không nói, Khương Lộ Giao ở trong lòng hắn khanh khách cười, trốn tránh Triệu Đạc Trạch quấy giày, để hắn hôn lại không cho ăn. Đại bồng cùng sách lực cà rốt Khương Lộ Giao chơi đến bốc hỏa một mặt yêu cầu yêu cầu mà không cho chỗ tốt sao Triệu Đạc Trạch cam tâm tình nguyện xa lưới. Huống chi nàng cũng không nói dối, chuyện thân mật nhất cũng đã làm, lời âu yếm không khó nói ra. Chỉ cần biết giữ lừa tuy Khương Lộ Giao không am hiểu làm thơ cổ, nhưng thơ tình hiện đại còn nhớ rõ mấy cầu ư, lần sau tìm được cơ hội đọc cho triệu đạc trạch nghe. Người chờ bên ngoài nghe trong phòng truyền ra tiếng cười, sắc mặt bọn họ có chút khó coi, nhưng các nàng có thân phận thi tiện có bất mãn, cũng không dám biểu hiện ra ngoài, nếu thế tử phi không thừa nhận các nàng ở trong vương phủ rất khó có địa vị. Tiều Mama đi theo Khương lộ giao xuất giá là người mà lão phu nhân gia mẫn quận chúa đề cử Khương lộ giao không có nhũ mẫu nha hoàn bên người cũng hiểu chuyện nhưng Mama thì không có ai cơ linh trước khi nàng xuất giá lão phu nhân đem Tiều Mama cùng Nguyễn Mama hầu hạ bên người lão phu nhân đã lâu đều ban cho nàng hai vị này Mama này có phẩm hạnh thế nào ra mẫn quận chúa biết rõ lại được dạy dỗ tương đối thích hợp ở vương phủ khuyên nhủ hầu hạ Khương lộ giao khương lộ giao đang thiếu người đối với nhãn lực của tổ mẫu vẫn rất tín nhiệm bởi vậy nàng liền mang theo hai vị này gả vào tần vương phủ tuy nàng là nữ nhi thổ hào nhưng cũng có mama cao cấp hầu hạ chỉ là tiêu mama cùng nguyễn mama đã được gia mẫn quận chúa nhắc nhở nói cho các nàng biết nhị tiểu thư tần vương thế tử phi không giống các vị tiểu thư khuê các khác cho dù trong lòng các nàng đã sớm chuẩn bị cũng không ngờ ngày hôm sau Chủ tử không chỉ không uống trà do nha hoàn thông phòng kính, còn để đám thị thiếp đứng chờ cuối cùng Khương Lộ dao còn ra lệnh, toàn bộ thị thiếp thông phòng đem đi phân phát. Quan trọng nhất là khi truyền lời này, Khương Lộ dao cũng không lộ mặt, chỉ kêu tiêu ma ma đi vào, nói hai câu, các nàng một người một trăm lượng bạc một phần của hồi môn tìm người phát gà. Khương Lộ Giao ra tay rất hào phóng, rốt cục 100 lượng bà có thể mua 20 tiểu nha hoàn, nhưng cũng không thể tính như vậy, thông phòng thị tiếp tốt xấu gì cũng từng hầu hạ thế từ ra, liền như vậy phát gả đi. Nhất định sẽ có người tới tìm Khương Lộ Giao. Tiểu Mama còn định khuyên, nhưng Khương Lộ Giao tỏ vẻ kiên quyết cứ quyết định như vậy đi. Nếu không muốn gả phu, để cho phụ mẫu của các nàng lãnh về. Này nọ đều là nha hoàn thông phòng, đuổi liền đuổi ta cũng muốn tốt cho các nàng, đỡ phải ở hậu viện vương phủ hao mòn thanh xuân, ta được chút thanh tĩnh cũng tốt, đỡ cho sau này vì các nàng nháo ra chuyện gì không tốt, ai biết các nàng có tâm tư gì. Là người của ai? Lúc nói những lời này, Khương Lộ Giao cố ý nghiêm trang nhìn thẳng Triệu Đạc Trạch đang ngồi trên kháng sàng đọc sách. Triệu Đạc Trạch lấy sách chống đỡ che lại khuôn mặt nghĩ lại cũng đúng, nếu các nàng là người của Tần Vương Phi thì sao? Tương lai sau này giao giao có nhi tử nối dòng, tần vương phi mượn tay các nàng xuống tay với giao giao thì phải làm sao bây giờ? Triệu Đạc trạch lật một trang giấy, thuận miệng nói: "Tiểu mama cứ dựa theo lời giao giao nói mà làm, nhưng trước khi thả, sai người kiểm tra xem xét, đừng để lại hậu hoạn." Ha, Khương Lộ giao nhướng mày, hóa ra trước khi kết hôn ngươi cũng không thành thật. Cái gì hậu hoạn, còn không phải sợ các nàng châu thai ám kết? Khụ khụ. Triệu đạc trạch không dám nhìn khương lộ dao thanh thanh giọng nói. Ở tần vương phủ đều dùng dược. Người đi xuống làm việc ta cùng thế tử ra còn có chuyện muốn nói. Dạ chủ tử, tiêu ma ma cảm giác sau lưng lạnh bút thế tử đã rơi vào tay chủ tử, là ma ma có kinh nghiệm đương nhiên biết nên làm như thế nào mới có thể ngăn chặn hậu hoạn. Nếu lúc này cha các nàng đều không có thai tương lai sau này cho dù các nàng dẫn nhi nữ tìm tới cửa chủ tử tần vương phủ cũng không tin tưởng. Giao giao ta không có ta thề, ta thật sự không có. Ta thấy ngươi tinh lực vô dụng, phải cấm dục dưỡng thân, nửa tháng sau lại nói. Giao giao, một lát nữa ta sai người đôn chén dược cho ngươi bồi bổ. Triệu Đạc trẻ cúi đầu, ánh mắt tội nghiệp nhìn Khương Lộ giao. Đang tân hôn mà hoàng thượng cũng chỉ cho nghĩ nửa tháng. Ngươi chỉ nhớ thương việc này, không làm việc này còn có thể làm cái gì? Có phải chúng ta nên đến Dương gia bái phỏng? Còn có một số chuyện chúng ta mượn cơ hội giải quyết từng chuyện đi." Triệu Đạc Trạch nhíu mày, muốn nói lại thôi, Khương Lộ giao hỏi: "Thế nào, từ khi ngoại tổ phụ qua đời, ta cũng không thể gặp ngoại tổ mẫu, các vị thầm thầm cả ngày ở Phật đường, giống như giếng cạn cây khô, chỉ thủ tiểu biểu đệ, kỳ thật các nàng cũng không vui khi thấy ta. Rốt cuộc ta vẫn là cốt nhục của phụ vương, có lẽ ngoại tổ mẫu oán hận phụ vương ta. Cũng rất lâu rồi không đến Dương gia." từng nhiễm lợi bị xử trảm người cũng không qua. ừ ngoại tổ mẫu chỉ truyền tin nói người rất cao hứng. khương lộ giao ôm phía sau triệu đạc trạch gương mặt cọ cọ lưng hắn thấp giọng nói ta trạch ngươi còn có ta ngoại tổ mẫu cùng các vị thẩm thẩm không thường gặp mặt ta nhưng là các nàng rất đau ta rất quan tâm ta. ta biết ta biết khương lộ giao cười nói. Năm đó dương gia quá hoan, quá thảm, ngoại tổ mẫu không muốn gặp người, cũng rất bình thường, các vị thầm thầm thủ thiết nhiều năm, nhất định tâm như cho tàn ta biết làm quả phụ không dễ dàng, nhưng mà ngươi là ngoại tôn duy nhất của dương gia, nói như thế nào chúng ta cũng nên đi bái kiến, dù không thể gặp ngoại tổ mẫu ở trước cửa phòng của người cúi đầu vài cây cũng được. Ta là sợ nàng cảm thấy ngoại tổ mẫu vắng vẻ nàng. Ta có thể vì chút chuyện nhỏ này mà so đo cùng trưởng bối. Bọn họ là trường bối của ngươi ta biết nặng nhẹ. Khương lộ dao chớp chớp mắt ngã vào lòng triệu đạc trạch kiêu ngạo nói. Nói cho ngươi biết ta am hiểu nhất là dỗ lão nhân ra. Ngươi xem tổ mẫu của ta cũng rất lợi hại còn không phải bị ta dỗ đến nổi đau nhất là ta sao. Có thứ tốt đều cho ta trước khi ta xuất giá. Người còn rơi lệ, dặn dò ta thường trở về. Ta biết nàng có khả năng. Triệu Đạc Trạch sùng nhịch nhéo nhéo chóp mũi của nàng, hy vọng nàng có thể khiến ngoại tổ mẫu quên đi thống khổ năm đó. Hắn cũng không gặp ngoại tổ mẫu nhiều, chỉ nhớ rõ ngoại tổ mẫu là một lão thái thái khô gầy, ánh mắt tĩnh mịch. Cũng bởi vì Dương gia hiu quạnh, tràn ngập bi ai, thống khổ Triệu Đạc Trạch càng thêm hận những người đã hại ngoại tổ phụ. Đối với Tần Vương, Triệu Đạc Trạch không có cách nào ngừng oán trách. Khương Lộ giao thấy ánh mắt Triệu Đạc Trạch táo bạo cùng phẫn nộ ôm chặt thân thể hắn. Kẻ thù đã chết mẫu thân cùng dương gia sẽ vì ngươi mà cảm thấy kiêu ngạo. Giao giao, khương lộ giao thuận theo tùy ý hắn ôm, khương lộ giao gắt gao ôm hắn, tận lực dùng mềm mại mềm hóa táo bạo. Dương gia rốt cuộc là như thế nào? Triệu đặc trạch làm như vậy còn chưa đủ sao? Tẹp giữa dương gia cùng tần vương, thống khổ nhất chính là triệu đặc trạch vì trên người hắn có huyết mạch của dương gia, bị hoàng thượng nghi kỵ cùng biến thái sủng ái. Mà Tần Vương, mặc kệ nói như thế nào, đối với Triệu Đạc Trạch mà nói đều có một phần khúc mắc khó gỡ. Nếu không thể giải khai khúc mắc giữa dương ra cùng Tần Vương phủ Triệu Đạc Trạch càng thêm khó xử thân nhân lạnh nhạt ngăn cách chính là thương tổn, so với thù địch thọc đao càng sâu hơn. Triệu Đạc Trạch nhìn thì có vẻ cái gì cũng không để bụng, nhưng thật ra hắn rất khát vọng quan ái, chớ trách phụ thân nói hắn như giã thú bị nhốt, chỉ có thể xé bỏ chính mình mới giảm bớt táo bạo Ngày mai chúng ta đi dương ra, sau đó đi gặp phụ thân ta, được không? Ừ, phụ thân ta dưỡng một con lục đầu nguyên soái, ngươi giúp ta trộm thế nào? Không được quắc quắc không phải là mệnh của nhạc phụ sao? Sai ta cùng ca ca tổ tử cùng ngươi, mới là mệnh của phụ thân ta quắc quắc chỉ là thú chơi tùy hứng mà thôi Ta nói cho ngươi nghe, đã rất nhiều lần ta cố ý hành quắc quắc đến bệnh, phụ thân ta tức giận đến dậm chân Nhưng từ trước đến nay không bao giờ vì quắc quắc mà đánh ta Triệu đặc trạch một tay ôm Khương lộ dao, một tay che mắt nhạc phụ, làm người khác cảm giác thật ấm áp. Sao hắn có thể quên nhạc phụ từng cõng hắn? Từ nhỏ đến lớn, Khương nhị ra là người duy nhất cõng hắn. Nàng muốn quắc quắc làm gì, cũng không dưỡng, đừng làm khó dễ nhạc phụ. Hừ, ngươi thật sự hướng về phụ thân của ta. Khương lộ dao biểu môi, chọc chọc ngón tay vào ngực Triệu đặc trạch. Không thường gõ phụ thân ta, sao biết hắn ở bên ngoài gặp phải chuyện gì? cho dù nhạc phụ chọc phải chuyện gì ta cũng sẽ hỗ trợ nàng đừng khi dễ nhạc phụ thật ra triệu đặc trạch chính là hiếu tử chỉ là chân tâm che giấu rất sâu chỉ cần có người duỗi tay giúp hắn hắn sẽ hồi báo thiệt tình nam nhân ngốc khương lộ giao cũng không biết nên làm gì với hắn bây giờ dương gia một môn quả phụ nhìn thấu án hoan năm đó biết địch nhân lớn nhất là ai cho nên nhắm chặt môn phủ mà kệ tục sự chỉ có triệu đặc trạch nhìn không thấu nhìn không thấu liều mạng tìm người trả thù Trả thù tất cả ai đã thương tổn dương ra, hoàng đế cao cao tại thượng có thể chịu đựng hắn lâu như vậy, chỉ sợ chỉ vì hắn không có chạm đến đến điểm mấu chốt của hoàng thượng. Có lẽ từ nghiễm lợi là điểm mấu chốt cuối cùng của hoàng đế, lẽ ra hoàng thượng không nhất định phải từ bỏ từ nghiễm lợi. Cũng không phải vì triệu đạc trạch bức ép mà là hắn chọn thời cơ quá tốt, còn có tiêu duệ hoa cùng các hoàng tử quạt gió thêm cùi. Nếu không chỉ dựa vào triệu đạc trạch một mình nhảy nhót lung tung, có lẽ hắn đã sớm bị hoàng thượng tìm lý do chị chết. Khương lộ giao càng nghĩ càng minh bạch, đau lòng hắn càng ngày càng nhiều, nếu tần vương không đau hắn, nhạc phụ cũng là phụ thân. Khương lộ giao thầm hà quyết định nhất định phải mang triệu đạc trạch thường xuyên đi tìm Khương nghị ra chơi đùa. Người này sao lại xem phụ thân ta tốt, chờ đến lúc hắn chọc phải phiền toái, người sẽ không nghĩ như vậy, người có biết hay không ta vì phụ thân hao tốn ít nhiều tâm tư. Người nghĩ trước kia phụ thân ta sẽ nghe lời như vậy. Vì muốn phụ thân tiến bộ bảo đảm an toàn ta quả thực là. Vôi, bản đồ kinh thành các loại tác chiến kéo bè kéo lũ đánh nhau. Triệu đạc Trạch thưa cười càng dày đặc. Về sau, hãy giao cho ta ta bảo đảm nhạc phụ bình an. Đây chính là người nói. Bảo đảm bảo hộ nhạc phụ đại nhân một giọt nước cũng không lọt. Triệu đạc Trạch hôn má khương lộ giao. Hắn là phụ thân tốt, giao giao, nàng rất có phúc khí. Ừ ta biết, thú được nàng ta cũng có được nhạc phụ tốt nàng chính là phúc tinh của ta. Triệu đạc chạy tôm chặt giao giao tuyệt đối không buông tay, nếu Khương lộ giao cho hắn khát cầu cũng đừng mơ thưởng rời đi còn có Khương nhị ra, hắn còn chờ Khương nhị ra giáo hắn làm phụ thân tốt là như thế nào. Nếu giao giao có hài tử, hắn nhất định rất đau, rất đau bọn chúng, cho bọn chúng thưa tốt nhất nhìn bọn chúng lớn lên. Tần vương phủ chủ trạch. Tần Vương Phi cách mảnh che nhìn thân sinh nhi tử vây quanh thỉnh giáo Triệu Đạt Giật. Khóe miệng hơi nhếch lên, ở cùng Triệu Đạt Giật tài hoa hơn người càng lâu, đối với nhi tử của nàng cũng có chỗ lợi tỉ như nhị tử của nàng ở Binh Doanh làm sai việc mới vừa rồi Triệu Đạt Giật đã đáp ứng với Tần Vương Phi, sẽ chiếu cố đốc xúc đệ để hướng tới. Binh Doanh có Triệu Đạt Giật chiếu cố con đường làm quan cùng binh pháp sẽ có tiến bộ Vì triệu đặc giật có được hào cảm của rất nhiều vị tướng quân, hơn nữa còn được ẩn sĩ cao nhân phá lệ thu làm đồ để truyền thụ trận pháp. Vị ẩn sĩ cao nhân kia vốn định dạy dỗ triệu đặc trạch đáng tiếc triệu đặc trạch không có hứng thú tùy hứng hồ nháo. Mà triệu đặc giật lại có thiên phú dị bẩm, vì vậy triệu đặc giật có thêm một sư phó khó lường. Chủ tử, nô tỳ đã đem chuyện khương gia không đem thương hải minh châu làm của hồi môn truyền ra ngoài. Ừ, chủ tử, người xem thế thử phi. Không dễ đối phó, chỉ là còn có thế tử, nàng cũng không tạo ra sóng gió quá lớn. Tần Vương Phi chậm rãi nói. Hôm nay ta xem thường nàng, chỉ biết thế tử Phi là người tranh cường háo thắng, không ngờ ra mặt nàng còn rất dày, lại rất dối trá ở trước mặt Thái Phi. Có chủ tử ở đây, nàng còn không thành thành thật. Nhìn thử xem, nàng có thể chơi chiêu thức gì, chỉ dựa vào hôm nay ở trước mặt Thái Phi giả ngu nịn nọt bán ra mặt ta cũng có biện pháp ứng phó. Thương Hải Minh Châu chính là bảo bối của tiên vương phi, cũng là trí bảo của dương gia, phu thê vĩnh ninh hầu thế Tử để lại như vậy cho dù người ngoài không nói, dương gia lão thái quân cũng bất mãn với thế Tử phi. Tần vương phi khẽ cong khóe miệng, khương nhị ra càng không có kiến thức càng hại thảm khương lộ dao, có chút bảo bối không phải khương gia có thể có được. Chủ tử, nhà hoàn từ bên ngoài đi vào phòng thấp giọng nói nhỏ bên tai tần vương phi. Thế tử Phi dùng một trăm lượng đem tất cả nhà hoàn thông phòng của thế tử ra phát gả đi. Cái gì? Tần Vương Phi hỏi lại. Đều phát gả, đều phát gả có mấy người không vui, mà ma hồi môn của thế tử Phi để cho người nhà lãnh các nàng về tự chủ xứng người. Lý ma ma quản sự tiền viện đang ở ngoài cửa khóc là muốn gặp chủ tử. khuê nữ của nàng là nha đầu được thế tử gia sủng nhất. Trước kia hạ nhân trong vương phủ đều nghe lý ma ma nói thế tử đã hứa hẹn với khuê nữ của nàng sẽ nâng làm di nương nếu nàng có thể sinh hạ nhi tử liền thỉnh phong trắc phi. Nam nhân nói những lời ở trên giường cũng có thể tin. Tần vương phi bĩu môi nói nếu thế tử gia đã nói như vậy sao nàng không tìm thế tử gia tìm ta làm chi? Không biết Thế Tử Phi dùng thủ đoạn gì dỗ Thế Tử ra, Thế Tử ra ngay cả mặt cũng chưa lộ, Lý Ma không thể thấy được Thế Tử. Người đi nói với nàng, chuyện trong phòng Thế Tử ta quản không được. Tần Vương Phi vẫn luôn không đụng tay vào chuyện của Thế Tử, đương nhiên sẽ không vì nha đầu thông phòng mà phá lệ, chậm rãi nói. Người lặng lẽ chỉ cho nàng, người duy nhất có thể khiến khuê nữ của nàng lưu lại bên người Thế Tử là người của Thái Phi. Chủ tử Cao Minh, năm đó Lý Cô Nương được Thái Phi thưởng cho Thế Tử ra, hiện giờ Thế Tử Phi đem người này bán đi, cũng phải xem Thái Phi có đồng ý hay không. Nàng làm rất dứt khoát lưu loát, đáng tiếc mọi việc làm quá mức sẽ không tốt, năm đó ta vào cửa cũng phải chậm rãi mới có thể bài trí các vị di nương. Tần nương tử vào cửa liền dám làm như vậy, thật sự chưa từng nghe qua tuy đám nha đầu này không phải cuộc cường trinh liệt nếu không. Vương Phủ không thể nháo ra mạng người. Tuy nhà hoàn là thi tiện, nhưng không phải a miệu a cầu. Thế tử phi không có tâm từ bi bằng người. Tần vương phi rũ mắt sờ sờ chuỗi ngọc trên cổ tay, người hầu hạ bên người đương nhiên sẽ tự hiểu nên làm sao mới có thể khiến nàng vừa lòng. Có chút lời nói không cần phải nói quá rõ ràng. Vương phi điện hạ, làm sao vậy? Tần vương phi nhướng mày, sau khi khương lộ giao vào cửa, không có một ngày yên ổn. Thần già lão gia vĩnh ninh hầu thế từ tới cửa, dẫn theo một đám người, nô tài thấy, hình như sắp phát sinh chuyện xấu. Hắn uống quá nhiều, đến tần vương phủ nháo sự. Nghe nói là vì của hồi môn cùng xính lễ, hắn muốn cùng tần vương điện hạ cùng vương phi điện hạ giảng đạo lý. Tần vương phi sừng suốt một lúc lâu, giảng đạo lý. Khương nhị ra càng ngày càng có bản lĩnh, nàng muốn nhìn xem hắn có thể nói ra đạo lý gì. chương 53, vô giá. Tần Vương Phủ đúng là đại minh đệ nhất danh môn, Vương Phủ cực kỳ đồ sộ, hạ nhân hầu hạ trình tề. Nếu lúc trước Khương Nghị ra muốn vào Tần Vương Phủ, cũng phải đứng chờ một bên. Hiện giờ, hắn là nhạc phụ của Tần Vương Thế Tử, hạ nhân Tần Vương Phủ không dám ngăn chờ hắn. Khương Nghị ra đúng lý hợp tình xông vào Tần Vương Phủ, còn dẫn theo một đám ăn chơi chắc táng. Trên người bọn họ phiêu đãng mùi rượu, Tần Vương Phi nói Khương Nghị ra uống quá chén, cũng không có oan ủng hắn. Nếu là bình thường, đám người này không có uống rượu cũng không dám theo khương nhị ra tới tần vương phù hồ nháo. Nhưng lúc này bầy đàn hàng năm trà trộn trong giới ăn chơi trác táng uống quá nhiều, lại có người cổ động, đừng nói là tần vương phủ, cho dù là hoàng cung cũng dám sấm. Cho nên nói, đám ăn chơi trác táng khi say rượu thì rất can đảm. Trong đám này, không chỉ có mấy người giống khương nhị ra là hầu môn thế tử, ngay cả triệu vương điện hà cũng ở trong đó. Vị này rõ ràng đã uống quá say, thân thể loạn troàng. Khương lão nhị, ngươi chậm một chút. Đoàn người này đều có phân lượng, hạ nhân vương phủ thật sự không dám thương tổn bọn họ. Tần vương dẫn đầu ra mặt thấy thân gia hống hống như trâu, mặt mày không vui, nhưng vẫn lễ phép tiếp đãi Khương nhị ra. Vĩnh ninh hầu thế tử, ta tới hỏi ngươi, Khương nhị ra xông lên vài bước bắt lấy cổ áo Tần vương trợn mắt hỏi. Khương ra chúng ta phải xin lỗi ngươi, ngươi nói gì vậy, tiếng người Khương nhị ra lôi kéo cổ áo, tiếng người, người nghe không hiểu sao. Lúc này tần vương phi cũng chạy tới hiện trường, trong mắt nàng đây chính là một cơ hội. Khương lộ rao có phụ thân điên mê rượu, nàng ở vương phủ cũng đừng mơ được tốt đẹp. Nàng luôn xem tần vương là chỗ dựa thấy tần vương bị khương nhị ra nắm cổ áo thất thanh nói. Vương ra, thân ra, người mau buông vương ra ra, có chuyện gì từ từ nói, người muốn làm cái gì. Còn không mau kêu thế tử phi đến đây. Tần Vương phi một bên vội vàng cứu Tần Vương, một bên sai người đi kêu phu thê Khương lộ dao. Thân ra, đừng thương tổn Vương ra của chúng ta. Tần Vương cũng có võ nghệ bằng thân, lúc bị Khương nhị ra nắm cổ áo, không muốn bị đám hạng người vô năng ăn chơi trác táng đánh giá. Hắn muốn chứng minh hắn so với Khương nhị ra còn cường hơn, lúc định nhẹ nhàng phản chế Khương nhị ra, hắn mới phát hiện, hắn hoàn toàn không làm gì được Khương nhị ra. Tần Vương chừng mắt Khương nhị ra thật lớn khí lực. Rốt cuộc người muốn như thế nào? Ta muốn như thế nào? Khương nhị ra ngửa đầu cười to. Là tần vương phụ các người khi dễ người, khinh thường khuê nữ của ta, khinh thường khương gia chúng ta. thân gia, này là nghe từ đâu? Tần vương phi ở bên cạnh sen mồm vào còn chưa biểu hiện xong, khương nhị ra cả giận nói. Người câm miệng, nam nhân nói chuyện, ngươi sen mồm làm gì? Hồi nội trạch đợi đi nếu khương lộ dao ở đây nhất định sẽ nổi bão khương nhị gia thừa dịch không có nữ nhi mới dám kỳ thị tần vương phi một phen huống chi hắn lại cho rằng trừ nữ nhi vạn năng nhà mình có thể nội có thể ngoại thì không có người nào có tư cách cùng giao giao so sánh tần vương phi là cái lông gì lại có tư cách gì xen mồm từ khi tần vương phi gả cho tần vương chưa chịu qua vũ nhục thế này khương nhị gia nói lời thô tục thiếu chút nữa khiến nàng lệ ròng đôi mắt thủy nhuận nhận hết ủy khuất vương gia Khương nhị ra, nếu ngươi không buông tay, đừng trách bổn vương không khách khí. Hừ, sao Khương nhị ra có thể buông tay? Tiếp tục gần cổ lên nói. Giao giao ở đâu ta lãnh nàng về phủ, Khương gia chúng ta trèo không tới loại người cao quý, đại khí, phú quý tần vương phủ các ngươi, đáng thương cho nữ nhi của ta, không biết như thế nào, lại bị các ngươi khi dễ, lúc này mới nhập môn mấy ngày chứ? Khương nhị ra, ai khi dễ thế tử phi? Chính là các ngươi cái loại người trong ánh mắt chỉ có bạc. Khương nhị ra khủng bố tinh thần chỉ vào tần vương đang không hiểu gì. Khương gia chúng ta đưa của hồi môn còn thiếu sao? Hay là như thế nào? Đến nỗi khiến các ngươi trào phúng Khương gia không có bạc. Vào lúc này Khương lộ dao cùng triệu đặc trạch đã chạy tới Khương lộ dao thấy rõ ràng trạng huống lão phụ chiếm thượng phong nàng không chút hoang mang túm chặt tay triệu đặc trạch đang muốn đi hỗ trợ dùng ánh mắt ý bảo nhìn kỹ hắn nói cho dù bất mãn phu thê tần vương khương lộ dao cũng không dám giáp mặt trái ý chống đối tần vương cùng tần vương phi dù sao nàng cũng là vãn bối là nhi thức. nhưng khương nhị gia không phải vậy là ngang hàng với tần vương lại là thân gia luôn lấy danh ăn chơi trác táng cho dù mắng sai dựa theo tính tần vương tấm lòng rộng lớn trí tuệ rộng rãi mà nói cũng sẽ không so đo dù gì tần vương cũng nho nhã quân tử chi phong rất để ý phong độ nhưng khương nhị gia lại không giống vậy Lão phụ chỉ để ý hưởng thụ chỉ cần hắn sảng khoái, hoàn toàn không bận tâm người khác nói như thế nào. Khương nhị ra cũng nhìn thấy Khương lộ dao lúc đẩy tần vương ra cả giận nói. Ta nói cho người biết Thương Hải Minh Châu có giá, khuê nữ của ta là vô giá, giao rào nhà ta là bảo bối vô giá, các người có thể xính được khuê nữ của ta chính là rất có phúc khí, nếu kiện trang sức Thương Hải Minh Châu là xính lễ, Khương gia chúng ta thu giữ có gì không đúng. Ta đã đem nữ nhi bảo bối gả cho các ngươi, chỉ là một kiện trang sức mà thôi, có cái gì quan trọng. Cho dù có nhiều Thương Hải Minh Châu, ngươi cho ta cũng không đổi được giao giao, không tin thử xem. Tần Vương có chút choáng váng, như thế nào lại xả đến Thương Hải Minh Châu? Cái gì mà chân Bảo có giá, khuê nữ vô giá? Này là thế nào, tuy Tần Vương cũng biết Thương Hải Minh Châu được làm sính lễ không có đưa hồi môn trở về. Nhưng dù sao Thương Hải Minh Châu cũng là sính lễ mà Tần Vương triệu ra đưa sang, Khương gia nhận lấy cũng không có gì. Khương nhị ra, có phải ngươi đã hiểu lầm, bổn Vương có khi nào để ý đến Thương Hải Minh Châu? Nếu thật sự để ý Tần Vương Phi lấy Thương Hải Minh Châu làm sính lễ làm chi? Lúc Tần Vương Phi chuẩn bị sính lễ, Tần Vương rất vừa lòng. Sắc mặt Tần Vương Phi cứng đờ quả nhiên là vì Thương Hải Minh Châu mà tới. Tin tức truyền đi cũng quá nhanh tuy Tần Vương Phi đã chuẩn bị Nhưng ngàn vạn lần không ngờ Khương Nghị Gia sẽ hô lên châu báo có giá Nữ nhi vô giá Tần Vương Phi không cảm thấy Khương Lộ Giao so với Thương Hải Minh Châu còn có giá trị hơn Triệu đặc trạch âm thầm bái phục nhạc phụ nghiêm túc học theo Khương Nghị Gia Nên làm phụ thân như thế nào tuy Khương Lộ Giao cũng cao hứng Nhưng bất đắc dĩ càng nhiều Nàng hiểu Khương Nghị Gia quá rõ tin tức trong phố phường còn có thể giấu giếm đám ăn chơi trác táng Phụ nào chuyện bát quái vừa mới ngoi đầu, bọn họ đều biết trước hết nhìn tình cảnh hôm nay, nhất định lão phụ ở tửu lầu cùng đám hồ bằng cầu hữu uống rượu. Nghe được tin Khương gia không có đem thương Hải Minh Châu đưa hồi môn trở về có quân sư quạt mo cổ động, lão phụ tính tình nhị hóa bạo phát. Nhưng Khương lộ rào cũng không định tiến lên ngăn cản Khương nhị ra, lão phụ không chỉ nhị, ham chơi thôi, có đôi khi còn rất là thổ hào. Thổ hào thế giới, phàm nhân lý giải không được. Quả nhiên, Khương nhị ra từ trong lòng ngực móc ra nguyên bộ Thương Hải Minh Châu, hung hăng ném xuống đất đỏ mặt tía tai kêu lên. Hiểu lầm, nói thật dễ nghe, nếu không phải các ngươi bụng dạ hẹp hòi, để ý Thương Hải Minh Châu, thì sao lại đem tin tức khả ra? Có lẽ là người khác, ta phi, Khương nhị ra phun nước miếng, trừ các người có người nào ăn no rỗng mỡ quan tâm Khương gia chúng ta tặng của hồi môn là cái gì? Người đi nghe một chút xem, trên phố phường ai mà không nói, Khương gia chúng ta xa hoa, cấp của hồi môn cho khuê nữ là núi vàng núi bạc. Đúng vậy, đúng vậy, chúng ta cũng nghe nói, Khương nhị ra hào sảng xa hoa, thực sự uy vũ. Không sai, triệu vương gật đầu, đường huynh tần vương à, nếu ngươi thật sự để ý thương Hải Minh Châu. Thì không nên dùng của hồi môn trước kia của đường tẩu làm xính lễ, nếu đã làm xính lễ, Khương gia người ta muốn làm như thế nào cũng là chuyện của người ta, sao người có thể vì Khương gia không có đưa của hồi môn trở về, liền ở phố phương tản bộ lời đồn. Nhìn xem đã khiến nhị gia của chúng ta sinh khí, triệu vương há mồm nói, một cổ mùi vị hải sản bay phất phới. Khương nhị gia dẫn một đám ăn chơi chắc táng đến làm chuyện khác thì không được nhưng nếu luận về bẩn tiểu tuyệt đối một chấp hai. Mọi người đồng lòng hợp lực nói Tần Vương đến nổi muốn tìm lỗ đất mà chui vào, rốt cuộc là ai khi dễ ai. Ai thức ai, thân ra thật sự không phải Vương phủ truyền. Ta không tin, trừ các ngươi ra không còn ai khác. Tần Vương phi không tự chủ lui về sau một bước, Khương Nghị ra biểu hiện không giống người bình thường. Là nàng theo không kịp, hay là Khương Nghị ra là thế gian kỳ ba. Phủ nào bị người nghị luận như vậy, mà không vội vàng đem thương Hải Minh Châu trả về. Vậy mà Khương Nghị ra dám hợp tình hợp lý tới gây phiền toái. Hắn có gì dựa vào. Tới đây tiểu tế ngoan. Nhạc phụ, triệu đặc trạch tiến lên, nhìn Thương Hải Minh Châu dưới đất chắn Khương Lộ dao ở phía sau. Tuy tiện nhạc phụ lăn lộn nhưng quyết không thể để nhạc phụ mang Khương Lộ Giao đi. Khương Nghị ra mắt say lờ đờ mê mang. Lấy cục đá đập Thương Hải Minh Châu. Khương Nghị ra nói ra lời này chấn trụ mọi người ở đây đập. Trang sức Thương Hải Minh Châu rất khó có, giá thị trường hơn một ngàn vạn lượng. Nhạc phụ, người không muốn đập, đập ta bắt ngươi đập. Triệu đặc trái quay đầu lại, chỉ thấy Khương Lộ Giao cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân, thật sự là đối với phụ thân Thổ Hào đã xấu hổ không thể mở miệng. Khương Lộ Giao đã từng thấy Thổ Hào hiện đại đập bảo mã, lúc Khương nhị ra cao hứng, ai cũng không thể ngăn hắn nổi điên. Đây là di vật của mẫu Phi Ta, hay là lưu lại đi? Đây là sính lễ mà vương phủ các ngươi cấp cho Khương gia, vì là sính lễ ta mới đem khuê nữ gả cho ngươi, trang sức này đã là của ta, ta kêu ngươi đập, ngươi phải đập, nếu không ngươi chính là bất hiếu." Triệu đặc Trạch suy nghĩ một chút cũng đúng, ngồi xổm xuống, cầm cục gạch. Thật sự phải đập, do dự cái gì, đập, loảng xoảng, một gạch đi xuống, Thương Hải Minh Châu hóa thành bột phấn, Triệu Đạc Trạch đột nhiên có loại cảm giác tránh thoát trói buộc. Trang sức Thương Hải Minh Châu ở trong tay hắn hóa thành bột phấn, thật là quá sung sướng. Trước kia hắn cũng quá hồ nháo, nhưng nhìn Khương Nghị ra. Triệu đặc chảy có chút hồ thẹn vì không bằng, nhân ra chơi bởi thế này mới là đẳng cấp. Tần vương phi há to miệng, nhìn trang sức chân quý hóa thành bột phấn theo gió phiêu tán, lòng nàng chảy máu a Kia chính là Thương Hải Minh Châu. Trên đời chỉ có một kiện Thương Hải Minh Châu. Khương Nghị ra lại bỏ tay vào và áo sờ sờ mò mò, lại móc ra một kiện trang sức. Mọi người kinh ngạc muốn rất hàm, lại là một kiện Thương Hải Minh Châu, không đúng, màu sắc so với Thương Hải Minh Châu còn muốn sáng hơn, đây là có chuyện gì? Triệu đặc trạch nghĩ nghĩ, hiểu rõ, cười nói. Là Vĩnh Ninh Hầu đưa cho nhạc phụ đại nhân. Coi như tiểu tử nhà ngươi cũng có kiến thức. Khương nhị ra đứng loạn choạng liếc xéo phu thê Tần Vương. Chẳng lẽ tiên Tần Vương Phi chưa từng nói với các ngươi? Thường Hải Minh Châu là phụ thân ta tìm người chế tạo, bộ tốt nhất đương nhiên sẽ để lại cho chính mình, còn một bộ khác phụ thân ta đưa cho Dương soái Khương nhị ra tiếp tục nói. Ta làm vĩnh ninh hầu thế tử, phụ thân ta đem và kiện bảo bối cho ta, chính là sợ người khác khinh thường ta, ta còn nghĩ phụ thân suy nghĩ nhiều ai ngờ. Thực sự có người kiến thức hạn hẹp khi dễ khương ra chúng ta. Tần Vương cùng Tần Vương phi cứng họng nói không ra lời. Nếu các ngươi để ý Thương Hải Minh Châu như thế, so với nhi nữ còn để bụng. Khương nhị ra cầm Thương Hải Minh Châu ném lên người tần vương. Đây là xính lễ ta xính nhi tử của ngươi, ngươi mang theo Thương Hải Minh Châu sống qua ngày đi, ta thấy ngươi già rồi nên hồ đồ, nhi tử hiếu thuận ngươi, hay là Thương Hải Minh Châu hiếu thuận ngươi. Ta chưa thấy phụ thân nào lại vì chân bảo mà bán nhi tử. Khương nhị ra túng triệu đặc trạch không khách khí bò lên lưng hắn. Đi tiểu tế ngoan, từ nay trở đi, ngươi chính là nhi tử của ta, ta mua ngươi từ trong tay phụ thân ngươi. Đầy khúc nhạc dạo đầu muốn để triệu đạc trạch chuối tế, ở dề. Tần vương biết chỉ cần triệu đạc trạch rời khỏi tần vương phủ cả tần vương phủ sẽ bị thế nhân cười nhạo, vội nói. Ta trạch nhạc phụ ngươi uống quá nhiều, đừng nghe hắn. Đáng tiếc tần vương xem nhẹ khương nhị ra rồi, nhìn hắn ở trên lưng triệu đạc trạch tay vung lên. Người ngại thương hải minh châu không đủ phân lượng, cũng đúng. Người đâu, đem vàng bạc nâng lên. Một hàng xính lễ từ Vĩnh Ninh Hầu phủ đưa tới nâng hơn 10 nâng, hạ nhân nâng vào tần vương phủ kim sơn bạc hải lại một lần nữa huy chấn toàn trường. Có phải Khương gia đào được mỏ vàng? Như thế nào lại có nhiều bạc như vậy? Này đó vàng bạc bọn họ để ở phủ. Tần vương phi không thể lý giải nổi, sao lại không đổi thành ruộng đất để tăng giá trị? Nàng đâu biết nhị phu nhân lấy việc đếm ngân phiếu làm niềm vui đếm giấy tờ ruộng đất đâu có đã bằng đếm ngân phiếu có ngân phiếu muốn đổi vàng bạc liền có thể đổi này đó cũng đủ đi khương nhị gia nói xong lời này liền siết chặt cổ triệu đạc trạch triệu đạc trạch muốn bỏ hắn xuống khương nhị gia nhỏ giọng uy hiếp ngươi dám hắn là phụ thân ta hừ khương nhị gia không buông tay giống như con lười ôm chặt sau lưng tiểu tế triệu đạc trạch không dám kiên quyết ném hắn xuống nhìn tần vương nói phụ vương ta đưa nhạc phụ trở về việc này Người đừng để ý, người ngoài biết nhạc phụ hồ nháo, sẽ không tin người đem Nhi tử đi bán. Khương lộ giao tiến lên, nhìn tần vương phi cười nói. Xin lỗi, mẫu phi, Nhi thức về ngoại gia nhất định sẽ giáo huấn phụ thân, chờ hắn tỉnh rượu, Nhi thức sẽ để phụ thân tới cửa nhận sai. Người đại nhân đại lượng, hãy tha thứ cho phụ thân Nhi thức lần này đi, hắn cũng chỉ bị lời đồn đãi ở phố phường chọc tức. Cũng không hiểu người nào nhiều chuyện, lan truyền như vậy thật thất đức. Khương lộ giao nhắc mãi, ý bảo triệu đặc trạch tre chở Khương nhị ra rời vương phủ triệu vương cùng đám ăn chơi chắc táng thấy không còn náo nhiệt để xem, lập tức giải tán. Tần vương nhìn thương hải minh châu trong tay, nhìn đại điện chất đầy dương vàng núi bạc, như chào phúng hắn tham tài bán nhi tử. Hắn cả giận nói, cha cha cho ta, rốt cuộc là người nào tìm đường chết dám buông lời đồn đãi ra bên ngoài. Vương ra, người bớt giận, vương phi. Tần Vương hẳn không thể đem Thương Hải Minh Châu đập nát, hắn không dám, không phải hắn bồi không nổi. Mà dù có nhiều bạc cũng không mua được Thương Hải Minh Châu. Người đi đổi vàng bạc đem vàng bạc tồn kho trong Vương Phủ đều lấy ra hết. Người muốn, bổn Vương muốn dùng càng nhiều bạc để chuộc lại như từ Khương Nghị ra, Bồn Vương đấu với ngươi. Tần Vương nhanh chóng quyết định chỉ có như vậy mới có thể vãn hồi thể diện của Tần Vương Phủ. Tần Vương không tin hắn không đấu nổi thổ hào Khương Nghị ra. Tần Vương Phi biết Tần Vương đang nổi nóng, không dám nói lời thật lòng, kỳ thật nếu luận về thổ hào, Vương ra so không lại. Vương Phủ thu vào không ít nhưng Vương Phủ ra đại nghiệp đại, xã giao cũng nhiều Tần Vương cũng có nhiều như từ Thái Phi cũng là người thích hưởng thụ, hào phí rất nhiều. Cũng không phải Vương Phủ thu không đủ chi, mà phần lớn tài sản đều là tài sản cố định vốn lưu động rất ít. Không phải ai cũng giống nhị phu nhân động tay là có thể vứt ra vạn lượng ngân phiếu. Tần Vương Phi muốn kiếm đủ vàng bạc để có thể chuộc lại Tần Vương Thế tử, trừ chuyện phải đem vốn lưu động bên ngoài thu hồi, còn phải bán của cải lấy ngân phiếu, nhất định ruộng đất. Đang lúc nàng tính toán nên làm như thế nào để kiếm đủ vàng bạc phân chia cho thích hợp Tần Vương hỏi. Có gì khó xử, Vương Phủ không có bạc. Không phải, Tần Vương Phi vội vàng lắc đầu. Sao Vương Phủ lại không có bạc? Chỉ là Thiếp thân không biết dùng nhiều ít mới thích hợp hơn nữa Thiếp thân cũng suy nghĩ, nếu đưa cho Khương Nghị gia nhiều vàng bạc như vậy. Thiếp thân không phải luyến tiếc vương gia, người nói xem Khương Nghị gia thật sự khờ hay là giả ngu. Khương Nghị gia đưa vàng bạc đến đây, Tần Vương phủ không chỉ không thể thu còn phải tặng càng nhiều của hồi môn trở về. Khương Nghị gia đập thương Hải Minh Châu tuy trong tay vương gia cũng có thương Hải Minh Châu, nhưng Tần Vương dám thu sao? Không muốn thế tử bổn Vương không biết hắn thật sự khờ hay là giả ngu, bổn Vương chỉ biết hôm nay bổn Vương là đồ ngốc thiên hạ đại ngốc. Tần Vương đưa chân đá ngã lăn dương vàng bạc trước mặt, đem thương Hải Minh Châu ném xuống đất tức giận phất tay áo bỏ đi. Người chuẩn bị đi, nhất định phải khiến Khương Nghị ra vừa lòng, bổn Vương không thiếu bạc. Đây là thổ hào khoe giàu nha. Cánh mắt tần vương phi mê mang, hé môi nửa nụ cười chua sót, khương gia chọn khương nhị ra làm vĩnh ninh hầu thế tử, là tới cha tấn nàng, cha tấn tần vương phủ, khương ra cùng tần vương có bao nhiêu cửu hận. Rời khỏi tần vương phủ, đã đi rất xa, khương nhị ra từ trên lưng triệu đặc trạch nhảy xuống, cười ha ha. Giao giao, người xem hôm nay phụ thân có huy phong không? Mụ nội nó, dám khi dễ ta, cũng không nhìn xem ta là ai. Triệu đặc trạch chậm rãi cúi đầu, Khương lộ giao trục một cái tát lên lưng Khương nhị ra. Hôm nay phụ thân lăn lộn đến người là Tần Vương Điện Hạ, là công công của ta, là thân phụ của tiểu tế người, người còn thống khoái, người nói xem tiểu tế người phải làm sao. Khương nhị ra đang tươi cười đắc ý chợt cương cứng trên mặt, vỗ vỗ đầu. Nhưng ta cũng không thể để người khác tùy ý hắc nước bẩn lên người giao giao ta cũng không có nói sai, nhất định tin tức từ trong Tần Vương phủ thả ra chứ Tần Vương phủ ra ai rỗng mỡ như vậy. Phụ thân, tùy trong lòng Khương Lộ giao tán đồng cách làm của Khương Nghị Gia, cũng cảm thấy hà giận, nhưng lúc làm phải do dự, không thể làm tới cùng. Triệu Đạc Trạch đang đứng bên cạnh một khi làm hắn cảm thấy Khương Nghị Gia có tâm làm khó Tần Vương, nhất định trong lòng Triệu Đạc Trạch sẽ khó chịu, nói như thế nào thì Tần Vương cũng là phụ thân của Triệu Đạc Trạch. Người có thể đổi cách giải quyết khác, sao có thể dùng vàng bạc đem tiểu tế ra khỏi Tần Vương Phủ. Giao giao cũng không phải không biết, phụ thân chỉ có chút bản lĩnh này, người nghĩ ta giống ngươi, nghĩ được mưu ma trước quỷ. Khương nhị ra cùng nữ nhi ngầm hiểu tới gần triệu đặc trạch. Nếu không ta lại đi tần vương phủ nói với tần vương điện hạ, ta sai rồi. Nhạc phụ, triệu đặc trạch ngẩn đầu, giờ khóc giờ cười nói. Ta đã có người ra, như thế nào lại có người trở lại? Huống chi hôm nay người? Cũng không làm sai, là có người tính kế giao giao cùng Khương Gia, chỉ tiếc tự xưng là người thông minh lại bị lỗ nặng. Nhưng mà giao giao giống như đang sinh khí, người giúp ta nói đi. Được, triệu đặc trạch âm thầm lắc đầu cùng nhạc phụ khi dễ thân phụ, còn phải giúp nhạc phụ xin giao giao tha cho, đây là kiểu bi kịch gì? Tuy hôm nay bi kịch một chút trong lòng hắn có một cổ cảm xúc chưa bao giờ có, nhạc phụ cũng không phải chỉ biết chọc phiền toái chỉ cần nhạc phụ nói câu kia chân bảo có giá giao giao vô giá nàng không nên sinh khí với nhạc phụ ta trạch khương lộ giao nhìn triệu đạc trạch lặng lẽ cầm tay hắn nhỏ giọng nói trong lòng ta ngươi cũng vô giá triệu đạc trạch cay cay khoe mắt gần đây hắn như thế nào lại hay bị giao giao làm cảm động được rồi được rồi các ngươi đều vô giá khương nhị ra một tay túm nữ nhi một tay túm tiểu tế vui vui vẻ dẫn về hầu phủ Khương lộ giao vào vĩnh ninh hầu phủ cùng triệu đặc trạch đi thăm lão phu nhân gia mẫn quận chúa Kể cho lão phu nhân nghe chuyện Khương nhị ra đã làm Lão phu nhân có chút ngây người thật sự bị Khương nhị ra làm chấn động Chớ trách hắn vội trở về là lăn lộn dọn bạc lại lấy thương hải minh châu, hóa ra Đã sớm có chuẩn bị, tổ ngẫu, nhị nha đầu, gia mẫn quận chúa bất đắc dĩ cười nói Lão nhị thật sự rất thương ngươi Sau khi Triệu Đạc Trạch hành lễ xong, chủ động đi tìm Lão Hầu Gia tuy lúc đó Lão Hầu Gia đã nói rất rõ ràng, chuyện có thể nói cho hắn biết đều đã nói, không cho Triệu Đạc Trạch đến làm phiền hắn. Nhưng Triệu Đạc Trạch có chút cảm khái, muốn tìm Vĩnh Ninh Hầu. Hắn cũng rất thông minh, lôi kéo Khương Nhị Gia cùng đi. Có Khương Nhị Gia ở đây, cho dù Lão Hầu Gia đóng chặt cửa kín mít, Khương Nhị Gia cũng có biện pháp chèo tường vào. Triệu Đạc Trạch phát giác Lão Hầu Gia không có biện pháp đối phó Khương Nhị Gia này Hắn thuận lợi vào thư phòng của Vĩnh Ninh Hầu, Khương nhị ra ngồi bên người Vĩnh Ninh Hầu Phụ thân A, tôn tế, chó rể của người có chuyện không hiểu, người liền nói cho hắn hiểu đi Nếu chẳng may hắn bị ai đó khi dễ tôn nữ của người sẽ khóc A, nàng vừa khóc tâm tình của ta sẽ không tốt Dù sao binh thư chiến pháp của người cũng không có người thừa kế Ta luyến tiếc tiểu tử nhà ta ra chiến trường, hắn cũng không có tài cầm binh, nhưng tiểu tế của ta không tồi, lại thông minh, lại uy vũ, còn có công phu chỉ thiếu là chưa có danh sư có kinh nghiệm phụ thân A. Khương nhị ra kéo dài cổ, ta đang tìm cho người một người thừa kế không tồi, hắn họ Khương sao, tê tử của hắn họ Khương, phụ thân không biết sao. Vĩnh Ninh Hầu đấm một quyền lên vai Khương nhị ra, Khương nhị ra hô to gọi nhỏ. Phụ thân A, dù sao tôn tử hậu bối của người cũng không có tranh đua, không truyền cho tôn tế của người, vậy người đem binh pháp ôm vào trong quan tài luôn đi. Vĩnh ninh hầu lạnh mặt, năm đó ẩn sĩ đại năng muốn thu ngươi làm đồ đệ, vì sao ngươi không theo hắn học. Đem cơ hội này cho đệ đệ của ngươi, năm đó tôn tế còn trẻ, không hiểu cơ hội chân quý, hơn nữa ý thức của phụ vương, nếu thế tử quá cường, hoàng thượng sẽ không yên tâm, A giật là thứ tử Hoàng thượng sẽ không để ý thứ tử như thế nào, huống chi người nọ giống như rất thích ca giật. Vĩnh Ninh Hầu nhíu mày, rất thích thứ xuất đệ đệ của ngươi. Dạ, ngươi có biết hắn là ai không? Không biết, tôi được bản tính của ngươi cũng có khả năng ta có thể giáo ngươi cũng không nhiều lắm, ngươi nghe một chút cũng được. Đa tạ tổ phụ, chương 54, hồi báo. Vĩnh Ninh Hầu tĩnh dưỡng từ lâu đã không có người tới tham thư phòng rất ít khi dùng Vĩnh Ninh Hầu hướng dẫn giảng thuật kinh nghiệm cầm binh cho triệu đặc trạch giảng thuật binh pháp nên dùng như thế nào khi ở chiến trường Tuy Vĩnh Ninh Hầu đã nhiều năm chưa từng lãnh binh xuất trinh Nhưng có thể cùng dương Soái, lão tần vương xương tam đại danh tướng Cho dù hắn không hề xuất trinh kinh nghiệm lâm địch vẫn không thua kém Xì sụp xì sụp xì sụp Khương nhị ra ở một bên gáy như sấm Uống một đốn rượu Sau đó còn đại náo tần vương phủ Khương nhị ra không miệt mới lạ. Nếu là ngày thường, hắn còn có thể lấy tinh thần, nhưng lão phụ há mồm ngậm miệng đều là trận pháp, lời nói buồn tẻ vô vị. Khương nhị ra nhìn lão phụ thiệt tình dậy dỗ tiểu tế của hắn, liền yên tâm tùy ý ngủ thẳng cẳng. Vĩnh Ninh Hầu nâng tay, hận không thể gõ chết cái tên như từ không tiền đồ này, hắn đang nói là kinh nghiệm tổng kết cả đời, lại bị người mà hắn xem như thừa kế coi như đọc kinh du ngủ tay bị triệu đặc trạch chụp lại vĩnh ninh hầu tàn khốc nhìn tôn tế người có ý gì nhạc phụ mệt mỏi triệu đạc trạch theo bản năng đưa tay đỡ lấy trong lòng có chút hối hận nhưng nhìn khương nhị gia ngủ chảy nước miếng lại cảm thấy nhạc phụ thực sự đáng yêu cởi bỏ áo choàng trên vai nhẹ nhàng khoác lên người khương nhị gia thuận tiện dùng khăn giúp nhị gia lau nước miếng đã dùng thương hải minh châu xính tiểu tế triệu đặc trạch phải hiếu thuận với hắn nếu không thực xin lỗi bộ trang sức chân bảo thương hải minh châu kia ánh mắt Vĩnh Ninh Hầu bình tĩnh, chưa đề cập tới chuyện Triệu Đạc Trạch có phải thực lòng hay không, nhưng hắn có thể hiếu thuận nhạc phụ như thế, Vĩnh Ninh Hầu có chút xem trọng Triệu Đạc Trạch. Nếu không phải Triệu Đạc Trạch thú khương lộ dao, nếu không phải lão thê để Triệu Đạc Trạch tới tìm hắn, lại còn lão nhị ở một bên chêm vào chọc cười. Dựa theo tính tình của hắn, cho dù đem kinh nghiệm cả đời chinh chiến mang vào trong quan tài, cũng không truyền cho Triệu Đạc Trạch. Hắn có bốn nhi tử, Vĩnh Ninh Hầu chưa từng dùng quá nhiều tâm tư, huống chi là tôn tế Hắn nhìn triệu đạc trạch gật gật đầu, đứng dậy rời khỏi thư phòng, hắn cũng không đành lòng đánh thức lão nhị, huống chi là triệu đạc trạch. Vì triệu đạc trạch thú được Khương lộ giao, Vĩnh Ninh Hầu không phải là người hồ đồ, nếu đổi lại là người khác làm thế thì tuyệt đối hôm nay không được như triệu đạc trạch. Lão nhị ra mặt dày tâm nhãn thành thật đối với thân nhân rất thiệt tình tuy làm chuyện giật gân không ngừng, nhưng đối với chuyện đại sự tuyệt đối không hồ đồ. Lại có nữ nhi thông minh giúp bầy mưu tính kế, vĩnh ninh hầu cảm thấy chọn lão nhị kế thừa tước vỉ, không chừng hầu phủ thực sự có một ngày quang tông diệu tổ. Ở trên chiến trường, ta đã thấy quá nhiều người chết, cũng giết quá nhiều người, sau này sẽ thế nào, đã không thèm nghĩ đến, khương gia suy sụp cũng vậy, vinh quang cũng thế, đối với một người chết mà nói cũng không quan trọng. Vĩnh ninh hầu đi đằng trước triệu đặc trạch giống như môn sinh tất không tất kính đi theo sau. Vĩnh Ninh Hầu ngồi trên ghế đá ngoài sân ngay gốc cây đại thụ triệu đặc trạch khoanh tay đứng bên cạnh hắn, Vĩnh Ninh Hầu nhìn hắn một lúc lâu. Không thể ngờ ta lại có thể thế dậy rỗ tôn tử của lão vương gia. Người cũng biết năm đó, tổ phụ người cùng ta thấy mặt liền dùm benh. Lão vương gia cùng ta dùng chiến thuật bất đồng, hắn hành binh như liệt hỏa, đao nhọn đâm thẳng vào trung tâm kẻ địch, không sợ đối đầu cùng quân chủ lực của địch, hắn lấy được chiến thắng là huy hoàng nhất nhưng. Thủ hạ của hắn luôn bỏ mạng nhiều nhất. Hắn kêu ta rùa đen, nhưng chính là ta năm đó lão ô quy này năm ở chiến dịch Tây tuyến cứu hắn. Sau đó tổ phụ ngươi chết bất đắc kỳ tử, nguyên nhân gây ra chính là vì trận chiến Tây tuyến bị thương chí mạng. Dương Soái cũng khuyên hắn rất nhiều thứ, đáng tiếc hắn không chịu nghe cũng không muốn nghe. Tổ phụ ngươi kỳ thật rất thiên chân, cũng quá mức kiêu ngạo, cuối cùng hắn Đề cập đến bí mật hoàng gia, không phải hắn có thể nói rõ ràng, nguyên nhân cái chết của lão tần vương, cho dù là hắn cũng có chút hoài nghi. Ta quý trọng sinh mạng của cái tướng sĩ, nếu phải xuất trinh ta đều lấy tiền để giảm bớt hy sinh. Ánh mắt vĩnh ninh hầu thâm túy, rõ ràng là một vị tướng quân thị huyết, lại cố tình chứa một cổ oán khí trách trời thương dân, thanh âm khàn khàn trầm trọng. Dương soái là trời sinh thống soái hắn có thể nghĩ cách hợp tính các vị tướng quân có tính tình khác nhau. Đem năm bè bảy mảng từng người vì cục diện chiến tranh thống nhất ở cùng nhau, đem người thích hợp nhất đặt ở vị trí mấu chốt nhất, điểm này ta không làm được tổ phụ người cũng không làm được, trừ dương xoái lòng dạ rộng lớn ra, không người nào có thể làm được. Vì sao, quân công lóa mắt, ai trên chiến trường mà không nghĩ giết địch lập công? Ai không có tư tâm? Vĩnh Ninh Hầu khẽ nhắm mắt. Dương Soái có trí tuệ không phải người thường có thể so sánh nổi, lần trước ta đã nói cùng ngươi, trước khi ta hồi kinh, đã từng cùng Dương Soái mật đàm, đọc nhiều binh pháp như chúng ta sao lại không hiểu phi điều tửẩn, lương cung tàn. Ta hiểu được Dương Soái hiểu được, tổ phụ ngươi cũng hiểu được. Đáng tiếc tổ phụ ngươi quá tin tưởng chính mình, không chỉ có chiến công chắc tuyệt còn cùng Dương Soái liên hôn, lúc ấy ta đã nói, Dương gia sẽ hủy ở trận liên hôn này vành mắt triệu đặc trạch phiếm đỏ phủ định hôn sự của mẫu phi cùng phụ vương chính là phủ định hắn tổ phụ dương soái cười nói với ta đem nữ nhi gả cho tần vương thế tử cũng không sao không có trận liên hôn này hắn cũng trốn không thoát vận mệnh thiên đao vạn mảnh không bằng thành toàn cho tổ phụ ngươi có tâm bảo tồn gia tộc dương soái nói tần vương so với hắn càng nguy hiểm ngươi hiểu không vĩnh ninh hầu nhìn thẳng triệu đặc trạch tuy ngươi là ngoại tôn của dương soái nhưng ngươi không có trí tuệ cùng khí phách của Dương Soái cũng không có sự chi kỳ hy sinh thân nhân phụng hiến quân cho nên cả đời này cũng không làm được như Dương Soái vị cao nhân đại hiền kia có lẽ nhìn thấu ngươi giống bản chất của lão vương gia mới mới thu triệu đặc giật làm đồ đệ ngươi không thích hợp kế thừa triệu đặc trạch tự giễu cười nói thì ra là thế ta không thích hợp vĩnh ninh hầu giật giật môi Dương Soái từng nói tiếc núi lớn nhất chính là mẫu phi ngươi không phải là Nam Nhi, nếu nàng là Nam Nhi có lẽ sẽ cứu được Dương ra. Nói như vậy, ngoại tổ phụ cùng mẫu phi ta đã sớm đoán được án hoan Dương ra, bọn họ vì cái gì lại không tranh. Không phản kháng, nếu ta là Dương Soái, ta sẽ phản, nhưng hắn sẽ không bởi vì toàn bộ quân đội biên cương đều dựa theo trận pháp của hắn mà huấn luyện ra, người cũng biết quân đội biên cương vừa động thiên hạ không người địch hắn ra lệnh một tiếng quân đội biên cương sẽ đánh một khi binh sĩ trung nguyên nội loạn ngươi có từng nghĩ man di có thể mượn cơ hội này xâm lấn một khi đại địa trung nguyên chiến hỏa bay tán loạn bá tánh sẽ trôi giạt khắp nơi hắn thà rằng hy sinh bộ tộc cũng không đành lòng nhìn núi sông rách nát a chạch chờ ngươi tới biên cương liền hiểu man di hung tàn không phải ngươi có thể nghĩ đến cho nên ta không thể làm như dương soái nhưng lại kính nể hắn mà hoàng thượng hoàn toàn không hiểu cái gì gọi là sinh tử chi giao Hứa lấy vinh hoa phú quý, chỉ có thể đổi được trung thành của tướng sĩ, nhưng trong lòng mỗi người binh sĩ đều khắc cốt trung thành với dương soái Đánh giặc dựa vào tướng lĩnh, nhưng càng dựa vào binh lính chém giết, không có binh lính, dù người có thiên túng chi tư cũng đánh không thắng. Vĩnh Ninh hầu cầm chiến thư trong tay lão quản gia đưa tới, giao cho triệu đạc trạch. Tổ phụ ngươi lãnh binh ta từng nói với ngươi, tuy chiến công lóa mắt, nhưng dụng binh quá hiểm, tướng sĩ bỏ mình quá nhiều, vi phạm lẽ trời. Hơn nữa tính tình tổ phụ ngươi cũng cuồng bạo, thích giết chóc, hố sát tù binh. Chúng ta đều làm, chỉ có hắn làm cả thiên hạ đều biết này không tốt. Hắn giống như một gốc cây có đóa hoa sặc sỡ lóa mắt nhất, xinh đẹp là xinh đẹp, nhưng rông tố đập xuống, cánh hoa phiêu linh khô héo. Ngược lại không bằng cây nhỏ vô thanh vô tức, cho dù cành lá điêu tàn, căn còn vững vàng vùi sâu trong bùn đất dương ra. A chạch hậu nhân dương soái nhất định sẽ cuột khởi. Không phải vì bà tánh kính ngưỡng dương soái mà là nhân phẩm của dương soái cùng với căn cơ của dương gia, đây là nguyên nhân dù hoàng đế trừ khử như thế nào cũng không ảnh hưởng được trừ phi đại minh. Diệt quốc, triệu đặc trạch nắm chặt nắm tay, dương gia cuột khởi. Dựa vào tiểu biểu đệ sao? Đương nhiên không được, ý tứ của người là ta. Nếu đệ đệ ngươi không phải là đồ đệ của hắn, ta sẽ cảm thấy là ngươi, nhưng hắn lại cố tình thu đệ đệ của ngươi làm đồ đệ, này tất nhiên sẽ phân mỏng căn cơ dương gia. Vĩnh Ninh Hầu lắc đầu, nhìn thấy trong mắt Triệu Đạc Trạch đầy tàn khốc. Ngươi nha, rất giống tổ phụ của ngươi. A ta Trạch, tay Vĩnh Ninh Hầu đè lên vai Triệu Đạc Trạch trầm giọng nói. Nếu ngươi thỉnh giáo binh pháp của ta, ta nói cho ngươi biết, ta lãnh binh chủ yếu chính là giảm số người chết, theo ý ta mà nói thắng bại trong chiến tranh, không phải là giết bao nhiêu người. Mà là thủ hạ của ta vĩnh viễn so với địch nhân còn thừa nhiều người hơn Ta có thể không so đo chiến công có lóa mắt hay không Không so đo đánh hạ được nhiều ít lãnh thổ Đạt được nhiều ít tâm nguyện lớn nhất của ta chính là huynh đệ cùng nhau xuất trinh đều có thể bình an trở về Nhưng người phải nhớ kỹ phải quý trọng tánh mạng của thủ hạ Không phải có nghĩa là khiếp chạm trốn tránh Không phải có nghĩa là đầu hàng Đánh giặc mục đích cuối cùng chính là chiến thắng Nhưng dưới bất cứ tình huống nào có thể chiến thắng mà giảm được số thương vong Chính là do ngươi thân là chủ soái cần phải suy xét Đây cũng là nguyên nhân mà người còn sống, bọn họ đều qua đời Có lẽ vậy ta là rùa đen Vĩnh Ninh Hầu tự giễu cười cười, nhưng đáy mắt lại không phục Rùa đen, tổ phụ người đánh giá rất đúng Rùa đen vương bát đàn Mụ nội nó ta chính là rùa đen vương bát đàn ngu nhất trên đời này Vĩnh Ninh hầu đột nhiên bạo nộ đá ghế đá, xoay người nói. Mang theo lão nhị cút, lão quản gia lo lắng nhìn lão hầu gia bạo nộ bỏ đi, khoang người nói với triệu đặc trạch. Thế tử ra người mau mang nhị ra rời đi đi. Có đôi khi tâm tình hầu gia không tốt, người mau đi nhanh đi. Rốt cuộc là vì cái gì? Lão quản gia lắc đầu thở dài nói. Trong lòng hầu gia cũng khổ, đáng tiếc lão phu nhân không rõ. Hầu gia lại không chịu nói cùng lão phu nhân. Vài thập niên qua đi đều như vậy. Triệu đặc trạch nghe âm thanh đập vỡ đồ vật vội ôm thư từ, đi thư phòng cõng nhạc phụ rời đi. Xem ra mấy ngày nữa không thể tới nhìn Vĩnh Ninh Hầu kỳ thật tính tình của Vĩnh Ninh Hầu cùng tổ phụ hắn rất giống nhau tính tình không thế nào tốt. Khó trách bọn họ không làm được như ngoại tổ phụ dương soái Triệu đặc trạch nghe Vĩnh Ninh Hầu cảm thán lộ ra tin tức xem ra mẫu phi đã sớm biết được dương ra sẽ có tai họa Mẫu phi là người mưu trí vô song, chẳng lẽ nàng không chuẩn bị. Còn triệu đặc giật trong lòng triệu đặc trạch có thêm vài phần bất mãn, giống như triệu đặc giật xâm chiếm lãnh thổ của hắn. nếu không phải lúc trước hắn hồ nháo, có lẽ vị đại hiền ẩn sĩ kia sẽ thu nhận hắn làm đồ đệ. nhưng triệu đặc trạch không nhận ra triệu đặc giật có tính tình ôn hòa giống ngoại tổ phụ. trong phòng lão phu nhân, khương lộ dao bắt đầu thỉnh giáo tổ mẫu ra mẫn quận chúa. dù gì nàng cũng đã gả vào tần vương phủ, từ nữ nhi thổ hào đến nhi thức hậu ruội quý tộc đệ nhất danh môn, nàng cần thích tướng học tập rất nhiều thứ. Nếu tần vương phủ thật sự hòa thuận, nàng sẽ từ từ học nhưng hiện giờ tần vương phủ nội hoạn không ít. Khương lộ giao trừ chuyện phải nắm chắc triệu đạc trạch ngẫu nhiên động kinh thủ đoạn táo bạo tàn nhẫn ra, nàng cũng phải quan tâm đến tần vương phủ sau này. Vì sao ta phải nói với ngươi? Nói cho ngươi biết tần vương phi là người như thế nào? Tổ mẫu, không phải người đem tôn nữ gả đến tần vương phủ sao? Người không thể mặc kệ. Da mặt khương lộ dao còn dày hơn khương nhị da, có thể nói khương nhị da mặt dày như hiện nay là do khương lộ dao dạy dỗ. Lão phu nhân càng thích chơi tính tình, khương lộ dao càng muốn hỏi rõ, nhõng nhẽo với lão phu nhân. Người cũng không muốn tôn nữ bị tần vương phi ăn tươi nuốt sống mà, nếu chẳng may tôn nữ bị tần vương phi làm cho mặt xám mày cho, mặt mũi người cũng không sáng nổi, không phải sao. Nói như thế nào thì tôn nữ cũng là thân nhân của người mà. Quỷ nha đầu gia mẫn quận chúa chỉ vào chán khương lộ dao. Ta thấy người không đem tần vương phi ức khí đến ngã ngửa, sẽ không cam tâm. Người có phu thê lão nhị giúp đỡ ta không thể giáo ngươi, phu thê lão nhị so với ta còn giúp nhiều hơn. Dù sao cũng không thể giống như hôm nay, tôn nữ muốn hai tay đều phải ngạnh. Lúc kết hợp khiến tần vương phi đoán không ra tôn nữ sẽ dùng ngón tay nào. Hừ hừ, binh pháp vân, binh giả quỷ. Người nhà, miệng mồm nhanh nhẹn, Lão phu nhân nói không được bất đắc dĩ lắc đầu. Tần vương phi muốn mặt mũi, muốn hiền danh trừ phi không còn cách nào, nếu không nàng sẽ không tự động thủ, ngươi đừng chú ý tần vương phi quá nhiều, hãy xem trọng tần vương thế thử ta lần đầu thấy hắn, liền phát giác hắn không phải là thứ gì tốt. Ừ ừ, không sai, chưa gì thông phòng đã có năm sáu người, không phải thứ tốt. Lão phu nhân im lặng một lúc lâu, trên dưới đánh giá khương lộ dao. Ngươi còn chưa viên phòng với hắn. Chúng ta phải nhìn về phía trước, không thể chỉ nghĩ trước kia thế nào, trước kia hắn chưa gặp tôn nữ, chỉ cần không mắc bệnh hoa liễu tôn nữ cũng không muốn suy nghĩ, nhưng hắn đã có tôn nữ, lại muốn có thêm tam thêm thứ tôn nữ sẽ khiến cho hắn. Khương lộ giao nít chặt nắm đấm, lão phu nhân cảm thấy đáng thương thay tần vương thế thử, lại quản không được lưng quần đúng là chí mạng. Tôn nữ nhìn người cùng tổ phụ giận dỗi, tổ mẫu a, lớn tuổi như vậy rồi còn có cái gì không qua được. Người không hiểu. Đúng tôn nữ không hiểu, người nói một chút tôn nữ có thể hiểu tôn nữ thấy trong lòng tổ phụ có người, hai người lại nháo ở riêng nhiều năm như vậy, hai người không mệt sao. Là đúng hay là sai, dù sao cũng không phải vài câu nói là xong, rõ ràng người rất thông minh quả quyết như thế nào lại lòng vòng trong chuyện này. Nếu người có thể vì tổ phụ an bài thị thiếp, khiến hắn gieo giống sinh nhi tử, vậy người còn có gì ghen ghét. Không phải việc này, đó là chuyện gì, hắn bụng dạ hẹp hòi oan uổng ta. Ta oan ủa người à. Lão phu nhân xoay qua mặt đi, thầm hận chính mình như thế nào lại lộ khẩu phong. nhị nha đầu chuyện của ta cùng hắn, người không cần xen vào. Nếu tôn nữ cùng nam nhân khác ở bên nhau, tôn nữ nghĩ tần vương thế tử cũng sẽ bạo nộ không chừng trở về sẽ đánh tôn nữ nằm một đống. Nam nhân đều có tính độc quyền chiếm hữu nếu hắn để ý người, sẽ thực sự để ý. Nếu hắn không thèm để ý, dù người có vạn lực hấp dẫn cũng như không tổ mẫu, người có từng nghĩ trong chuyện này có phải có hiểu lầm. Có thể khiến tổ phụ ghen ghét, khiến tổ phụ bất đắc dĩ táo bạo chỉ có thể một mình phát tiết sợ là nam nhân kia có địa vị rất cao. Khương lộ giao đương nhiên sẽ nghĩ đến chuyện cầu huyết nhất. Năm đó tổ phụ xuất trinh, người ở kinh thành độc thủ khuê phòng, người bình thường hoàn toàn không thể tới gần ngươi. Hiểu lầm, khóe mắt lão phu nhân có chút ướt át. Người không rõ căn bản không phải hiểu lầm, hắn chính là bụng dạ hẹp hỏi oan uổ người cho rằng ta cố ý không sinh như tử cho hắn, chỉ nghĩ sinh cho người khác. Hắn quả thực hồ đồ, nếu ta muốn tiến công ta còn thuyền hắn Đừng nghĩ rằng hắn đánh mấy trận toàn thắng là ghê gớm Năm đó có rất nhiều người tuấn kiệt xuất sắc hơn hắn Ta cũng không phải phi hắn không gả Nếu không phải, nếu không phải lúc trước hắn nhặt đồ vật của ta Thì ta sẽ gả cho hắn Quả nhiên đủ cầu huyết bát quái Lão phu nhân có gian phu hư hư thực thực là hoàng đế bệ hạ Khương lộ giao thật sự rất muốn chửi má nó Hoàng đế có phải quá vô sỉ Dương Soái chết oan, lão tần vương chết bất đắc khi từ. Tuy Vĩnh Ninh Hầu còn tồn tại, nhưng trên đỉnh đầu lại đội nón xanh, không đúng, không phải mang thật, nhưng Vĩnh Ninh Hầu sẽ cho rằng hắn là rùa đen vương bát đàn. Cũng bởi vì hắn không bao giờ muốn lãnh binh xuất trinh, Vĩnh Ninh Hầu sẽ nghĩ ta ở kinh thành, xem ngươi như thế nào cùng thê tử của hắn yêu đương vụn trộm. Quả nhiên Khương Lộ Giao có sức tưởng tượng quá phong phú, nhưng nhìn Khương Nghị ra ngày thường phạm nhị lời nói việc làm, không chừng Khương Nghị ra di truyền ẩn hình gen của Vĩnh Ninh Hầu. Vĩnh Ninh Hầu vốn không có tâm tranh cường háo thắng, lại nhìn quá nhiều người chết lúc có tâm lui về. Thực sự có khả năng vì vậy mà lưu tại kinh thành nhìn ra mẫn quận chúa. Đây là Hoàng thượng cố ý, hay là vô tình? Đỉnh đầu đội nón xanh, Vĩnh Ninh Hầu cũng có thể nhịn xuống, sau đó lời nói việc làm lại rất hoang đường, không đụng vào ra mẫn quận chúa, nghĩ đến. Hoàng thượng sẽ yên tâm một chút, rốt cuộc trong tam đại danh tướng chỉ có Vĩnh Ninh Hầu có thực lực yếu nhất, căn cơ không sâu tuyệt đối không có năng lực uy hiếp đế vị. Tổ mẫu tôn nữ thấy tổ phụ, đừng nhắc hắn với ta, nếu còn nói, người cũng lăn đi. Khương lộ dao lập tức sửa miệng, không nhắc thì không nhắc người làm quá đúng, khiến cho hắn cả đời ước chết. Gia mẫn quận chúa nhấp nhấp môi, khương lộ giao biết một vừa hai phải còn phải nghĩ cách thần sắc đứng đắn nói. Tổ mẫu trừ tần vương phi gia tôn nữ còn có một chuyện muốn thỉnh giáo với người. Chuyện gì, dường ra thái quân, chính là ngoại tổ mẫu của A Trạch. Nàng, gia mẫn quận chúa hít sâu một hơi. Nàng làm sao, không phải nàng vẫn không lộ mặt sao. Nàng cũng khó dễ ngươi. Không phải tôn nữ cảm thấy tâm nàng như nước lặng, năm đó có phải nàng không yêu thương mẫu thân của A Trạch. A Trạch là ngoại tôn duy nhất, không cần coi như châu báu, cũng không đến mức tránh mà không gặp, chẳng lẽ nàng không nghĩ tới nữ nhi sao? Tần Vương kế phi ở Tần Vương phủ gây sóng gió, người khác chỉ biết xem chuyện ở Tần Vương phủ náo nhiệt, nhưng lão thái quân sao lại chẳng quan tâm? Vạn nhất A Trạch càng chạy càng nguy, như vậy ngoại tôn duy nhất không phải sẽ? Khương Lộ giao chậm rãi nói, hay là tính tình của lão thái quân chính là như thế? Vì hận năm đó Tần Vương bức tử Vương phi, Ngay cả A Trạch vì là cốt nhục của Tần Vương mà hận lây Tôn nữ còn cho rằng nàng vô lực giữ gìn A Trạch Nhưng hôm nay tôn nữ mới hiểu được A Trạch rất ít nhìn thấy nàng A Trạch thực sự để ý án hoan năm đó của dương gia Để ý thân mẫu bị bức tử Nhưng năm đó hắn vừa tròn tháng Người nói xem hắn có thể nhớ kỹ cái gì Những việc này nếu không phải ngoại tổ mẫu của hắn nói Vậy ai nói Nếu không phải lúc nào cũng nhắc mãi A Trạch sẽ nhớ rõ như vậy sao Người có ý thứ gì gia mẫn quận chúa có chút thận trọng suy tư nói: ta cùng nàng quan hệ không gần không xa, lúc tuổi trẻ đã từng so tài. nếu nàng lơ a trạch này cũng có khả năng, người không hiểu chuyện về nữ nhi của nàng. nghe nói bất cứ chuyện gì trong dương gia cũng do dương soái quyết định, đương nhiên cũng có truyền thuyết truyền là trong lòng dương soái có người khác tần vương đích phi là người khác sở sinh. cái này chỉ là lời đồn đại, rất ít người nhắc tới. người nói dương soái có thể cùng người khác sinh hài tử. Này cũng khó nói, nam nhân mà không có một người đáng giá tín nhiệm, không có một thứ tốt. Gia mẫn quận chúa hoán niệm quá nặng, chỉ là lời đồn đãi này cũng có thể chứng minh Dương Môn Thái Quân không quá quan tâm đến triệu đặc trạch cũng có chút hợp lý. Khương Lộ Giao thấp giọng nói. Người nói cùng tôn nữ một số chuyện về Dương soái cùng Thái Quân đi. Tôn nữ muốn nghe, nàng là ngoại tổ mẫu mà A Trạch coi trọng nhất, người cũng biết Tần Vương không đáng tin, mặc dù A Trạch là thế tử, nhưng phía dưới còn có các đệ đệ có khả năng Tần Vương khó tránh sẽ có ý tưởng khác, còn A Trạch, hắn có trí tuệ không đủ rộng lớn, tính độc chiếm quá cường, nếu muốn bắt đồ vật này đó, có đôi khi hắn sẽ nắm chặt càng chặt càng dễ dàng xói mòn hiện giờ chúng ta chỉ có duy nhất hậu thuẫn trừ vĩnh ninh hầu ra cũng chỉ còn dương gia tuy dương gia nhìn như giếng cạn không có năng lực gì nhưng hoàng thượng còn chưa chắc chắn có thể nắm giữ quân thú biên người nghĩ xem bắt đại tổng binh đồng thời dâng sổ con thảo phạt thường nhiễm lợi dự vào hoàng tử tiêu trạng nguyên cổ động là có thể làm được dương gia căn cơ còn đó đây mới là nơi a chạy chân chính dựa vào trên người hắn cõng huyết hải thâm thủ của dương gia nhớ rõ thân mẫu chết dương gia còn sót lại thế lực chúng ta muốn các ngươi muốn Già Mẫn quận chúa bật cười, lại nhìn Khương Lộ Dao rất nghiêm túc, tươi cười dần dần giấu đi. Thật có khí phách a, Dao Dao, người so với ta còn cường hơn. Thực lực của Dương gia ai cũng muốn, nhưng không có ai dám giũi tay, cho dù là hoàng thượng cũng không có biện pháp đối với Dương gia. Không phải khí phách mà này đó a trạch nên có chuyện năm đó giống như ác mộng dây dưa với hắn gần 20 năm, hắn mới là người có độ tư cách kế thừa Dương gia. Chẳng sợ vì thân nhân trả giá, cũng muốn có hồi báo, không phải sao. Huống chi chúng ta tranh không phải là đồ vật của người khác, vốn dĩ là của A Trạch. Dương ra còn có huyết mạch. Chờ tiểu biểu đệ trưởng thành, nếu có chí nguyện kế thừa Dương ra, đương nhiên A Trạch sẽ đem đồ vật giao cho hắn. Tôn nữ nghe nói hắn bị Dương môn quả phụ coi như chân bảo mà nuôi lớn, không phải tôn nữ chướng mắt người thù tiết. Tôn nữ vẫn luôn cảm thấy khổ sở thay họ, nhưng trong lòng sẽ không thể bình thường. Tiểu biểu đệ thân thể lại không tốt, ở trong lòng Dương môn quả phụ chỉ sợ là nối dõi tông đường càng hơn binh quyền. Khương lộ giao hít sâu một hơi, nói cùng ra mẫn quận chúa, nàng không cần phải giấu giếm, nói ra ý tưởng trong lòng Vĩnh Ninh Hầu Phủ là chỗ dựa duy nhất của Khương Lộ Giao, gia mẫn quận chúa cũng là người giúp đỡ Khương Lộ Giao, cần phải khiến tổ mẫu hiểu rõ ý nghĩ của nàng, mới có thể hướng chung một chỗ. Tổ mẫu tôn nữ không hận tần vương phi thật sự, nàng là kế phi của A Trạch, vì thân sinh nhi tử mà suy nghĩ không có gì sai trái, tôn nữ chỉ có thể đề phòng nàng. Chỉ cần nàng không vượt quá giới hạn tôn nữ sẽ không làm cái gì tư sinh tử muốn cùng kế mẫu tìm tình thương mẫu tử tôn nữ cảm thấy giống như lão hổ nói không ăn thịt rất nực cười. Không phải thân sinh, như thế nào cũng không thành, mỗi người đều ích kỷ nhưng nếu nàng duỗi tay quá dài, muốn cướp đồ vật của A trạch tôn nữ sẽ không dung nàng. chương 55, Phản kích, Khương Lộ Giao có thể hiểu tâm tư của Tần Vương Phi vì nhi nữ tính kế tư sinh tử, hiện giờ các nàng đứng ở mặt đối lập một khi tần vương phi xuống tay mưu tính triệu đặc trạch khương lộ giao sẽ không vì thông cảm cho nàng mà khách khí lão phu nhân ra mẫn quận chúa trầm tư hồi lâu thấp giọng cùng tôn nữ giảng thuật cách hành sự của dương môn thái quân nói về chuyện lúc nàng còn trẻ tuổi đã từng trải qua cuối cùng nói với khương lộ giao. Vụ án dương ra quá mức thảm thiết, người trải qua thảm thiết, sẽ có khả năng thay đổi tính tình, nhi tử của nàng đều chết, ta đời này chưa từng làm mẫu thân, không thể lĩnh hội tâm tình nhìn nhi tử chết oan, ta chỉ có thể nghĩ nếu ta có nhi tử, như thế nào cũng sẽ không để hắn gặp nguy hiểm. Có lẽ sâu trong lòng lão phu nhân vẫn luôn muốn có cốt nhục của chính mình, nàng sẽ yêu thương nhi tử hơn bất cứ ai, cũng không để kẻ nào khi dễ nhi tử của nàng. Khương lộ giao nghe xong, cũng có chút nhận thức thô thiền về dương môn thái quân, cũng đúng, sau khi trải qua án oan, nếu thái quân còn giống như lúc tuổi trẻ mới lạ. Dương ra thực thảm thiết, chỉ vì dương soái quyền thế uy hiếp tới hoàng đế. Nếu muốn bảo trì huyết mạch dương ra, điệu thấp lạnh nhạt vô vi như vậy mới là thỏa đáng nhất. Là vì vậy cho nên thái quân mới xem nhẹ vắng vẻ triệu đặc trạch. Khương lộ giao cảm giác bắt được cái gì, lại giống như cái gì cũng chưa bắt được. Nàng cũng không phải vạn năng, mưu trí cùng kiến thức chỉ so với người bình thường cao hơn một chút Thấy sắc mặt lão phu nhân có vài phần đau thương, liền trấn an nàng vài câu cũng nghĩ nên làm như thế nào mới thúc đẩy tổ phụ cùng tổ mẫu cởi bỏ hiểu lầm Lúc này, triệu đặc trạch đang ở bên ngoài chờ nàng, sau khi khương lộ giao cáo biệt lão phu nhân xong, liền tới sân viện phu thê thế tử hầu phủ nị phu nhân vừa thấy tiểu tế đến liền cười không ngậm được miệng toàn bộ trên dưới nhị phòng, chỉ vì nhị phu nhân vui vẻ, vì triệu đặc trạch thú nhị tiểu thư cho nên mới nhìn triệu đặc trạch thuận mắt một chút. Nếu hỏi nhị phu nhân vì sao nhìn triệu đặc trạch thuận mắt, nhị phu nhân sẽ nói với ngươi, là ngươi không hiểu, cũng giống như nàng thích ngân phiếu, nhìn triệu đặc trạch chủ nào cũng tốt. Đau tiểu tế, chính là đau nữ nhi nị phu nhân dơ cao khẩu hiệu, lôi kéo triệu đặc trạch nói liên tục đối mặt với sự nhiệt tình của nhạc mẫu triệu đặc trạch có vẻ không biết làm sao. Khương Mân Cần đứng ở một bên nghiêng mắt liếc xéo triệu đặc trạch có chút giờ khóc giờ cười, giống như hắn đoạt mẫu thân của Khương Mân Cần. Tự ăn mặc chi phí, đến ngày thường chơi cái gì, thích cái gì, nhị phu nhân cũng hỏi, triệu đặc trạch nhịn không được thầm nghĩ, thì ra mẫu thân sẽ như thế này nị phu nhân cũng không biết cái gì gọi là khách khí, ở trong mắt nàng khách khí chính là không xem tiểu tế là thân nhân, nàng càng thích ai, thì càng sai xử người đó. Triệu đặc trạch bị nhị phu nhân xoay quanh, một hồi thì bồi nàng xem sổ sách tính sổ, một hồi lại bồi nàng đếm ngân phiếu, một hồi còn phải nghe nhị phu nhân lải nhảy, lại nhảy nàng có bao nhiêu tưởng niệm giao giao đã gả đến tần vương phủ, lại nhảy nhi tức khi nào mang thai, lại nhải khương nhị ra có bao nhiêu hồ nháo, bất mãn khương nhị ra đem bạc ném ra ngoài. Triệu đạc trạch đối với nhị phu nhân còn kiên nhẫn hơn đối với Khương nhị ra, mà kệ nhị phu nhân nói cái gì, hắn đều có thể tiếp được. Nhìn hai người cùng nhau đếm ngân phiếu, đôi mắt Khương lộ ra có chút ẩm ướt, hai ngày nay nàng cũng từ bên ngoài nghe được triệu đạc trạch trước kia đã làm chuyện hỗn chứng gì, không chỉ có một đám thông phòng, trước kia lúc hắn phát giận sẽ đánh chết người mới chịu ngừng. Nếu đem chuyện trước kia triệu đạc trạch từng làm phơi bày ra, thanh danh của hắn có lẽ càng không xong. Tần vương phi mặc kệ triệu đạc trạch nhưng vẫn giúp triệu đạc trạch che dấu một chút ác danh. Nhưng nàng làm như vậy cũng không phải có hảo ý, có lẽ sợ triệu đạc trạch quá hỗn trướng, nàng làm kế phi cũng không thể mặc kệ. Nhạc mẫu, ngày khác ta sẽ đem ngân phiếu của ta cho người, người giúp ta tích góp Này không thể được ngân phiếu của ngươi nên đưa giao giao. Không có việc gì ta đem phần lớn ngân phiếu đưa cho giao giao. Còn dư lại người giúp ta, người cũng hiểu ta rất thích tiêu tiền, sau này nếu chẳng may giao giao không cho ta dùng bạc ta đến chỗ này lấy. Thôi, không phải ngân phiếu của ta tăng hay giảm cũng có phải của ta đâu. Người nói cho ta biết, vì sao giao giao không cho ngươi dùng bạc. Giao giao của ta xử sự công bằng, tâm địa rất mềm, nếu nàng không cho bạc chứng tỏ ngươi phạm sai lầm. Triệu đạc trạch bóp chán, muốt mông ngựa không dễ, hóa ra nhạc mẫu đại nhân cũng có lòng tự trọng, không phải bạc của mình, sẽ không cần a. Tiểu muội, tiêu trước hoa dựa theo thói quen của Khương gia, xưng hô Khương Lộ Dao là tiểu muội, dựa theo lời Khương nhị gia nói, như vậy mới thân cận. Tiêu Trước Hoa nhìn Khương Lộ Dao, lại nhìn Nhạc Mẫu cùng Triệu Đạc Trạch Yên lặng thở dài một hơi. Huynh trưởng tuyệt đối sẽ không thể làm giống Triệu Đạc Trạch phụng dưỡng nhạc phụ nhạc mẫu như thế. Vào lúc này, Tiêu Trước Hoa có vài phần thoải mái. Ta chưa từng nghĩ tần vương thế tử sẽ như thế này, mới vừa rồi hắn cõng phụ thân trở về, phụ thân chảy nước miếng dính đầy trên y phục của hắn, vậy mà hắn không hề chê phụ thân bẩn còn tự mình đặt phụ thân lên giường, gỡ hài, đắp chăn cho phụ thân, chỉ sợ thân nhi tử cũng chưa chắc có thể làm được. Khương lộ giao cong môi cười, dù sao trượng phu ra sức hiếu thuận, thân là nữ nhi xuất giá đương nhiên sẽ có chút tự đắc. Tổ tử chưa có khen hắn, hắn cũng chỉ có điểm này tốt thôi, tổ tử không biết ta vào tần vương phủ mới hiểu được cái gì gọi là hỗn thế ma vương, trên đời này không có chuyện gì mà hắn không dám làm. Ta thấy mi nhan thế tử đã phai nhặt tối tăm, hắn tuổi nhỏ tang mẫu, dù kế phi như thế nào cũng không bằng thân mẫu, tuy hắn là đích tử của tần vương, nhưng tần vương nào hiểu cách dưỡng nhi tử. Tần vương nhất định sẽ là một vị nghiêm phụ, ta cũng nói không được, Khương lộ giao thờ dài nói. Ta cũng không dối gạt tàu tử tần vương phủ thật sự là đại phiền toái, nhìn nơi nào cũng rất bình thường, nhưng cố tình lại lộ ra vài phần quỷ dị. Nếu không phải thấy hắn cũng không tệ lắm thì ta như thế nào cũng sẽ không gả vào tần vương phủ tuy thân phận thế tử phi phú quý, nhưng ta ở nhạc gia cũng không lo ăn uống, càng được tự tại Tiểu trước hoa cầm tay khương lộ dao, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Là người cùng thế tử có duyên phận tiểu muội người là người thông tuệ ta không cần nói thêm cái gì, chuyện vương phủ ta biết cũng không nhiều, nhưng ta nhắc nhở ngươi, phải cẩn trọng." Tiêu Trước Hoa thuận tiện bắt mạch cho Khương Lộ Giao, khẽ nhíu mày. "Trước khi ngươi thành thân, ta đã kê cho ngươi phương thuốc, nhất định phải tiếp tục dùng còn nữa." Lúc hành phòng, nàng tới gần Khương Lộ Giao thấp giọng nói vài câu, Khương Lộ Giao còn chưa thấy gì, mà Tiêu Trước Hoa đã xấu hổ đến đỏ bừng. "Ta nhớ rõ, đa tạ tổ tử." Trước khi Khương Lộ Giao gà đi tiêu trước hoa từng nói với nàng, thân thể của nàng là hư hàn, muốn có nhi nữ nối dõi không thể một lần là xong, cần phải phối hợp một ít thuốc bổ cùng tư thế dễ dàng thụ thai. Khương Lộ Giao tự biết tính thời kỳ dụng chứng, hơn nữa còn có tiêu trước hoa hỗ trợ, nàng tin tưởng chuyện sinh nhi nữ. Lúc dùng vãn thiện, Khương Nghị ra bị nhi từ cùng tiểu tế vây quanh, uống rượu thật sự vui sướng, thẳng đến sắc trời đã khuya triệu đặc trạch mới mang theo Khương Lộ Giao lưu luyến rời khỏi vĩnh ninh hầu phủ Lúc Tiêu Trước Hoa đưa tiễn Khương Lộ Dao, nhắc nhở nói: "Ba ngày sau là hôn kỳ của Thứ phòng tứ đường muội, ngươi tới đưa gả sao?" "Ta sẽ trở về." Khương Lộ Dao gật gật đầu, Triệu Đạc Trạch đem áo choàng khoác lên vai Khương Lộ Dao, rồi chắp tay nói với Tiêu Trước Hoa: "Là chuyện của nhạc phụ, nhạc mẫu tình tẩu tử không cần khách khí, cứ việc nói với ta." Tiêu Trước Hoa cười, uốn gối nói: "Được, nhìn Triệu Đạc Trạch cẩn thận săn sóc đỡ Khương Lộ Dao ra cửa, trong lòng Tiêu Trước Hoa ấm áp mặc dù khương biểu muội gả cho tần vương thế tử bị phiền toái quân thân nhưng vẫn thật hạnh phúc tần vương thế tử chỉ kém hơn khương mân cần một chút trước hoa về thôi khương mân cần tùy tiện chạy tới vây quanh thiêu trước hoa cười hắc hắc cúi người đem nàng bế lên bước nhanh tới tân phòng muội phu khoát cho muội muội một kiện áo choàng hắn lên ái thê đi tiến dọc theo đường đi tuy thiêu trước hoa có chút dễ rủa Nhưng cũng đỏ bừng khuôn mặt xúc vào lòng trượng phu, dựa theo lời khương nhị ra nói, không cần để ý tới người khác nói như thế nào, nếu nói ngươi không tốt đều là hâm mộ ghen ghét ngươi Không khí ở nhị phòng đặc biệt khoan dung tiêu trước hoa so với lúc vừa gả vào càng ngày càng hạnh phúc, thư thái, chỉ cần thường thường hỗ trợ bà bà làm sổ sách nhìn trượng phu đọc sách nàng chính là đại công thần. Khương nhị ra rất thích gây họa, nhưng hắn đã là thế tử, lại là nhạc phụ của tần vương thế tử. Hiện giờ ít người nào dám khi dễ hắn, trên cơ bản chính là hắn diễu võ dương ngoai khi dễ người khác Khương nhị ra cùng triệu vương tự xưng là kinh thành nhị lão, hai người liên thủ rất có khi thế thiên hạ vô địch thù Bên kia người có tình đang rất hạnh phúc, thì bên này Khương lộ kỳ nhìn ánh trăng mà vẻ mặt mang đau khổ Triệu đạc chạy có khi nào đối đãi với nàng như vậy Cho dù là lúc tân hôn, hắn cũng không cùng nàng trở về thăm phụ mẫu chỉ cần phụ thân nàng có việc cầu Triệu Đạc Trạch, hắn sẽ bày vẻ mặt không kiên nhẫn, mỗi một lần đều nói phụ thân nàng chỉ biết chọc phiền toái. Nhưng kết quả đâu, nếu không phải Triệu Đạc Trạch làm hết chuyện thương thiên hại lý, thì tước vị Vĩnh Ninh hầu sao có thể bị hoàng thượng đoạt tước. Rốt cuộc khương lộ giao có chỗ nào tốt, tiếp trước mê hoặc tiêu duyệt hoa đến thần hồn điên đảo. Tiếp này đem đa tình háo sắc Triệu Đạc Trạch coi quản kín mít, phân phát thông phòng thị thiếp, Triệu Đạc Trạch lại không dên một tiếng, sao có thể Lúc trước nàng vào cửa không chỉ có chuyện từ anh, mới qua hai ngày triệu đặc trạch liền đem một cái tiện tỳ nâng làm di nương. Lúc ấy vẫn còn tân hôn, nàng đã bị mất mặt như vậy, người khác chê cười nàng thật lâu. Giống nhau đều là tiểu thư Khương gia, Khương lộ giao như thế nào lại không có giống nàng như kiếp trước. Vốn dĩ nàng có tâm nhắc nhở Khương lộ giao hai câu, giảng một hai chuyện sai trái mà tương lai sau này triệu đặc trạch sẽ làm thuận tiện nhìn xem có thể giúp triệu đặc giật hay không. Nhưng đã nhiều ngày nay chuyện tần vương thế tử đối với thế tử phi sùng ái vô cùng đã rót đầy lỗ tai Khương Lộ Kỳ Khương nhị ra đại náo tần vương phủ tần vương lại cam chịu Không tìm tới cửa này hết thảy đều khiến Khương Lộ Kỳ khó có thể bình tĩnh Tứ tiểu thư trong lòng nha hoàn hầu cận đi theo bên người Khương Lộ Kỳ có chút phát lạnh thần sắc Tứ tiểu thư giữ tợn mịt mờ quá dọa người giống như rắn dết Người không sao chứ cho dù nàng rất thông minh cũng không thay đổi được kết cục của hắn Khương Lộ Kỳ ngửa đầu cười khẽ thay đổi không được triệu đặc trạch từ khi sinh ra đã cõng trên lưng tội diệt tộc, hắn sinh ra đã có tội. Lúc này Khương Lộ Kỳ đang chờ, có thể sớm một ngày nhìn thấy Khương Lộ Giao quẫn cảnh phải khổ cầu nàng. Tiếp trước nàng có bao nhiêu thống khổ, tiếp này Khương Lộ Giao sẽ có bấy nhiêu? Không, Khương Lộ Giao sẽ so với nàng càng thống khổ hơn. Ngày mai ta mang nàng đi gặp ngoại tổ ngẫu. Ừ, triệu đặc trạch cùng Khương Lộ Giao về tới tần vương phủ. Hai người cùng đi thỉnh an Tần Vương Vì Tần Vương bị Khương nhị ra náo loạn Trong lòng không thoải mái Tuy thấy Nhi Tử trở về Tần Vương phủ Có tỏ vẻ vui mừng Nhưng tâm tình lại không chú ý nhiều đến triệu đặc trạch Nếu Tần Vương không đem mặt mũi trở về Ở trước mặt Nhi thức Nhi Tử hắn không đủ tự tin Dù vậy Tần Vương vẫn lên mặt không đạo một phen Về chuyện xính lễ thương Hải Minh Châu Thật sự không phải Tần Vương truyền ra ngoài Khương lộ giao thất công thất kính Người đừng chấp nhặt. Có phải hay không có cái gì quan trọng, chỉ cần chuyện hôm nay Khương Nghị ra đại náo Tần Vương phủ lan truyền ra ngoài, Tần Vương đưa lại Thương Hải Minh Châu cùng vàng bạc Khương Nghị ra lưu lại, đủ để chứng minh Tần Vương phủ đối lý. Không phải Tần Vương không biết, nhưng hắn dám không đưa sao. Không sợ Khương Nghị ra lại đến vả mặt. Tần Vương nhớ rõ Khương Nghị Gia từng nói, Vĩnh Ninh Hầu cho Khương Nghị Gia không ít đồ gia truyền, hôm nay đập thương Hải Minh Châu, ngày mai lại đập cái gì hạt châu, trái tim hắn chịu không nổi Tần Vương rất đau đầu. Người muốn cùng Khương Nghị Gia giảng đạo lý, nhưng Khương Nghị Gia lại muốn cùng ngươi khoe dầu, vậy cùng hắn khoe dầu đi. Tần Vương phủ chính là đệ nhất danh môn, cho dù Khương Gia không phải giấy nhũi, nhưng cũng xem như thổ hào thổ hào cùng danh môn tranh lịch đẳng cấp. Tần Vương cùng thổ hào khoe dầu cho dù thắng cũng là thua. Nhưng nếu không khoe dầu Tần Vương thế tử triệu đặc trạch sẽ bị nhạc phụ xính đi rồi. Tần Vương luyến tiếc triệu đặc trạch Tần Vương phủ càng không thể mất đi huyết mạch dương gia. Phụ thân người có kiến thức không bình thường, bổn vương không thể chiêu vào. Người quá khen, không cần để ý tới phụ thân nhi thức là được. Tần Vương xua tay nói: Thôi, các ngươi cũng mệt mỏi cả ngày rồi, trở về nghỉ ngơi đi. Nữ Nhi của Thổ Hào cũng không dễ đối phó, Tần Vương hy vọng hiền thê của hắn có thể dạy sửa đặc tính của Khương Lộ dao. Đúng vào lúc này, Tần Vương phi cười khanh khách đi vào theo sau nàng là Triệu Đạc Giật cùng Tần Vương Tam từ Triệu Đạc Lan. Vương Gia có tin tức tốt ẩn sĩ truyền tin ngày mai để Giật Nhi mang theo Lan Nhi cùng đi Phượng Tê Sơn. Sắc mặt Triệu Đạc chạy hơi ngưng chọc, ánh mắt nhìn về phía Triệu Đạc Giật mang thêm một phần ẩn hận. Tuy so với lúc trước đã khinh nhẹ hơn nhiều, nhưng hắn vẫn cảm thấy không thoải mái. Triệu đặc giật có cảm giác đối với huynh trường cũng rất bất đắc dĩ, nhẹ giọng nói. Đại huynh nếu có thời gian, hay là cùng đi, có được không, không cần ta không đi. Trong lời nói của triệu đặc trạch tràn ngập ý cự tuyệt, khương lộ giao kéo kéo cổ tay áo của hắn, sắc mặt triệu đặc trạch hơi hòa hoãn. Cũng đúng, hắn có nhạc phụ cùng Vĩnh Ninh Hầu khen ghét triệu đặc giật làm chi. Ẩn sĩ tuy khó được nhưng người giảng giải binh pháp chiến thuật cho hắn lại là cây to quả lớn còn sót lại chính là đương thời danh tướng. Hôm nay sau khi cùng Vĩnh Ninh Hầu trò chuyện, Triệu Đặc Trạch nhận thức đối với binh pháp so với trước kia không hề có quy luật thì cường hơn rất nhiều. Vĩnh Ninh Hầu từng trải qua chiến tranh, lại cùng Lão Tần Vương cùng Dương Soái xuất trinh, có kinh nghiệm tổng kết của hắn đối với Lão Tần Vương, Dương Soái cùng phương pháp dùng binh cho dù là ẩn sĩ danh Dương Thiên Hà cũng không thể so sánh. Khương lộ giao thấy không khí có chút cương cứng, vẻ mặt tần vương lộ ra vài phần bất đắc dĩ, cũng có vài phần lo lắng trí tuệ của thế tử. Khương lộ giao nghĩ thầm, lúc này mới lo lắng, ngươi đã làm gì? Nếu không phải tần vương thủy ý tần vương phi nâng cao thứ xuất triệu đặc giật đến nỗi làm cho lòng giả trưởng tử càng ngày càng hẹp hòi. Nhìn tần vương phi, khương lộ giao có thể đoán được trước kia chuyện như vậy thường xuyên phát sinh. Thật xin lỗi, khương lộ giao nhìn triệu đặc giật cười xa cách. Ngày mai Dương Môn Thái Quân mời ta cùng Thế tử cùng nhau qua phủ, Thế tử rất hiếu thuận với Thái Quân, cũng lo lắng cho việc học hành của tiểu biểu đệ, chăm thiện chữ hiếu làm đầu, lần này chỉ sợ Thế tử không có cách nào đồng hành cùng bọn người nhị đệ. Đôi mắt Tần Vương phi sáng ngời hiện lên một chút tinh quang. Thế tử phi nói đúng, Thái Quân tương đối quan trọng, Thế tử vẫn nên đi Dương gia mới thỏa đáng. Nếu thế, lần sau lại mời đại huynh đồng hành. Triệu Đạc giật chắp tay, trong lời nói có vài phần hâm mộ. Có thể tự do xuất nhập dương ra, là tâm nguyện của mỗi vị làm tướng, đại huynh có thể tiến vào nơi dương soái sinh hoạt đọc sách tiểu đệ hâm mộ không thôi. Lần sau có cơ hội, nếu được thái quân đồng ý thế từ cũng có thể mang nhị đệ cùng đi. Nhị đệ cũng biết tính tình thái quân có chút quái gở trừ ruột thịt huyết mạch ra, người khác không gặp cũng không phải trong lòng thế từ không có các vị đệ đệ chỉ là thật sự không thể làm trái y thái quân. Ta hiểu. Triệu đặc giật bùng hạ mí mắt thủ lễ không dám nhìn Khương lộ dao, kỳ thật hắn sợ chính mình sẽ vô ý bộc lộ chân thật ý đồ, không thể để tẩu tử tăng thêm phiền não, đại huynh tính tình thật sự không tốt. Huống chi lúc trước nàng cũng chưa từng đáp ứng hắn cái gì, chỉ là nàng đánh đàn, còn hắn múa kiếm, hình ảnh khi đó chỉ có thể dừng lại trong trí nhớ của hắn. Phụ vương, mẫu phi, nhi từ trở về trước. Triệu đặc chạy kiêu căng ngạo mạn rời đi, tay chặt chẽ nắm lấy tay Khương lộ dao, ra cửa thấp giọng nói. Giao giao cảm ơn. Khương lộ giao vỗ vỗ cánh tay hắn. Nếu còn nói cảm tạ lần sau ta sẽ không lên tiếng. Lần sau không cần nàng ta cũng biết nên nói như thế nào cùng bọn hắn. Trước kia ta như thế nào lại không nghĩ dùng ngoại tổ mẫu áp chế bọn họ. Nhưng mà ngày mai không phải ngoại tổ mẫu mời chúng ta qua. Nếu chẳng may chúng ta không vào được cửa làm sao bây giờ. Không cho vào sẽ không biết trèo tường đi vào. Phụ thân ta không giáo ngươi. Còn có thể trèo tường à. Ngươi là một đại nam nhân ngay cả trèo tường cũng không biết. Này không phải sẽ có vấn đề. Hai người tay nắm tay, vừa cùng nhau trở về, lại vừa cãi nhau, khóe môi triệu đặc trạch chậm rãi nhét lên, đáy mắt mới vừa rồi còn chứa ghen ghét đã chậm rãi bình tĩnh trở lại thấp giọng nói. Tường dương ra không khó leo, nhưng nếu ngoại tổ mẫu không muốn thấy ta. Ta trạch chúng ta không thể cương với lão nhân ra, phá băng chẳng lẽ còn muốn lão nhân ra chủ động sao. Ngươi xem phụ thân ta, nghĩ được bao lớn, chủ động được bao nhiêu Kỳ thật trước kia trong mắt tổ phụ tổ mẫu hoàn toàn không có hắn Nhưng từ khi hắn làm thế thử thường xuyên đi bồi tổ phụ Nhân tâm đều là tình thân, càng lạnh càng phải mới lạ Thái quân luôn là ngoại tổ mẫu của ngươi Cho dù trong lòng thái quân có khúc mắc ngươi cứ đi ăn vạ đi Nàng còn có thể đánh ngươi đuổi ngươi đi Khương lộ giao khiêu khích có chút bướng bỉnh nhéo nhéo má triệu đặc trạch Ra mặt ngươi dày như vậy, không phải sợ Nàng nói ai ra mặt dày, ngươi, khương lộ dao né triệu đặc trạch chạy về phía trước vài bước quay đầu nghịch ngợm thè lưỡi. Ngươi là thiên hạ đệ nhất ra mặt dày, dao dao, nàng trở lại đây cho ta, mau nói nàng sai rồi. Triệu đặc trạch lạnh mặt, chỉ chỉ phía trước mặt, trở lại, nhận sai. Khương lộ giao chớp chớp mắt khóe miệng nhếch lên, mềm mãi nói. Thật sự nhịn được, triệu đặc trạch thiếu chút nữa đã mềm lòng, thiếu chút nữa đã đuổi theo, dao dao sao lại có thể đáng yêu như vậy. Bộ dáng khiến hắn yêu thích cực kỳ, không được phải lấy lại phong độ. Lấy phu làm chủ, nàng không biết. Khương Lộ giao chậm rãi cọ cọ bên người Triệu Đạc Trạch hơi cúi đầu, nhẹ nhàng cầm ống tay áo của Triệu Đạc Trạch lay động hai cái. "A Trạch, không chờ Triệu Đạc Trạch đáp ý, bàn chân hắn liền bị Khương Lộ giao hung hăng dậm một cái. "A, thì hì, A Trạch ngươi đổi theo ta, ta sẽ nói ta sai rồi." Khương Lộ Dao xoay người bỏ chạy, Triệu Đạc Trạch xoa xoa mũi chân, nha đầu nhẫn tâm, dậm thật tàn nhẫn, nhất định xưng rồi. Hắn lao đi giống như liệp báo, vài bước liền túm chặt cánh tay Khương Lộ Dao. "Ta Trạch." Một tiếng gọi mềm mại như thế, Triệu Đạc Trạch liền cúi người bế Khương Lộ Dao lên, nhẹ nhàng vỗ mông nàng một cái. "Biết sai rồi, trở về ta sẽ tính sổ với nàng, nói phu quân ra mặt dày, nàng rất đắc ý sao?" Ta cảm thấy, phu quân ra mặt càng dày càng tốt. Khương lộ giao quấn lấy cổ triệu đạc trạch ở bên tai hắn bướng bỉnh thổi khí, ngón tay quấn lấy luồn tóc sau đầu triệu đạc trạch Người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch A trạch luôn sĩ diện, mặt mỏng, sẽ mất đi rất nhiều cơ hội, phụ thân ta như thế nào thừa tước. Còn không phải là ra mặt dày, giải khai tâm phòng của tổ phụ cùng tổ mẫu, là vì nhạc phụ từng vào thiên lao. Sai, mặc dù không có chuyện từ nhiễm lợi, phụ thân ta cũng là thế tử A trạch hài tử biết khóc sẽ có đồ ăn, ngươi hiểu chưa? người không kêu khổ, làm bộ cái gì cũng có thể giải quyết. trưởng bối sao có thể để tâm đến ngươi? đương nhiên khóc cũng phải khóc đúng thời điểm. chuyện đại sự tuyệt đối không thể hồ đồ. người không phải sẽ khóc với ta sao? người quá coi thường ta. ta đối với a trạch mà phải dùng biện pháp khóc sao? khương lộ dao từ trong lòng hắn đi đến bên giường rồi nằm xuống. giờ lên gương mặt xinh đẹp, ngón tay chậm rãi cởi bỏ nút thắt nơi cổ áo, liếm liếm môi. nóng quá, mệt mỏi quá đi a trạch, ngươi đâu? mị nhãn như tơ, lúc này khương lộ dao giống như hoa, tùy ý nở rộ triển lộ phong tình vạn trùng khác. Lúc vừa rồi thiên chân bướng bỉnh triệu đặc trạch lầm bẩm nói là nóng quá. Hai người xoay người đang chuẩn bị lăn lộn cùng nhau ngoài cửa giọng nguyễn ma ma truyền đến hồi bẩm thế tử phi chuyện mà người sai nô tỳ chú ý, nô tỳ đã đi hỏi thăm lý ma ma thật sự đi tìm thái phi điện hạ nhưng thái phi không gặp lý ma ma, nô tỳ đã phái người nhìn chăm chăm người của lý gia. Ở trong lòng Triệu Đạc Trạch Khương Lộ Giao vườn tóc hỏi Như thế nào, Lý Cô Nương có tính vì thế tử mà thủ tiết Nô tì sẽ sai người nhìn Lần trước là từ anh, lần này nếu Lý Cô Nương cũng Khương Lộ Giao trở tay chọc chán Triệu Đạc Trạch Nơi này là tần vương phủ Cũng không khác gì hầm mộ phải có bao nhiêu oán niệm Làm cho này đó thiếu nữ không có ngày lành Một hai phải suy nghĩ thắt cổ Triệu Đạc Trạch chụp ngón tay của Khương Lộ Giao thấp giọng hỏi nói Nàng nghĩ nàng ta sẽ tìm chết